tại r Trưng ư người tốt, những người mới, ta là các người n những tân g giải giải mới, đáp. đáp. đ Các các tốt, ta thủ là o sư, ư vọng xuyên n g thu khóc các cả ũ n xuyên g gọi có trực ca. c thể tiếp ta Tại lần rời đi về sau vọng xuyên thu khốc lập tức đỉnh đi lên hướng về đám người làm tự giới thiệu hắn cái này a i đi lại thêm nói lời trên cơ bản chỉ ra mình người chơi thân phận ta là một ngụm nửa cái quýt phụ trách dạy các người đế quốc tiếng thông dụng các ngươi có thể gọi ta nửa quýt hoặc là quýt tỷ nửa quýt cũng là mở miệng tự giới thiệu mình vừa mới kinh lịch một đoạn kích thích kịch bản diễn xuất những người mới lúc này đầu góc cũng còn có chút n ộ n g hai người các ngươi là người chơi vẫn là nở bờ cờ có người ngây ngốc hỏi hai người này id đều rõ ràng như vậy lại còn có thể hỏi ra loại vấn đề này là thật là cái đại thông minh ca m o n ngươi chơi cái gì trò chơi bên trong nở bờ cờ id sẽ là chúng ta loại này vọng xuyên thu khóc cũng bị c h ọ c cười hắn trực tiếp mở miệng hỏi cái kia cha hỏi ca m o n a、ah、ha ha cười vài tiếng hóa giải một chút xấu hổ h i ệ n nhiên cũng là ý thức được chính mình vấn đề có bao nhiêu không hợp t h ó i thưởng nhưng người chính là như vậy một số thời khắc nói chuyện không trải qua đại não thuộc về là miệng s o đầu góc nhanh điển hình cái kia triệu hoán sư cũng là người chơi sao là gì em sao có người hỏi tiếp các người chơi mồm năm mười hiển nhiên đều có rất nhiều vấn đề muốn hỏi liệu dịu nhao nhao náo người vỏ bọc đ ầ u ngừng t i ế n tĩnh n h ấ c tay đặt câu hỏi từng bước từng bước đến các ngươi dạng này ta cũng không có biện pháp giải đáp vấn đề của các ngươi nhìn những người mới dối bởi một đoàn vọng xuyên thu khốc bắt đầu duy trì trật tự vừa chiêu mộ năm cái người chơi thuộc hạ cũng là phát huy tác dụng bắt đầu giúp đỡ hắn cùng một chỗ duy trì hiện trường trật tự rất nhanh các người chơi yên tĩnh trở lại bắt đầu đàng hoàng nhắc tay phát biểu c á lần đi lên kia một trận tao thao tác quả thật làm cho bọn hắn đối cái trò chơi này sinh ra một chút hoàn toàn mới nhận biết cũng làm cho không ít người nội tâm sao động đều tùy theo mà lắng lại trả lời trước vừa mới vấn đề kia các lần đại nhân không phải người chơi dm vấn đề này các ngươi có thể từ người xứ khác quy tắc bên trên đạt được đ á p á n hắn cùng loại với là chúng ta trận doanh lãnh tụ đồng dạng tồn tại các ngươi cũng nhìn thấy hắn có chân chính quyền sinh sát thật có thể t ứ c đoạt nội c h ắ c tư cách vị vọng, vọng xuyên thu khóc kiểu nói này một chút người chơi lại lần ra người xứ khác quy tắc đọc thứ này tại bọn hắn hệ thống bảng bên trong là tùy thời có thể lấy kêu gọi ra chúng ta thật muốn học ngôn ngữ sao có người mở miệng hỏi cái này hiển nhiên là đối trò chơi có chút hiểu rõ biết cái trò chơi này cứng rắn hạch khoa trường nhất định phải học một môn mới ngôn ngữ mới có thể cùng đám nở tờ cờ tiến hành giao lưu trên thực tế học xong đế quốc tiếng thông dụng cũng chỉ là có thể cùng người đế quốc giao lưu vạn nhất gặp sẽ không đế quốc tiếng thông dụng vậy cũng không tốt không sai không học đế quốc tiếng thông dụng vậy thì cùng tại ngôn ngữ không thông ngoại quốc không có khác nhau đó là cái chân chính cứng rắn hạch trò chơi ngoại trừ đế quốc tiếng thông dụng bên ngoài còn có tinh linh ngữ người lùng ngữ thú nhân ngữ thậm chí người thẳng lằn ngữ các loại ngôn ngữ vấn đề này liên quan đến ngôn ngữ là từ nửa quýt đến tiến hành giải đáp nàng đại khái giảng giải một chút trực tiếp chấn kinh những người mới quá điên cuồng các người chơi nghị luận ở mỹ hiển nhiên là đều không có chơi qua loại trò chơi này không học đế quốc tiếng thông dụng thậm chí đều không có cách nào nghe hiểu nở tờ cờ nói cái gì mà muốn có thể cùng ngoại tộc giao lưu còn phải lại đi học khác ngôn ngữ mặc dù cái này thiết lập rất hợp lý nhưng xác thực vô cùng khoa trường không hổ là chủ đánh chân thực trò chơi chúng ta làm như thế nào kiếm tiền có người hỏi phi thường mấu chốt vấn đề bọn hắn tại thanh trạng thái bên trên đã thấy đói khát uống nước nhu cầu vệ sinh nhu cầu các loại một hệ liệt phức tạp thiết lập rất hiển nhiên bọn hắn trong thế giới này cũng là cần ăn uống ngủ nghỉ thường xuyên chơi cầu sinh mô phỏng loại trò chơi cùng loại với vòng thế giới mô phỏng nhân sinh người chơi đối với mấy cái này ngược lại là không có lạ lẫm ăn cơm uống nước dừng chân cái gì đều là nhu cầu đồ ăn không phải đơn thuần dùng để thêm trạng thái đồ vật không ăn đồ vật không uống nước là thật có khả năng chết đói chết khát mà muốn thỏa mãn những này nhu cầu không hề nghi ngờ là cần tiêu tiền nghĩ không tốn tiền giải quyết cũng không thể trộm cắp ăn cơm à. tha hương người quy tắc bên trong ngược lại là không có viết không thể làm những này nhưng rất hiển nhiên vọng ba cảng pháp luật là không cho phép vấn đề này hỏi rất hay đây chính là ta cái này tân thủ đạo sư tồn tại ý nghĩa ta sẽ dẫn các ngươi làm quen một chút vọng ba cảng sinh hoạt để các ngươi có thể nhanh chóng dung nhập trong đó đúng Vọng x tiện, tiện thể u nói một câu tại thế giới trò chơi phổ thế trong nhận thức biết chúng ta vọng ba cảng nên tính là thế lực tạ ác chó săn đương nhiên chúng ta kỳ thật trước giờ chưa từng làm chuyện xấu đều là những người kia nói xấu hết thể bất quá là được làm vua thua làm giật tôi tại liên tiếp lại giải đáp mấy cái cái vấn đề về sau vọng xuyên thu khóc cuối cùng bổ sung một câu nói đơn giản một chút trước mắt vọng ba cảng giai cấp thống trị cùng kia phức tạp nhân viên cấu thành huyết tộc nhân loại người thàn l ã n cao tinh linh hoa nha khóc ca chính là loại này bối cảnh mới có ý tứ có thể trực tiếp chuyển chức huyết tộc sao ta muốn học ma pháp học ma pháp nghe vọng xuyên thu khóc những người mới triệt để sôi trào cái gì thế lực tạ ác cái gì bị người đế quốc coi là hồng thủy m á n h thú cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì triệu hoán sư lập trường chính là lập trường của bọn hắn bọn hắn cũng không có cách nào cải biến những thứ này cùng lúc nào đi quan tâm những sự tình kia còn không bằng quan tâm một chút có thể hay không chuyển chức huyết tộc chuyển chức pháp sư đây mới là trọng yếu nhất đương nhiên có thể nhưng là chuyển chức huyết tộc cần bị c ả lần đại nhân chọn chúng học tập ma pháp muốn từ chân chính lý luận tri thức bắt đầu học không nắm giữ đế quốc tiếng thông dụng trên cơ bản là học không được vọng xuyên thu khốc cho những n à y các người chơi rót một chậu nước lạnh để bọn hắn bình tĩnh lại sau đó lại bắt đầu nhả danh trò chơi này quá cứng r ắ n hạch đến bây giờ vậy mà một cái người chơi người thi pháp cũng còn không có xuất hiện là thật là có chút quá không hợp thoả thưởng chương một trăm bảy mươi tám tận tâm tận lực chương một trăm bảy mươi tám tại ậ tận n tận đang tiến hành đơn giản trao đổi giải sau khi, vòng xuyên thu cùng 5 tên tâm trao thu thuộc lực khóc đổi sau giải khi, bắt đầu tổ đầu chức m ọ người cùng nhau đi khắp nơi đi nhìn xem, thuận cũng đem thích hợp tân thủ xử lý công việc giới thiệu cho bọn hắn. nơi tiện cũng tân công bọn đi việc giới Tại đi đem xem, xử lý dạo một vòng sau khi đã có không ít người chơi tìm được mục tiêu c h ứ c n g h i ệ p lựa chọn đi lột cây vậy mà cũng không tại số ít khả năng bởi vì đây là đơn giản nhất sách bên trên một thanh búa liền có thể làm không có thiết phủ tử cầm búa đá tử cũng có thể làm đương nhiên trước kia thiếu sát cho nên thiết phủ tử không nhiều hiện tại có đại lượng sát tự nhiên là sẽ không lại thiếu công cụ sản xuất lần này từ ngân diệp cảng giao dịch tới sắt chủ yếu đều là dùng cho chế tạo công cụ sản xuất vũ khí khôi giáp cái gì đều phải hướng ghế sau dù sao hiện tại có vong linh người t h a n làn nhóm làm chủ yếu chiến đấu viên vọng ba cảng nhân loại bộ đội còn có thể luyện thêm một luyện kỳ thật vũ khí khôi giáp cái gì hiện tại vọng ba cảng cũng không phải rất yếu lần trước phản kích chiến thu được rất nhiều vũ khí khôi giáp đầy đủ khiến nhân loại các binh sĩ, một người phối một bộ. Linh các binh sĩ tự nhiên là nhặt nhân loại binh sĩ chọn còn lại mặc về phần những cái kia hư hao trực tiếp liền bị dung chế tạo công cụ sản xuất loại này phẩm chất vũ khí gỡ rằng nghỉ hoặc căn bản lười n h á t sửa chữa còn không bằng dùng hắn chướng mắt loại này chất lượng hoàn hảo những cái kia đương nhiên có thể dùng hỏng lại tu đó chính là lãng phí ngoại trừ đi lột cây bên ngoài không ít người cũng lựa chọn gia nhập thiên cầu không phải chó đội ngũ để thiên cầu không phải chó hào hào trở về một chút máu hắn đội viên cũ trôi mất rất nhiều đều bị k â vin cho chiêu đi gia nhập vọng ba cảng vương bài quân đội đương nhiên cái này vương bài quân đội là k â vin trong dự đoán hiện tại còn hữu danh vô thực c â vin g i tâm rất lớn hắn muốn đem những này bất tử người xứ khác chế tạo thành vọng ba cảng tinh nhuệ nhất quân đội lãnh như thế nào cũng sẽ không giảm quân số. quả thực là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trong chiến đấu chết đi sẽ không giết chết bọn hắn ngược lại sẽ để bọn hắn trở nên mạnh hơn đây quả thực là so với cái kia vong linh còn muốn mở ugờ chờ ngày mai ta mang các ngươi đi xem một cái học viện pháp thuật thuận tiện gặp lại thấy một lần k e vin huyết t hệ xem hắn phải chăng còn tuyển nhận tân binh tại đi dạo một vòng sau khi vọng xuyên thu khốc mang theo các người chơi đi tới nhà trọ khu các người chơi phân phòng ở đều ở chỗ này hiện tại các người chơi trụ sở bị thống nhất tiến hành di chuyển lì tại đem các người chơi trụ sở đều bị điều đến cùng một mạch khu làm là như vậy vì không cho các người chơi quáy g i y cái khắc vọng ba càng cư dân trước đó cái chủng loại kia hỗn hợp chính sách đối với ở tại người chơi c h ú n g quanh v ọ n g ba cảng cư dân tới nói quả thực là tra tấn không có cách các người chơi rất nhiều đều là ban ngày nằm đêm ra ban đêm cực kỳ sinh động mà v ọ n g ba cảng các cư dân thì là mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ song phương làm việc và nghỉ ngơi quả thực là ngày đêm khác biệt vọng ba cảng các cư dân khẳng định là rất khó chịu bọn hắn lại không giống các người chơi nằm nghịch xuống giường liền trực tiếp hạ tuyến cho nên hiện tại các người chơi đơn độc ở tại một cái phía cu cũng coi là không có can thiệp lẫn nhau cũng có thể giảm bớt một chút tiềm ẩn phiến phức thu k h p ca phía dưới các người chơi một trận ồ nào để vọng xuyên thu khốc có chút bất đắc dĩ quả nhiên nghe hắn ai đi người đều gọi hắn thu khốc mang theo một chút bất đắc dĩ vọng xuyên thu khốc bắt đầu cho các người chơi sắp xếp chỗ cư trú đều là thống nhất kiểu dáng cũng không có gì tốt hơn đơn giản chính là xem ai muốn cùng ai ở tại sát vách đi dạo cái này một vòng trên đường không ít người chơi ở giữa đã thành lập nên liên hệ tự nhiên sẽ có một ít n g h ĩ ở tại sát vách loại hình nhu cầu đối với cái này vọng xuyên thu khốc tự nhiên là đều tận lực thỏa mãn dù sao cũng không phải cái đại sự gì có thể cho người ta tạo thuận lợi là được cái thuận tiện chỉ có thể nói danh vọng loại vật này chính là tại loại này từng giờ từng phút ở giữa tích lũy h ắ n loại này thiện trí giúp người người ngoại trừ một chút kỳ hoa mọi người khẳng định đều sẽ cho ba phần chút tình mọn ngày thứ hai vọng xuyên thu khóc đi tìm k e vin hôm qua k e vin mang theo các người chơi đi xâm lâm chỗ sâu huấn luyện hắn đi dạo một vòng cũng không tìm được kết quả sáng sớm tại cửa ra vào đục phải k e vin đại nhân buổi sáng tốt lành có một số việc muốn hỏi một câu n g à i vọng xuyên thu khóc cùng k e vin lên tiếng chào hỏi biểu lộ mình có một số việc muốn hỏi ồ vọng xuyên thu khóc đúng không ta biết ngươi có chuyện gì nhìn thấy vọng xuyên thu khóc c â vin hơi kinh ngạc hắn thật đúng là nhận biết vọng xuyên thu khóc gia hỏa này rất sinh động tại ban ngành chính phủ nhậm chức mà lại tại tha hương người bên trong danh vọng rất cao là như vậy bởi vì mới tới một nhóm tha hương người cho nên ta muốn hỏi hỏi k e v i n đại nhân ngài bên này là không sẽ còn chứng minh vọng xuyên thu khóc nói do ý đ ồ đến hắn để k e v i n con mắt một chút sáng lên mới tha hương người tới nhiều ít người k e v i n cảm thấy rất hứng thú mà hỏi hắn đương nhiên là muốn tiếp tục mở rộng thủ hạ tha hương nhân bộ đội quy mô nhưng tha hương người hết thể liền những cái kia ta muốn tuyển nhận tân binh buổi tối hôm nay liền gọi có ý hướng người tới tìm ta tiếp nhận kiểm tra ta tự mình đến nghệ binh k e vin vỗ một cái vọng xuyên thu khóc b ả vai trịnh trọng phân phó nói không có vấn đề vọng xuyên thu khóc lớn tiếng tiếp nhận mệnh lệnh hắn cũng thật cao hứng người chơi bên trong vẫn là có không ít người muốn t h ă n g quân chuyển chức t ử sinh hoạt người chơi trực tiếp chuyển chức thành chiến đấu người chơi đương nhiên ngoại trừ muốn chuyển chức chiến sĩ muốn chuyển chức huyết tộc pháp sư cũng không ít chuyển chức huyết tộc chuyện này hắn không giúp được nhưng chuyển chức pháp sư sự tình hắn vẫn là có thể đi hỗ trợ hỏi một chút rất nhanh vọng xuyên thu khốc liền đi tới v ọ n g ba cảng học viện pháp thuật tìm được ý ý bình đệ số lệch ý ý ý ý ý đệ số lệch chủ yếu phụ trách chính là huyết tộc hệ ma pháp dạy học công việc hiện tại nhập học hơi trễ nghe được vọng xuyên thu khốc ý ý bình đệ số l ệ c n h ũ mày đồng thời sinh đã học tập có một đoạn thời gian hiện tại hướng bên trong cắm tân sinh không nhất định có thể đổi theo tiến độ kia tiếp theo kỳ phải trở tới lúc nào đối ý ý bình đệ số l ệ c thuyết pháp vọng xuyên thu khốc cũng có thể lý giải lúc đầu ma pháp này học liền rất khó khăn xếp lớp thì càng khó học đối mọi người tới nói đều không phải là chuyện tốt dựa theo hiệu trưởng quy định học viện chọn lựa là năm học chế hết thảy bảy cái niên cấp tiếp theo kỳ tự nhiên muốn đợi đến một năm sau y y y nệ đ số l ệ c mở miệng nói ra cái này khiến vọng xuyên thu khóc không khỏi nâng chán khá lắm một năm sau vậy nhưng có lợi vẫn là xếp lớp đi bọn hắn thiên phú cũng còn có thể không thể bỏ b một năm ta đi tìm cả lần đại nhân xin một chút vọng xuyên thu khóc cắn răng làm ra quyết định vì những người mới hắn đây cũng là tận tâm tận lực có thể ta đề nghị ngươi xin một chút để a mãn cho bọn hắn thiên vị giút bọn hắn học bổ túc một chút phía trước rơi xuống trường trình học vừa vặn cũng có thể rèn luyện một ch ý ý ế nệ đ số lại không có phản đối ngược lại cho vọng xuyên thu khớp ra cái chủ ý đó là cái có thể một công nhiều việc chủ ý vọng xuyên thu khớp hai mắt tỏa sáng đúng à? có thể mở tiểu ban giúp những n à y xếp lớp bùn một hạ trước đó rơi xuống t r ư ơ n g trình học Trước huyết tộc tán Trước huyết tộc tán đồng, một. Trước 179, huyết tộc tán đồng. không có vấn đề cái này đương nhiên có thể Đối mặt thu vọng xuyên h k ó các nói lên i x lần đáp ứ nâng g rất t không không h có có hắn hắn lên học viện pháp thuật một cái khác học phái vừa mới thành lập không lâu tố năng học phái hiện tại đồng thời môn sinh cũng nhập học mặc dù d ẹ t dạ rất sớm đã tiến hành triêu sinh nhưng những ngày này cũng không có chính thức dạy học hắn hào tốn thời gian không ngắn đến biên soạn tài liệu giảng dạy thẳng đến mấy ngày gần đây nhất mới chính thức bắt đầu đưa vào sử dụng bảy cái nên cấp từ dễ đến khó kỳ thật cùng pháp sư chi thành tạ lạ dạ dặn có chút cùng loại cho nên d ẹ t dạ dứt khoát đem mình tại tạ lạ dạ dặn học tập lúc tài liệu giảng dạy trực tiếp sửa đổi một chút liền lấy đến sử dụng nếu không hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền biên soạn tốt tài liệu giảng dạy biên soạn tài liệu giảng dạy nhưng cũng không đơn giản thực lực mạnh không có nghĩa là am hiểu dạy học đây là hai khá là trực tiếp đem dùng mấy ngàn năm gia tộc dạy học phương pháp đem ra sửa chữa thành bảy cái niên cấp nội dung ra học bên thơm mấy ngàn năm qua không ngừng cải tiến hoàn thiện đưa vào sử dụng sau khi tự nhiên là có thể làm ít công to d ẹ t dạ muốn theo người ta so tự nhiên là đến móc ra điểm thật đồ vật đến chính hắn đồ vật không nhiều dù sao hắn còn rất trẻ cho nên cũng chỉ có thể cầm tạ lạ dạ dạ n đồ vật đến chống đỡ trang tử d ẹ t dạ là vừa nói xin lỗi một bên vắt hết tóc cải biên còn không có ta cái này đến hỏi hỏi một chút nghe cả lần đề nghị vọng xuyên thu k ố c liền vội và gật đầu hắn đều nhanh đem cái kia dẹp dạ đem quên đi chủ yếu là dẹt dạ không có gì cảm giác tồn tại từ khi chiêu sinh hoàn tất sau khi liền trở nên yên lặng trên thực tế dẹt dạ cũng không phải là yên lặng hắn là nhẫn nhịn cái lớn hắn làm những chuyện này nếu như bị sư phó của hắn biết sợ không phải có thể trực tiếp một cái pháp sư tri thủ đem hắn đập dẹp cũng chính là ỷ vào sư phó của hắn là hắn đại gia g i a dẹt dạ làm b ậ t mới dám làm như vậy đổi một người dám làm như vậy kia trên cơ bản cũng liền đừng nghĩ lấy còn có thể chuyện đi trở về liền xem như trở về nên đón hắn cũng khẳng định là nghiêm khắc trừng phạt trên thực tế thân phận pháp sư căn bản làm không được dẹt dạ làm sự tình bọn hắn sẽ bị ma pháp khế ước không cách nào tiết lộ tạ l à dạ dạ dạ dạy học nội dung cũng không thể tự mình truyền thụ người khác m a pháp vẫn là câu nói kia nếu như dẹn dạ, dạ sư phó không phải ô dư lì ạ làm bất tức sĩ nếu như ô dư lì ạ làm bất không phải hắn đại gia g i a hắn căn bản ngay cả tiết lộ dạy học nội dung tư cách đều không có liên dẹn dạ, dạ làm những việc này ô dư lì ạ làm bất cũng không thể lộ ra chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không coi như chưa từng xảy ra bằng không hắn nói không chừng đều muốn cùng theo thụ liên lụy đi thôi Cả lần phất phất tay, ra hiệu vọng xuyên thu vọng xuyên thu khóc ngoan ngoãn lui ra đạt được cả lần đại nhân cho phép vọng ba cảng học viện pháp thuật tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp hắn mà r z dạ tố năng học phái khẳng định là nguyện ý tiếp thu học sinh dù sao tố năng học phái rất cần phải có thiên phú học viên hệ thống bảng tại vọng xuyên thu khóc rời đi về sau c ả lần triệu hắn ra hệ thống bảng hắn đem giao diện chuyển đến thiên mệnh kiêm một cột lúc này ở thiên mệnh ban thưởng kiêm một cột bên trong đã không còn là l ẻ loi c h ơ i trọi một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng mà là lại thêm một cái ban thưởng ninh thế lực nhân khẩu mở rộng đến một vài người thu hoạch được thiên mệnh ban thưởng huyết tộc tán đồng lĩnh dân lại càng dễ bị đồng hóa tại thế lực nhân khẩu đến một vạn thời điểm thu được một cái tên là huyết tộc tán đồng thiên mệnh ban thưởng cái này thiên mệnh ban thưởng miêu tả liền phi thường duy tâm không giống dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng lương thực sản lượng mười như vậy trực quan c ả lần đ ố i cái này thiên mệnh ban thưởng lý giải chính là thuộc về h ắ n phạm vi thế lực người đều lại càng dễ tiếp nhận bị huyết tộc thống trị càng khát vọng trở thành huyết tộc đây là phi thường hữu dụng t r á c không được cái này thiên mệnh ban thưởng sẽ như vậy khó thu hoạch được hiệu quả xác thực rất cường lực không biết lần tiếp theo thu hoạch được cần gì điều kiện cũng không thể trực tiếp mười vạn người a h ờ i cường điệu quá lần trước thu hoạch được thiên mệnh ban thưởng thời điểm là một ngàn người lần này là một vài người lần tiếp theo là mười vài người cũng rất hợp lý nhưng cái này khoảng cách là thật là hơi cường điệu quá cứ theo đà này lần sau nữa chẳng phải là mớn một trăm vài người rồi các lần không khỏi chặt lưỡi nhưng loại vật này hắn cũng không có cách nào cả i biến chỉ có thể nói có một phần ban thưởng dù sao cũng so không có mạnh coi như là giai đoạn nhiệm vụ ban thưởng dù sao sự tình hắn luôn luôn muốn làm tính toán thời gian hiện tại đã có người du ngoạn thời gian đạt tới ba tháng cái thứ nhất thông qua thực tập kỳ người chơi đã sinh ra người chơi này ai đi là toàn thân là lá gan ngược lại là một vị người cũng như tên lá gan đế gia hỏa này lại muốn so nửa quýt bọn hắn còn muốn tới sớm hơn du ngoạn thời gian hắn nhưng là so nửa quýt các nàng nhóm đầu tiên người chơi trọn vẹn chậm hơn một cái chu tài tiến trò chơi trước mắt c á lần ngay tại mật thiết chú ý vị này lá gan đế làm dưới tay hắn cái thứ nhất thông qua được thực tập kỳ người chơi người chơi này tại chuyển chính thức sau khi tâm thái biến hóa đáng giá làm điện hình án lệ đến phân tích đương nhiên hiện giai đoạn tới nói mặc dù toàn thân là lá gan đã chuyển chính nhưng hắn y nguyên hữu có thể bị cả lần một phiếu đá ra đi dù sao cả lần một phiếu tương đương năm phiều nếu như c ả lần muốn tước đoạt hắn dung loạn tư cách trừ phi có năm cái c h u y ể n chính thức người chơi đều ném bắt bỏ hắn dung loạn tư cách mới có thể bị bảo lưu lại tới nói cách khác ít nhất phải có sáu cái đã thành công c h u y ể n chính thức người chơi bọn hắn mới có thể tại bỏ phiếu lúc cùng c ả lần tiến hành phản kháng bất quá toàn thân là lá gan cũng không có ý thức được điểm này chủ yếu là hắn cũng không có nghĩ qua muốn cùng c ả lần tiến hành phản kháng mặc dù hắn đã thành công c h u y ể n chính thức nhưng hắn sinh hoạt cũng không có vì vậy mà phát sinh cả i biến vẫn là tuần tự mà tiến ban ngày dung loạn ban đêm h u n luyện trên cơ bản cả ngày đều ở trong đêm âm h ắ n là cây vinh thủ hạ tha hương người trong quân đoàn một viên theo lại có hai trăm tên mới người chơi tiến vào v ọ n g ba cảng trò chơi tiền tệ giao dịch giá cả lại nhỏ bước tăng lên một chút toàn thân là lá gan hiện tại dựa vào cái trò chơi này liền có thể nuôi sống chính mình hắn l ẻ loi một mình không có cho vay một người ăn no cả nhà không nói bụng mỗi ngày ngâm mình ở trò chơi bên trong cũng không ai quản là chân chính game thủ chuyên nghiệp đối với toàn thân là lá gan tới nói mấy tháng này thời gian trôi qua cực kỳ khoái lạc hắn đã hoàn toàn thích hướng loại này thế giới khác sinh hoạt đã h o à n toàn không thể rời đi cái trò chơi này chương một trăm tám mươi huyết tộc tán đồng hai chương một trăm tám mươi huyết tộc tán đồng có thể nói như vậy các lần đối toàn thân là lá gan quan sát không có chút ý nghĩa nào bởi vì toàn thân là lá gan là tuyệt đối thủ tự phái là hắn trung thực người ủng hộ trong lòng chỉ có trung thành hai chữ đối với kết quả này các lần vẫn là rất hài lòng sự thật chứng minh hắn không cần lo lắng những vấn đề này tại v ọ n g ba cảng loại này trong không khí dưới tay hắn các người chơi trên cơ bản sẽ không gây sự bởi vì các người chơi tại thực tập kỳ thời điểm liền đã dần dần quen thuộc v ọ n g ba cảng pháp luật minh bạch cái gì có thể làm cái gì không thể làm đương nhiên mấu chốt nhất một điểm nhưng thật ra là thực lực sai biệt vòng ba cảng chính thức lực lượng c á lần cái này triệu hoán sư lực lượng để bọn hắn không dám lô mãng bởi vì coi như không dựa vào hệ thống lực lượng cả lần cũng có thể tùy tiện xử lý bọn hắn chân chính nên lo lắng những này nhưng thật ra là những cái tia thực lực phổ thông triệu h o á n sư theo thời gian trôi qua những cái tia triệu h o á n sư chỉ sợ muốn bắt đầu cùng thủ hạ chuyển chính thức người chơi đấu trí đấu dũng sự tình chính như cả lần suy nghĩ như thế mấy ngày qua đi lục tục no ngoe lại có không ít người chơi du ngoạn thời gian để đến được ba tháng chính thức chuyển chính thức người chơi số lượng đã vượt qua sáu cái nhưng sự tình cũng không có vì vậy mà phát sinh bất kỳ biến hóa nào các người chơi cũng không có lẫn nhau sâu c h u ô i cũng không có gây sự t ì n h cũng không có thả bản thân mọi người vẫn là riêng phần mình tại làm chính mình sự t ì n h thật giống như hết thể đều không thay đổi thời gian mấy tháng từng lần một sàng chọn xuống tới còn lại các người chơi đều là thủ tự phái bọn hắn rất chân q u ý chính mình tài khoản rất chân q u ý chính mình đệ nhị nhân sinh không ai sẽ làm loạn người chơi loại sinh vật này kỳ thật không coi bọn họ là thành người chơi nhìn cũng được coi bọn họ là thành dùng lý trí đổi lấy bất tử c h i thân người cũng rất hợp lý đại bộ phận thời điểm tinh thần ổn định chỉ có tại một ít tình huống đặc biệt hạ có thể sẽ nổi điên đây chính là thu hoạch được bất tử tri thân đại giới cho nên nói tại loại này có được ma pháp thần minh thế giới bên trong mọi người đối với tha hương người cái quần thể này tiếp nhận trình độ vẫn còn rất cao c h ỉ ít mọi người tại tướng mạo bên trên kém không lớn mấy ngày thời gian trôi qua hai trăm cái người mới cũng đều lục tục no ngoe, ngoe hoàn thành tân thủ dẫn đạo lựa chọn t h a g quân hoặc ma pháp hoàn toàn chính xác thực có không ít đương nhiên có thể t i ê n chỉ xuống tới cũng không nhiều những cái k i u ý chí không kiên hoặc không được rất nhanh liền mình chủ động lựa chọn từ bỏ là một cuộc sống tự do người chơi cũng rất vui vẻ cái này hai trăm người cùng ban đầu kia hai trăm người cũng không đồng dạng trong vòng vài ngày cũng bởi vì sự tỉnh các loại mà đào thải không ít người có đào thải tự nhiên là có người mới bổ sung tiền đến người là vĩnh viễn không thiếu người không chơi có là người chơi vọng ba cảng trên bến tàu một chi đội tàu lại gần bờ k h e o l h ông mang theo thủ hạ m ạ ở lạt người tại bên bờ chờ đợi có thể nhìn ra được những binh lính này cảm xúc đều rất kích động chi này đội tàu chính là đi mà ở lạt đón hắn nhóm người nhà đội tàu giờ dạ kẹ một mặt gian nan vất vả hắn rời đi vọng ba cảng cũng có hơn một tháng cuối cùng là thành công đem người đều cho tiếp đến tại hắn trở về địa điểm xuất phát thời điểm mà ở lạt hành tỉnh bên kia vẫn không có nhận được tin tức đây cũng là hắn có thể thành công đem người tiếp đi nguyên nhân Nếu như chờ bọn hắn chờ đ ạ t được tin tức, tin n h ữ n giờ n g ư ờ này giạ ế vậy kẽ tổn h hiện bên kia t h h t như ậ n đ ợ c thế i n tức ắ n cũng không b i tham t í n toán thời i g n c ả giác cũng không xê xích gì không nhiều đại lục mới xích lục có bên này、lâu、như xê lâu vậy trọng i n tức t u y ề về. n trở b hắn n c ũ nên phát giác địa được cờ không được bình t làm n là là công tức khẳng định sẽ đau lòng hắn tất nhiên sẽ hành sự cẩn thận Lần này, Hắn khẳng định sẽ trên h nghiệm ử t ư ớ c thành lập l i hệ, tìm hiểu một chút tìm một vọng bên a đưa. Cha, càng tin tức, chắc chắn chuyển cũng tin không lại như、vậy. mãng một đống người đến, vận trưởng không như một thể thế t lại phái đại đội trưởng cũng không thể lại sẽ vậy mẹ, đệ đệ, r bến tàu theo sách hành lý mạ ở lặt các di dân hạ thuyền các binh sĩ từng cái nên đón tiếp lấy cũng là không khỏi lệ nóng doanh t r ọ n g bọn hắn kinh lịch thật sự là nhiều lắm đầu tiên là chiến bại sau đó là cải tạo lao động sau khi là đầu hàng hợp nhất lại sau đó là tiếp người nhà tới định cư bây giờ sắp hai tháng đi qua rốt cục tại tha hương nơi đất khách quê người cùng người nhà đoàn tụ đương nhiên bọn hắn đã coi như là quân viễn trinh bên trong rất may mắn những cái kia không đủ may mắn hiện tại cũng đã biến thành vong linh đừng nói cùng người nhà nhóm đoàn tụ thậm chí ngay cả trôn xương tha hương đều làm không được còn sống liền tốt còn sống liền tốt bị tiếp đến người nhà nhóm cũng là không cầm được dưới lệ bọn hắn đã ở trong thư minh bạch hết thảy sự tình đương nhiên phải nói rõ nếu không những người này cũng rất khó ly biệt quê hương cùng đi theo bọn hắn đã nói rất rõ ràng làm hà binh bọn hắn đầu nhập vào vọng ba cảng thành mạ ở lạt hành tỉnh đ ị n nhân mọi người trải o n nhà g l qua gần một tháng trên biển phiêu bạt sau khi rốt cuộc can ổn rơi xuống gặp được hải tử bọn hắn cũng nói không ra cái gì trách cứ bảo người một nhà đều có thể còn sống cùng một chỗ cũng rất tốt bọn hắn có thể hay không trong lòng còn có oán hận ly tại cốc này đối với trên bến tàu phát sinh sự tỉnh có chút lo lắng hắn có thể nhìn ra không ít người đối vọng ba c ả g vẫn là có mâu thất tâm thậm chí có người muốn lôi kéo các binh sĩ về mà ở lại h i ệ n nhiên là còn có chút không có làm rõ ràng tình trạng thời gian sẽ v u t lên hết thảy nhìn xem đây hết thảy cả lần nhẹ nói đây chính là mới thiên mệnh ban thưởng nên phát lực địa phương những người này sẽ thích ứng đương nhiên cái này cũng cần đủ ở lì t à i phối hợp thì chính phương diện nếu như kéo hông không thể cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh sinh hoạt tư tưởng chuyển hóa tốc độ khẳng định không nhanh được chúng ta sẽ an bài tốt lì tại một mặt nghiêm túc những này chiến sĩ gia thuộc khẳng định đến an bài tốt mà ở là quân đoàn là vọng ba cảng lực lượng quân sự trọng yếu tạo thành bộ phận đối với mấy cái này hàng binh ra thuộc a n trí tự nhiên là quan trọng nhất một là có thể yên ổn lòng người hai là có thể đưa đến làm gương mẫu tác dụng để về sau đám hàng binh lại càng dễ tiếp nhận cũng không cần đặc thù ưu đãi không trách không cho mà trách cho không đồng đều đừng cho lòng người sinh bất mãn như thế đối với những người này cũng không tốt c ả lần mở miệng nói ra đặc biệt sự tình đương nhiên có thể đặc biệt xử lý nhưng cũng không cần làm quá đặc thù như thế đ ố i tất cả mọi người tới nói đều không phải là chuyện tốt những người này nói không chừng sẽ còn vì vậy mà bị xa lánh vâng đại nhân lý tài gật đầu lĩnh mệnh h ắ n đương nhiên minh bạch c ả lần đại nhân ý tứ cho những người này đãi ngộ đặc biệt khẳng định sẽ khiến những người khác bất mãn nếu thật là làm như vậy ngược lại là lòng tốt làm chuyện xấu cứ dựa theo phổ thông quân sĩ gia đình đãi ngộ xử lý l i ề n tốt 181. chế độ 181. chế độ lý tài mang người đi dàn xếp những cái kia chiến sĩ g i a thuộc hết t h ả đều tiến hành rất thuận lợi mà ở lạc người m ớ i đến tự nhiên không người nào dám nháo sự mặc cho lý tài, tài đối bọn hắn an bài cũng xác thực công bằng đầu tiên tự nhiên là phân phối phóng úp để bọn hắn có một cái có thể che gió che mưa nhà tạ ơn n g à i tạ ơn n g à i đi lên liền phân phối phòng ở mà ở lạc người tự nhiên là thiên ân và tạ nhưng trên thực tế những phòng ốc này là cũng sớm đã phân phát xuống tới chỉ là bởi vì các binh sĩ đều tại trong doanh địa ở lại cho nên một mực không người ở nhìn xem tựa như là phòng mới đồng dạng giải quyết vấn đề phòng ở sau khi còn lại tự nhiên là công việc vấn đề mặc dù các binh sĩ phần công tác này tiền lương cũng không thấp nhưng một nhà mấy miệng người không có khả năng liền trông cậy vào binh sĩ một người đến nuôi sống vợ con của bọn hắn phụ mẫu cũng đều có công việc nhu cầu đây là tất nhiên gia đình bình thường khẳng định là người một nhà đều muốn vì sinh hoạt mà bôi ba không có khả năng có người ngồi sồn ở trong nhà không làm mà hưởng nam nhân nữ nhân già trẻ đều là sức lao động những người trẻ tuổi kia không cần làm việc bọn hắn cần phải đi đi học đối với những n à y mà ở l ạ t người một chút cổ xưa có nghiệm lì tài đương nhiên muốn cho cho sửa đổi tỷ như nói cái này sử dụng lao động trẻ em vấn đề tại v ọ n g ba cảng bên trong h i ệ n nhiên chính là không được cho phép v ọ n g ba cảng các ngành các nghề cũng sẽ không tuyển nhận lao động trẻ em đám trẻ con có chính mình sự tình muốn làm bọn hắn hiện tại chính là học tập thời điểm tốt học một ít cái gì đâu đối với lì tài thuyết pháp mà ở lạc người rất không minh bạch bọn hắn từng cái dắt lấy bọn nhỏ không tung tay giống như sợ những n à y vọng ba cảng quan lao ra đem bọn hắn hải tử cướp đi học cái gì muốn nhìn hải tử thiên phú nếu như ma pháp tư chất ưu tú có thể trực tiếp đi học tập ma pháp từ nhỏ đánh tốt nội tình lì tài cử đi một ví dụ một cái chỉ nói là r a liền có thể chấn kinh những người này ví dụ học một ít ma pháp nghe được lì tài những n à y mà ở lạc người đều chấn kinh bọn hắn những n à y lớp người quê mùa vậy mà cũng có thể học tập ma pháp sao đây chính là ma pháp a ngay cả một chút quý tộc lao ra hải tử đều không nhất định có thể đi học không có cách ma pháp vật này xác thực vô cùng ăn thiên phú ngươi liền xem như hoàng đế nhi tử không am hiểu ma pháp chính là không am hiểu ma pháp trừ phi tìm một chút đắt đỏ khi hữu ma pháp tài liệu đến lịch t i ê n c ả i m ệ n h nếu không cũng chỉ có thể từ bỏ học tập ma pháp trừ cái đó ra cũng có thể cùng người lùn đại sư học tập công tượng tay nghề ly ta tiếp tục mở miệng cái này lại một lần nữa để ma ở l ạ t người trần kinh dù sao thợ rèn nhưng vẫn luôn xem như b ắ t sắc công việc đám thợ rèn kỹ nghệ cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ cho những người khác nơi này người lùn thợ rèn vậy mà nguyện ý vô tư dạy bảo người khác đương nhiên đọc sách nhận thức chữ là cơ sở nhất dạy học nội dung còn có toán học thuật tính bọn nhỏ học tập nội dung vẫn là rất phong phú ly tài t h ầ n sắc chăm chú mở miệng đối với v ọ n g ba càng đời kế tiếp bồi dưỡng hắn vẫn luôn bắt rất c ă n g người thế hệ trước mù chữ xuất thật sự là quá cao tìm một cái có thể xử lý văn chức công tác cũng không dễ dàng ly tài cũng không muốn một mực tiếp tục như thế cho nên bọn hắn cần bồi dưỡng một đời mới bọn nhỏ ít nhất phải đem đời sau người tố chất tăng lên đi lên để bọn hắn từ từ đi đến trọng yếu cương vị nắm giữ càng nhiều hạch tâm kỹ thuật mà tại tư tưởng giáo dục phương diện văn hóa tán đồng phương diện bọn nhỏ hiển nhiên cũng là càng th bọn hắn tại v ọ n g ba cảng học tập tại v ọ n g ba cảng trưởng thành tự nhiên sẽ trời sinh liền đứng tại v ọ n g ba cảng trên lập trường đi cân nhắc vấn đề v ọ n g ba cảng các cư dân đến từ đế quốc các nơi thậm chí không chỉ là đến từ đế quốc còn có từ cũ đại lục quốc gia khác tới mọi người văn hóa ngôn ngữ phong tục tập quán các loại phương diện khác biệt rất lớn tất nhiên muốn tiến hành thống nhất giáo dục nếu không rất khó tiến hành d u n g hợp sử dụng rộng nhất đế quốc tiếng thông dụng đương nhiên bị xem như vọng ba cảng chính thức ngôn ngữ cái này kỳ thật cũng là đồ bất việc bởi vì phần lớn người đều nắm giữ lấy đế quốc tiếng thông dụng về phần cái khác phong tục văn hóa ngoại trừ một chút quá mức nguyên thủy thói quen bị cấm chỉ bên ngoài cái khác ngược lại là đều không có bị n h m vào có cái gì trọng đại ngày lễ vọng ba cảng người đều sẽ cùng một chỗ chúc mừng cái này kỳ thật cũng coi là một loại văn hóa dung hợp mà tại tông g i á o tín ngưỡng phương diện hạn chế liền tương đối nhiều bất kỳ cái gì cùng huyết tộc là quan hệ thù địch tín ngưỡng đều không bị cho phép đây là tất nhiên c ả lần sẽ không cho phép những này tín ngưỡng tồn tại mà những cái k i a đối tà ác thần minh tín ngưỡng cũng không bị cho phép huyết tộc mặc dù bị dựng nên thành sinh vật tà ác đại biểu nhưng cùng những cái tia tà ác tồn tại so sánh huyết tộc thậm chí có thể được xưng là th c ả lần dù sao là rất căm thù những cái kia h ỗ n loạn tạ ác tồn tại hắn thực chất bên trong y nguyên vẫn là một cái thủ tự người đồng thời cũng hy vọng mình chỉ hạ xã hội là thủ tự xã hội có được hoàn thiện pháp luật pháp quy mọi người tại quy tắc bên trong an cư lạc nghiệp cho nên giống pháp luật cùng công chính tri thần dạng này thần minh ngược lại cũng không cùng huyết tộc đối địch bởi vì huyết tộc đế quốc chính là nghiêm ngặt dựa theo luật pháp trị quốc điển hình chỉ hạ đám người cũng có thần tín đồ như loại này thần minh tại bây giờ vọng ba cảng bên trong cũng là được cho phép tín ngưỡng đương nhiên v ọ ba cảng chủ lưu tín ngưỡng khẳng định là cạ lần cái này tiên huyết tri vương đây cũng là bị chính thức đề cử duy nhất tín ngưỡng vọng ba cảng người gặp sự tình trước tiên nghĩ tới khẳng định là tiên huyết tri vương bởi vì hắn là vọng ba cảng thủ hộ giả đối với cả lần tín ngưỡng đương nhiên cũng sẽ bị đưa vào đến đối tiếp theo đ ố i giáo dục bên trong đi tín đồ chính là mớ tử búp bê nắm lên tại lì ta thuyết phục phía dưới mà ở lạc người cũng nhao nhao không còn ư ớ c thuốc bọn nhỏ để bọn hắn đều có thể đi vào trường học học tập chủ yếu là vọng ba cảng căn bản không có chỗ tuyển nhận lao động trẻ em mà lại trong trường học còn bao ăn bao ở không thu bất luận cái gì phí tổn cái này để bọn hắn chỉ có một lựa chọn chương ũ n g k ô không n bọn nhỏ ở nhà g gì thể để đều đ ở làm à. cái a đ t n trường còn học thiểu thể có đi tối tiết i một m h trăm tiền tám mươi hai câu viện chương một trăm tám mươi hai câu viện nhất là tại thật sự có một vị thiên phú còn có thể hải tử bị d ẹ t dạ cho đặc biệt tuyển n h ậ n nhập vọng ba cảng học viện pháp thuật sau khi những này mà ở lạc nhân tài chân chính cảm nhận được vọng ba cảng khác biệt nơi này là thật không nhìn ra thân chỉ cần người có thiên phú có năng lực liền có thể đạt được bồi dưỡng đạt được sân khấu vọng ba cảng là cái hết thể nhìn năng lực địa phương người có khả năng lên ngồi không ăn bám người dưới chân chính xử lý hiện thực đều là người tài b a ngồi ăn rồi chờ chết người không có cách nào tại vọng ba cảng thân cư cao vị nói tóm lại muốn tại vọng ba cảng trở nên nổi bật nhất định phải hung h ă n quyền bởi vì ngươi phải đối mặt đối thủ cạnh tranh là đến từ từng cái giai tầng bọn hắn rất nhiều người đều sẽ vì thành công mà liệu mạng đem hết toàn lực tại v ọ n g ba cảng bên trong cũng không phải chỉ có một đám quý tộc lao ra so với bày nát chỉ có thể ở thẳng lồn bên trong n ổ tướng quân tại v ọ n g ba cảng có quá thêm ra thân bẩn hàn người khát vọng cố gắng thông qua thu hoạch được thành công không giống như bọn họ quyền cũng chỉ có thể bị đào thải đương nhiên nếu như chỉ là muốn cuộc sống yên tĩnh không đuổi theo tên trục lợi kia tại võng ba cảng cũng có thể rất nhẹ nhàng sinh hoạt c h ỉ ít vọng ba cảng tuyệt đối sẽ không thiếu ăn thiếu mặc lương thực giá cả cũng không chế rất ổn định bởi vì vọng ba cảng lương thực tất cả đều là chính thức định giá bán tạm thời còn không có lương thực thương gia xuất hiện vọng ba cảng lương thực loại thịt loại cá d a lông hàng dệt giá cả đều rất bình thường tùy tiện tìm công việc chặt đốn cây đi săn một chút bắt bắt cá đều đủ để tại vọng ba cảng vượt qua áo cơm vô ưu sinh hoạt không cần vì một ngày ba bữa mà phát sầu tại vọng ba cảng sinh hoạt lâu thậm chí sẽ cảm thấy nghi hoặc tại sao có thể có người ngay cả một ngày ba bữa đồ ăn cũng mua không nổi huyết tộc tán đồng thiên mệnh ban thường tăng thêm vọng ba cảng chính phủ tốt đẹp thậm lại thêm v ọ n g ba cảng loại này tích cực hướng lên sinh hoạt không khí rất dễ dàng liền có thể đem mới gia nhập người đồng hóa cái này bảy tám trăm người già yếu bà mẹ và trẻ em dung nhập thật nhanh bây giờ đơn thuần v ọ n g ba cảng nhân loại nhân khẩu cũng đã là đột phá bốn n g h n đại quan đương nhiên đây cũng là tăng thêm bốn trăm linh năm tên người chơi dù sao bọn hắn cũng đều lên v ọ n g ba cảng hộ khẩu các lần mở ra hệ thống bảng xem xét thế lực nhân khẩu nơi đó là có thể chia nhỏ có thể nhìn thấy v ọ n g ba cảng cùng ngân d i ệ cảng phân biệt nhân khẩu số liệu thế lực nhân khẩu mười sáu nghìn hai trăm chín mươi tám người vòng ba cảng nhân khẩu bốn nghìn hai trăm ba mươi sáu người ngân diệp cảng nhân khẩu 12.062 n g ư ờ i v õ n g ba cảng bên này tăng lên gần 1.000 n g ư ờ i nhân khẩu nhưng là tổng nhân khẩu lại không làm sao biến thậm chí còn giảm bớt c ả lần khoe miệng giật một cái khá lắm vừa mới qua đi không có mấy ngày thời gian ngân diệp cảng người bên kia miệng vậy mà giảm xuống một n g h n người p h ớ t lọ gì ẩn bọn hắn đến cùng có hay không tại làm sự tình p h ớ t lọ gì ẩn s、sì、ị v ơ l i ệ p đương nhiên là có tại làm sự tình nhóm đầu tiên di dân đã lại xuất phát trên đường s、sì、ị v ơ l i ệ p ra động viên tất cả lực lượng duy nhất một lần vận chuyển bốn ngàn người tổ chức một cái khổng lồ đội tàu đây đều là nhà mình người đương nhiên không thể cùng v ậ n nô lệ cho nên bốn ngàn người dùng hơn hai mươi con thuyền t ậ n khả năng để bọn hắn có thể dễ chịu một điểm mà nhân viên sở dĩ sẽ s ó i mòn nhanh như vậy kỳ thật cũng là bởi vì phờ lò dĩ ẩn xỉ vơ l i p động t á c này hắn trực tiếp tăng nhanh sàn trọn giải quyết dứt khoát nguyện ý đi cùng liền lập tức đi cùng không muốn đi vậy là tốt rồi tụ tốt tán cùng để tì gì ẩn người không ngừng đau cùn từ cát thịt còn không bằng mình tráng sĩ trả tay nhanh chóng đem những cái kia tín n i ệ m không kiên người loại bỏ ra ngoài bọn hắn đồng bạn số lượng vốn là không nhiều có thể làm bạn xỉ vợ l i ệ p ra đến bây giờ cái này hơn một vạn người phần lớn là từ trung cho nên dùng loại này giải quyết dứt khoát phương thức cũng chỉ tổn thất một ngàn r a mặt còn lại những người này trên cơ bản liền sẽ không lại có biến cố bởi vì lập tức t r ở quá nhiều người đi qua mà ngân diệp càng kiến thiết trước mắt còn tại c ấ t bước giai đoạn phớt lọ di ẩn s ỉ vợ l i ệ p không thể không hướng vọng ba cảng cầu viện hy vọng vọng ba cảng có thể hỗ trợ an trí một chút di dân hơn bốn ngàn người ưu ờ nghe trận mắt h mổm không phải v ọ ba cảng hiện tại mới vừa vặn hơn bốn ngàn người lập tức chuyển qua đến hơn bốn nghìn cái cao tinh linh làm ấy cái ý tứ tình huống đặc thù chúng ta không có thời gian chậm rãi di dân tiếp xuống nửa tháng thời gian bên trong hẳn là sẽ đem mười hai ngàn người đều chờ tới đây làm đại biểu đi cầu viện binh ô cạn nhị nạ sĩ vợ l i ệ p tiếp tục nói con số này để vốn là khiếp sợ ư ở triệt để chết lặng thật có l ỗ i ô cạn nhị nạ nữ sĩ ta không làm chủ được xin ngài đi h ư ớ n g cả lần đại nhân xin chỉ thị đi lấy vọng ba cảng hiện tại gánh chịu lực là khẳng định không có cách nào an trí tiếp theo vạn hai ngàn nhiều người tại kịp phản ứng sau khi ưu ở lắc đầu chuyện này quá lớn đã không phải là hắn có thể tự mình làm quyết định tất ta cái này đi cầu kiến tiên huyết tri vương ô ca n ý nạ xỉ v ơ l i ệ p cũng không có nói thêm cái gì nàng r ứ t khoát rời đi trước khi tới nàng đại khái cũng nghĩ đến loại kết quả này trọng đại như vậy sự tình vọng ba cảng tổng đốc đoán chừng không làm được quyết định cự tuyệt cùng đồng ý đều phải nhìn tiên huyết c h i vương ý nghĩ không bao lâu ô ca n ý nạ xỉ v ơ l i ệ p chạy tới huyết thạch bảo từ vọng ba cảng đến huyết thạch bảo vẫn là rất nhanh ở giữa đã tu kiến tốt tinh tế con đường một đường cưỡi ngựa rất nhanh liền có thể đến tới cái này huyết thạch bảo mắt thấy là liền muốn làm xong nhìn trước mắt công trường ô ca n h nạ xỉ vợ lịp không khỏi cảm khái một tiếng những n à y vong linh làm việc là thật nhạ nàng lần trước tới thời điểm cảm giác vẫn chỉ là hoàn thành mặt ngoài kết cấu mà thôi rất nhiều thứ cũng còn không có bổ sung đi vào lần này lại đến trước mắt tòa thành đã là tượng mô tượng dạng một đường tiến vào công trường bên trong ồ c ả n h nạ s ỉ vợ liệp không có nhìn thấy thiên huyết c h i vương trước gặp đến g ỡ rằng n g h o ặ c đại sư g ỡ rằng n g h o ặ c đại sư c ả lần đại nhân ở đâu ồ c ả n h nạ s ỉ vợ liệp đi theo g ỡ rằng n g h o ặ c lên tiếng c h à o thuận tiện hỏi thăm một chút cả lần đại nhân vị trí ồ, là s ỉ vợ liệp ra cao tinh linh a c á lần đại nhân tại trong thành bảo nhìn thấy ô ca n h nạ xỉ vợ liệp gờ rằng n g h o ặ c cùng nàng lên tiếng trào sau đó trực tiếp nói cho nàng cả lần vị trí ô c ả nỉ h nạ xị vợ l i ệ p cũng không chỉ hoãn nói một tiếng cảm ơn sau khi liền tiến vào trong thành bảo lúc này tòa thành ngoại vi công trình còn không có kiến tạo chỉ là một tòa này cao lớn uy nghiêm chủ bảo hoàn thành không sai bị lắm ô c ả nỉ h nạ xị vợ l i ệ p trực tiếp tiến vào chủ bảo bên trong mới vừa vào đi ô c ả nỉ h nạ xị vợ l i ệ p đã cảm thấy thấy hoa mắt chờ nàng kịp phản ứng người đã xuất hiện ở chủ bảo tầng cao nhất vọng lâu bên trên mà cả lần thân ảnh ngay tại tường tháp bên cạnh đường đấy vĩ đại tiên huyết tri vương ô ca nỉ nạ xị vợ lịp hướng ngại gửi lời chào nhìn thấy cả lần thân ảnh ổ cạn nhị nạ s ỉ vợ l i ệ p không lo được trong lòng kinh ngạc nàng lập tức hướng về c ạ lần cung kính hành lễ có chuyện gì đưa lương về phía ổ cạn nhị nạ s ỉ vợ l i ệ p c ạ lần mở miệng hỏi cái này huyết thạch bảo lầu chính xác thực đã trên cơ bản làm xong hắn đã đem huyết bảo hạch tâm an trí cho nên mới có thể trực tiếp đem ổ cạn nhị nạ s ỉ vợ l i ệ p truyền t ố n g đi lên đây cũng là huyết bảo hạch tâm năng lực một trong đại nhân ngân diệp càng cao tinh linh cần trợ giút ổ cạn n h nạ sĩ vợ lịp giải thích cặn kẽ một chút trước mắt khống cảnh lập tức sẽ tới di dân quá nhiều trong lúc nhất thời không chỗ an trí đúng là cái vấn đề c ạ lần ngược lại là rất bình tĩnh. lúc trước hắn cũng đã nghĩ đến vấn đề này dù sao hắn cũng sớm đã thấy được nhân khẩu số lượng c h ư ơ n một trăm tám mươi ba thử trung chương một trăm tám mươi ba thử trung bọn hắn đại khái còn bao lâu đến các lần dựa vào vọng lâu tường tháp bên cạnh quay người nhìn về phía ô ca nhi nạ xì vợ lịm hơn bốn ngàn người cũng không phải tốt như vậy an trí nhóm đầu tiên di dân hẳn là tại hơn nửa tháng tả hưu sau đó lại đi đón sau hai nhóm trước trước sau sau không sai biệt lắm hai tháng liền có thể toàn trở tới đây ô ca nhi nạ xì vợ lịm ngẩng đầu nhìn về phía cả lần nhẹ giọng hồi đáp làm hết sức mà thôi trước xây một chút phòng ốc khẩn cấp chờ nhóm người thứ nhất sau khi tới lại để cho bọn hắn đều đến giúp đỡ xây nhà các lần nhẹ gật đầu hắn ngược lại là cũng không sốt ruột võng ba cảng mặc dù vẫn luôn đang xây phòng ở một mực tại xây dựng thêm khu cư trú nhưng bỏ trống phòng ốc trước đây không lâu đều đã phân phối cho mà ở lạc di dân hiện tại trống không đã không nhiều lắm muốn cho mới di dân vừa đến đã có phòng ở vậy cái này thời gian nửa tháng bên trong võng ba cảng khẳng định phải nắm chắc thời gian kiến tạo phòng ốc không sao lại thế nào cũng so ngân diệp cảng tình huống bên kia tốt ô cản ý nạ sĩ vợ lịp nhẹ nhàng thở ra chỉ cần nguyện ý tiếp nhận bọn hắn là được vọng ba cảng phòng chống mặc dù không nhiều nhưng tối thiểu còn có một số mà ngân diệp cảng thì là hoàn toàn không giành phòng ở ngân diệp cảng đ à n toàn lực kiến tạo tinh quang vương tử atlan h y thần miếu chỉ là vừa kiến tạo một chút cho công nhân các binh sĩ ở lại phòng úc căn bản còn chưa làm tốt tiếp nhận di dân chuẩn bị đi tìm gờ rằng ni hoặc đi để hắn trước tạm dừng huyết thạch bảo kiến thiết mang theo đám vong linh cùng đi hỗ trợ kiến tạo phòng úc cả lần quyết định hết sức giúp một tay những n à y cao tinh linh vì thế thậm chí có thể đình chỉ huyết thạch bảo kiến thiết để gờ rằng ni hoặc mang theo vong linh bộ đội cùng đi giúp đỡ xây nhà nói không chừng tại những cái kia cao tinh linh trước khi cảm ơn ngài nhân tử c ả lần cử động để ổ ca nhi nạ xỉ -si、vợ l i ệ p rất là cảm kích nàng có thể nhìn ra được c ả lần đại nhân vẫn là rất để ý các nàng những n à y cao tinh linh k ẻ đến sau cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia đi thôi têu i lên l ớ nở cùng một chỗ dạng này hẳn là còn kém không nhiều lắm c ả lần phất phất tay ra hiệu ổ ca nhi nạ xỉ -si、vợ l i ệ p không cần đa lễ nhanh làm việc huyết thạch bảo công trường vong linh tăng thêm thạch nham đảo bên trên vong linh không sai biệt lắm có hai ngàn cái thời gian nửa tháng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ xây xong có thể cung cấp bốn ngàn người ở lại phòng ốc vẫn là có khả năng vâng đại nhân ô cán ý nạ xỉ vợ l i ệ p ở trong lòng suy đoán một chút nàng cũng không có suy nghĩ nhiều lập tức liền đi tìm gờ giảng nghi hoặc huyết thạch bảo đình công đang nghe ô cán ý nạ xỉ vợ lịp mang tới mệnh lệnh sau khi gờ giảng nghi hoặc rất là kinh ngạc biểu lộ có chút bất mãn hỏi ngược lại các lần đại nhân là nói như vậy ô cán ý nạ xỉ vợ lịp mỹ môi hồi đáp nàng hiển nhiên không biết rõ vì sao gờ giảng n g h hoặc sẽ phản ứng như thế lớn nói đùa cái gì rõ ràng lại dùng không đến một tháng liền có thể làm xong lúc này đỉnh công đi xây cái gì phòng ở a gợ rằng ni hoặc rất là bất mãn trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ hiển nhiên rất không tình nguyện hắn cũng không phải đối với mấy cái này cao tinh linh có ác ý hắn chỉ là đơn thuần tập trung tinh thần nào h vào hết u y thạch bảo kiến thiết bên trên không muốn tại hoàn thành trước đó đi làm chuyện khác người chờ một hồi ta lại đi cùng c ả lần đại nhân thương lượng một chút nhìn trước mắt cái này một mặt mờ mịt cao tinh linh cô nương gợ rằng ni hoặc mở miệng nói ra sau đó hắn n ệ n bước nhỏ chân ngắn chạy hướng về phía tòa thành lầu chính lưu lại ổ cạn nị nạ xị vợ lịp tại kia m ô cá n ỉ nạ xỉ vợ lịp xác thực không quá lý giải gờ rằng n ỉ hoặc thao tác rõ ràng cái này người lùn đại sư trước đó cũng còn thật dễ nói chuyện bây giờ lại sẽ trực tiếp kháng cự đi cho cao tinh linh gì dân kiến an đưa phòng cái này là thật để nàng có chút nghĩ không thông không lâu lắm ô cá n ỉ nạ xỉ vợ l i ệ p liền thấy gờ rằng n ỉ h o ặ c lại chạy về tới nhìn xem có chút s á m xịp đi thôi sớm một chút x ê xong sớm một chút xong việc gờ rằng n ỉ h o ặ c chạy tới sau khi lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc rất hiển nhiên hắn cũng không có khả năng để cả lần thu hồi mệnh lệnh gờ rằng nghi hoặc còn một bên r ắ c cuộc họng hô ô cá ni nạ xỉ v ờ liệp không thể không thừa nhận những n à y người lùn r ộ n g là thật to lớn à nàng cảm giác sọ nào đều bị chấn tinh tính gờ rằng nghi hoặc đại sư ngươi đây là tại kêu người nào ô cá ni nạ xỉ v ờ liệp biểu lộ nghi hoặc bởi vì cũng không có người đáp lại gờ rằng nghi hoặc chờ một hồi sẽ t ớ i gờ rằng nghi hoặc nhanh chóng thu thập xong đồ vật sau đó bắt đầu chờ đợi hắn cũng không có trực tiếp nói cho ô cá ni nạ xỉ v ờ liệp hai người kia là ai rất nhanh ta đã lập cùng forbuk mang theo vong linh đại quân hội tụ tới ồ c ả n n nạ sỉ -sì、vợ l i ệ p thế mới biết nguyên lai t ả n tạ tả lật cùng phó bức là những nảy vong linh thủ lĩnh đây là hai vị vong linh kỵ sĩ có được rất mạnh thực lực xuất phát xuất phát ngươi cũng đừng đứng ở chỗ này lấy mật người nhanh đi thạch nham đảo gọi lờ nở tới chúng ta tập trung lực lượng dễ làm sự tỉnh gờ rằng n h hoặc vô cùng lo lắng mang theo đám vong linh liền muốn xuất phát hắn còn phân phó lên ồ c ả n n nạ sỉ -sì、vợ l i ệ p t ố t ta cái này đi ồ c ả n n nạ sỉ -sì、vợ l i ệ p ngược lại là cũng không có để ý gờ rằng n h hoặc không khắc khí dù sao nàng còn phải trông cậy vào người ta cho nàng làm được đâu tại cùng gờ rằng nỉ hoặc sau khi tách ra ổ cả nhì nạ xỉ vợ l i ệ p tiếp lấy chạy tới thạch nham đ ả o tại đệ số lẹt ra người dẫn dắt phía dưới nàng gặp được vị kia vn m ỉ s đại sư các ngươi cao tinh linh làm sao nhiều chuyện như vậy nghe ổ cả nhì nạ xỉ vợ l i ệ p vn ờ cao mày hỏi lại nhưng hắn mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn là để tay xuống đầu sự tình không có cách tình thế b ứ c bách ổ cả nhì nạ xỉ vợ l i ệ p đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ nếu như không phải bây giờ không có biện pháp ai lại nghĩ tới chỗ cầu người đâu đi thôi vn mặc dù trên miệng rất không k h á c h khí nhưng hành động thực tế bên trên cũng rất cấp tốc cũng không có bất kỳ cái gì kháng cự mệnh lệnh ý tứ so g ờ rằng ni hoặc phối hợp nhiều g ờ rằng ni hoặc là thật đi tìm cả lần muốn cho cả lần thay đổi chủ ý nếu là cả lần đại nhân mệnh lệnh ta tự nhiên sẽ chấp hành vn đầy đủ biểu hiện ra hắn chính trị màu lót đó chính là cả lần đại nhân t ự chung cả lần đại nhân để làm gì hắn liền làm cái đó tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chất vấn trần trờ ô cả ni nạ xị vợ lịp trầm mặc không nói yên lặng quan sát đến nàng dù sao chỉ là cái người mới đối cả lần đại nhân dưới chướng thế lực khắp nơi người chủ sự đều chưa quen thuộc cũng không tốt nói thêm cái gì l i ê n trước mắt tiếp xúc đến xem vnrmis người này rất dễ hiểu hắn cùng đại đa số pháp sư thích ngồi sổm ở mình pháp sư tháp bí mật cứ điểm bên trong làm nghiên cứu nhưng chỉ cần ngươi đạt được cạ lần đại nhân mệnh lệnh vậy hắn liền tuyệt đối sẽ phối hợp thậm chí sẽ trực tiếp thả ra trong tay nghiên cứu t rất nhanh u okani nạ xỉ vợ lip gỡ rằng ni hoa vnrmis ba người tại cạ lần mới vòng ra một mảnh trên đất chống tập hợp ba người này một cái người lùn một cái cao tinh linh một cái huyết tộc lại thêm bên cạnh còn có một cái tới cân đối công tác nhân loại l ì tại quả thực là đầy đủ hiện ra vọng ba cảng bao dung tính phiến khu vực này chính là tân quy hoạch khu nhà ở phòng ố c cũng đều là chế thức phòng ố c không có cái gì cải biến chỉnh thể bố cục cũng cùng trước đó gợ rằng nghi hoặc đại sư ngươi có thể nhìn một chút l ì tại trong tay cầm mấy chương bản vẽ vừa nói một bên đem bản đồ giấy đều đưa cho gợ rằng nghi hoặc trên thực tế những bản vẽ này vốn chính là gợ rằng n h i hoặc trước đó cùng một chỗ hỗ trợ thiết kế minh mạch gợ rằng n h i hoặc tiếp nhận bản vẽ tại nhìn lướt qua sau khi hắn liền trên cơ bản nhớ lại cũng b i ế tàn nên l m cái gì. t a t a l u s Phò forbuk n n e r nghe t một cái ệ c g quán quân kỵ sĩ một cái sư tâm kỵ sĩ tại biến thành vong linh sau khi đều có không tệ trí năng hai người bọn họ có thể nghe hiểu gờ rằng nhì hoặc chỉ lệnh đồng thời đem hướng cái khắc vong linh tiến hành truyền đạt có thể hoàn mỹ hoàn thành gờ giảng n ì h o ặ c phân p h ó nhiệm vụ tại gờ giảng n ì h o ặ c chỉ huy phía dưới vong linh đại quân bắt đầu khí thế ngất trời làm tranh thủ tại trong nửa tháng hoàn thành kiến tạo nhiệm vụ bên này ngay từ đầu công việc ly tại cùng ổ c ả n n g nạ xỉ vợ liệp liền đều cách xa một chút hai người bọn họ hiển nhiên không giúp đỡ được cái gì ổ c ả n n g nạ nữ sĩ đồ ăn cung cấp phương diện cần trợ giúp sao nhìn xem vong linh đại quân hành động ly tại hướng bên cạnh ổ c ả n n g nạ xỉ vợ liệp hỏi cái này không cần chúng ta chuẩn bị không ít đồ ăn dự trữ chỉ ít đủ những n à y các di dân tiêu hao cái thời gian hai ba tháng đối mặt ly tại họ thăm ồ c ả n nhị nạ xỉ v ợ liệp trả lời rất chân thành bọn hắn cũng không phải cái gì đều cần vọng ba càng hỗ trợ vậy là tốt rồi nếu có cần liền mời cáo chi chúng ta ly tay nhẹ gật đầu mặc dù bốn người khẩu phần lương thực không phải cái số lượng nhỏ nhưng vọng ba càng vẫn là có thể gồng gánh nổi bọn hắn kho lúa bên trong còn chứa đựng không ít lương thực mà lại bọn hắn cũng rốt cục có thu hoạch không cần lại toàn bộ dựa vào nhập khẩu nhóm đầu tiên trồng chọn lương thực trước mắt đã thành công kết xuất trái cây thời gian gần một tháng rốt cục gặp được thành quả đại lục mới khí hậu xác thực rất tốt lợi kiếm vịnh khu vực cũng có thể nói là phong thủy bảo địa lại thêm phân bón n m ố i si pháp ứng dụng cái này nhóm đầu tiên gieo xuống d ụ n g thí nghiệm thu hoạch vô cùng khả quan chân chính đạt đến cả lần ngay từ đầu nông nghiệp tưởng tượng hơn bốn trăm cân ô cả nhĩ nạ xị vợ lịp i há to miệng chỉ cảm thấy đây quả thực khó có thể tin một mẫu đất sản xuất hơn bốn trăm cân lương thực đây là làm sao làm được vì sao có thể sản xuất nhiều như vậy rất hiển nhiên cao tinh linh làm nông kỹ thuật cũng vô cùng lạc hậu thậm chí có thể muốn so đế quốc nhân loại còn muốn lạc hậu nguyên thủy bọn hắn cũng không có tiến hành cày sâu cúc bấm khái niệm cùng điều kiện trồng trọt đều xem thiên thời địa lợi nhân hòa c ộ n thêm bên trên một chút nho nhỏ thần、thuật. cao tinh linh lương thực mẫu sản lượng muốn s o nhân loại đế quốc cao một chút nguyên nhân chủ yếu chính là cao tinh linh bên trong có không ít thân cận tự nhiên giờ y bọn hắn có thể làm cho động thực vật sinh trưởng càng tốt hơn dù là trồng trọt kỹ thuật kỳ thật s o nhân loại đế quốc còn là hậu nhưng có những n à y giờ y thỉnh thoảng đi giữ gìn một chút cao tinh linh lương thực sản lượng còn muốn hơi cao một chút nhưng cùng vọng ba c ả n g tình huống bên này y nguyên không so được căn bản cũng không phải là một cái lượng gấp cái này sản lượng đã là lật ra trọn vẹn gấp đội đây chính là kỹ thuật cùng cày sâu quốc bấm lực lượng ly tại rất tự hào bởi vì bọn họ cố gắng được đền đáp cùng đế quốc nông dân so ra vọng ba càng nông dân tuy dù sao đế quốc nông dân chọn lựa là thu cạnh trồng trọt hình thức hạt giống bung ra liền xong việc vung xong hạt giống người cũng liền trực tiếp b u n g tay mặc kệ năm sau có thể thu nhiều ít toàn bằng lao thiên gia quyết định mà vọng ba cảng bên này đám nông dân quả thực là bận trước bận sau chiếu cố những n à y cây nông nghiệp bọn hắn có một đống trình tự muốn đi làm mà những cái kia phức tạp trình tự những ngày kia thường nỗ lực vất vả chính là cuối cùng này thành quả như thế thành công trọng yếu nguyên nhân đương nhiên c ả lần dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở trong đó cũng sinh ra tác dụng nhất định trực tiếp đem sản lượng cho kéo cao mười phần trăm nếu như là mẫu sinh bốn trăm năm mươi cần kia trong đó có năm mươi cân liền phải là cả lần công lao cái số này là phi thường k i n h khủng tròn mười mẫu đất đưa một mẫu đất thuộc về là trách không được vọng ba cả người đều trôi qua rất giàu có ô c ả n ý nạ x ỉ vợ liệp cảm khái một tiếng thành phố này cho nàng mang tới rung động quá nhiều có rất nhiều sự tình đều là nàng trước đó không hiểu rõ thậm chí là đến bây giờ cũng không hiểu chỉ có thể nói không hổ là vĩ đại tiên huyết c h i vương dưới trướng thế lực chẳng lẽ đây đều là huyết tộc đế quốc truyền thừa xuống kỹ nghệ ô c ả n ý nạ x ỉ vợ liệp cũng không có trải qua thuộc về huyết tộc đế quốc thời đại nhưng nàng từ tiền bối nhóm giảng thuật truyền thuyết bên trong cũng có thể đại khái hiệu cái cây cổ lao huyết tộc đế quốc phi thường c u ộ c s ố n g của mọi nạ g khẳng ư ờ i hiện định là so t i đế quốc tốt. Những này kỹ thuật có cho chúng tốt. thể truyền thụ cho chúng ta Những này Nhìn kỹ sao? xỉ e m lì tài, cả nghĩ nạ s vợ lịp i nhỏ giọng đưa ra vấn đề trong mắt nàng tràn ngập trở mong nàng hy vọng ngân diệp càng cũng có thể tự cấp tự tốt cái này cần hỏi qua cả lần đại nhân bởi vì đây đều là cả lần đại nhân mang tới l ì tài lắc đầu biểu thị hắn không thể làm quyết định quả nhiên huyết tộc khoa học kỹ thuật rung động lòng người a ô cán ý nạ xỉ vợ lịp ở trong lòng càng h á i những n à y kỹ thuật quả nhiên đều là cả lần đại nhân mang tới là thuộc về huyết tộc đế quốc kỹ thuật nghĩ như vậy vài ngàn năm trước trận t i ê cầm cao tinh vương quốc hội chiến bại cũng tỉnh có thể hiểu người ta huyết tộc đế quốc nội tình muốn so cao tinh vương quốc thật tốt hơn nhiều dù là đánh thắng một trận đằng sau cũng sẽ bị đánh bại song phương tiềm lực chiến tranh hoàn toàn khác biệt chỉ có thể nói ổ ca nghi nạ xỉ vợ liệp sinh ra hiểu lầm rất sâu một là bởi vì lì tài nói lời tồn tại nhất định lừa dối tính hai là bởi vì ổ ca nghi nạ xỉ vợ liệp đối cả lần có một tầng rất sâu lọc kính không có cách bọn hắn những n à y ỉ xẻn cao tinh linh đối cả lần lọc kính thật muốn so nhân loại sâu nhiều đây là từ nhỏ ảnh hưởng dù sao tiên huyết tri vương tại thị d ẩn cố sự bên trong đ ă n trảng nhà mới dân k u n oanh oanh liệt liệt đại kiến thiết hành động bắt đầu tiến hành cái này tự nhiên là đưa tới vọng ba cảng các cư dân hiếu kỳ dù sao vọng ba cảng mặc dù vẫn luôn đang xây phòng ở nhưng trước đó cũng không có giống như bây giờ như thế tập trung lực lượng điên cùng xây dựng thêm vừa mới gia nhập bảy tám trăm l i ê n đến từ mà ở lạc di dân cái này lại bắt đầu xây dựng thêm phòng ở chẳng lẽ là lại có mới di dân muốn tới sao chương một trăm tám mươi lăm cao tinh linh di dân chương một trăm tám mươi lăm cao tinh linh di dân vọng ba cảng các cư dân đều đối với cái này rất hiếu kỳ nhưng bọn hắn cũng không có tùy tiện tới gần đối những cái kia vong linh sợ hai chiến thắng lòng h i ế u kỳ các người chơi không sợ cho nên bọn hắn trước hết nhất biết được cái này nhà mới dân khu là dùng để làm gì cái này ở ngươi chơi quần thể bên trong đã dẫn phát oanh động cao tinh linh những phòng ốc kia đều là cho cao tinh linh ở khi tin tức kia truyền đi sau khi các người chơi đều s ô i t r à o dù sao cao tinh linh nhan giá trị là không có h ắ c tất cả mọi người tán thành ô c ả n h ý nạ s ỉ vợ l i ệ p không ít người đều đã gặp qua không đúng phải nói cơ hồ toàn bộ người chơi đều đã gặp qua không có ngẫu nhiên gặp phải cũng sẽ cố ý đi xem một chút vị này xỉ vợ lịp ra đại tiểu thư hiện tại cũng đã nhận được không ít người chơi ủng hộ mặc dù loại này ủng hộ cái dám dùng không có không thể cho nàng mang đến cái gì tính thực chất trợ giúp nhưng ít ra đã chứng minh cao tinh linh mỹ lệ ở người chơi quần thể bên trong cũng là rất tá ngon không biết có thể hay không lấy cái cao tinh linh làm l o bà không ít người chơi trong lòng đối điểm này vẫn ôm một chút mong đợi dù sao trò chơi này là thật có thể kết hôn thật đúng là tài giỏi một chút không thể miêu tả sự t ì n h cái này nếu có thể cưới một cái cao tinh linh làm l o bà ngẫm lại đều là một kiện chuyện tốt ta nhưng khả năng này cũng chính là ngẫm lại cao tinh linh cùng nhân loại kết hợp phần lớn bắt nguồn từ ngẫu nhiên mà lại cũng phần lớn là nam tính cao tinh linh cùng nhân loại nữ tính sẽ rất ít có nữ tính cao tinh linh cùng nhân loại nam tính cùng một chỗ lại càng không cần phải nói là kết hôn trường sinh loại cùng ngắn sinh loại ở giữa ngăn cách làm ộ t mặt cao tinh linh nữ tính phổ biến ánh mắt tương đối cao cũng là nguyên nhân một trong chỉ có phi thường ưu tú nhân loại nam tính mới có thể đạt được cao tinh linh nữ tính ưu ái nhưng loại nam nhân này cũng rất ít sẽ cùng cao tinh linh nữ tính kết hôn dù sao ngoại trừ sinh đẹp bên n g o à i không giúp được bọn hắn cái gì các người chơi ưu không ưu tú cái này mỗi người một ý nhưng không bình thường là thật dù sao cả lần là không coi trọng bọn hắn có người có thể chiếm được cao tinh linh la bà Cao vọng ba cảng cũng sẽ không quản nam nữ yêu đương sự tình chỉ cần song phương nguyện ý ngươi cho dù là cùng người thản lắm kết hôn đều được bất quá cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện hệ điều hành ít về q u ỷ dị như vậy người chơi đương nhiên cũng không có phổ thông lính dân sẽ làm loại sự tình này dù là cô độc cũng tốt hơn cùng người thản lắm kết hôn a cũng không phải kỳ thị người thản lắm chỉ là chủng tộc khác biệt thẩm mỹ khác biệt thôi mọi người ít về cũng không phải là một cái hệ thống bên trong nhân loại cùng cao tinh linh ở giữa ngược lại là có thể liên hệ nhưng cùng người t h ậ n lặn so với các người chơi kích động phổ thông dân chúng ngược lại không có quá lớn xúc động chỉ là một đám cao tinh linh di dân mà thôi chỉ cần không ảnh hưởng cuộc sống của bọn hắn di dân liền di dân chứ sao bất quá vẫn là có trong lòng người tràn đầy lo lắng hơn bốn nghìn cao tinh linh di dân ngẫm lại cũng không có khả năng không ảnh hưởng cuộc sống của bọn hắn a ở người chơi nhóm trong chờ mong tại vọng ba cảng cư dân lo lắng bên trong cao tinh linh các di dân tại nửa tháng sau đúng hạn mà tới một ngày này vọng ba cảng phá lệ náo nhiệt rất nhiều người tới bến cảng chỗ tham gia náo nhiệt đều muốn nhìn một chút những n à y cao tinh linh di dân là thế nào chuyện gì hơi sơ tán một cái đi đừng làm giống là nhìn cái gì động vật quý hiếm đồng dạng bến cảng chỗ ly tay nhữ mày hắn cảm thấy dạng này không tốt lắm những n à y cao tinh linh cùng chạy nạn tới cũng không kém nhiều lắm kết quả vừa tới vọng ba cảng liền bị một đống người vây xem khẳng định sẽ càng khó chịu hơn dạng này làm khả năng có chút bất lợi cho đoàn kết tốt không có vấn đề vọng xuyên thu k h c nghe vậy lập tức đi sơ tán q u ầ chúng hắn cũng cảm thấy dạng này không tốt lắm chí ít nên cho người ta một điểm thể di tàn tản đều đ ừ n g vây quanh ở nơi này các ngươi ảnh hưởng công tác biết không đi vào tập hợp một chỗ các người chơi trước mặt vọng xuyên thu khóc cười phất tay cùng những n à y các người chơi t r e o g ẹ o vài câu tụ ở chỗ này một hai trăm cái người chơi hắn trên cơ bản đều có chút ấn tượng liền xem như không cứ gọi nổi đến danh tự cũng đối khuôn mặt có ấn tượng thu khóc ca chúng ta là đến giúp đỡ vạn nhất người ta cao tinh linh tiểu nội mội cần chúng ta giúp quân hành lý đâu đối mặt vọng xuyên thu khóc những n à y các người chơi trên mặt cũng đều là vui vẻ có người thậm chí còn cùng hắn mở lên trò đùa ngươi cảm thấy có thể đến phiên ngươi đến truyền a vọng xuyên thu khóc trực tiếp ở trước mặt dế mờ c không cho chúng ta chuyện làm gì thu khóc ca ngươi muốn ăn ăn một mình à? các người chơi một trận cười toét toét nhìn ra được đều đối vọng xuyên thu khóc có không tệ ấn tượng mở miệng một tiếng thu khóc ca tê ừ ta ăn cái dám ăn một mình ta chính là cái trâu ngựa vàn các ngươi phối hợp một chút công việc của ta nếu không ta tích hiệu đều muốn trừ điểm hết rồi vọng xuyên thu khóc chắp tay trước ngực một bộ cầu xin tha thứ bộ dáng mọi người lại là một trận cười vang bất quá tại vọng xuyên thu khóc thuyết phục phía dưới các người chơi vẫn là tự giác từ trên bến tàu t h ắ đi mà các người chơi tản ra đi trên bến tàu cũng không có cái gì người không có phận sự dù sao hiện tại thời gian này điểm cũng không phải là thời gian nghỉ ngơi ngoại trừ một chút nhàn không có chuyện làm người chơi bên ngoài phần lớn vọng ba cảng cư dân đều là muốn vì sinh hoạt mà cần mẫn khổ nhọc rất nhanh cao tinh linh mang tính tiêu chí đầu nhọn thuyền rồng xuất hiện ở trên mặt biển tại tiếp nhận thuyền dẫn đạo dưới t ừ n g c h i ế c t ừ n g c h i ế c thuyền lại gần bờ ô c ả n ỉ nạ xỉ vợ l i ệ p lúc này đang cùng lì tài đứng chung một chỗ nàng sẽ cùng lì tài cùng một chỗ phụ trách an trí những ngày cao tinh linh di dân mặc dù ô cạn ỉ nạ xỉ vợ lịp cảm thấy chính nàng một người là được nhưng cái này dù sao cũng là tại người ta vọng ba cảng địa giới bên trên v ẫ cũng, cũng nhất là bọn hắn hiện tại đạt tới địa phương còn không phải trước đó đã nói song thuộc về cao tinh linh ngân diệp cảng mà là nhân loại chiếm cứ vị trí chủ đạo vọng ba cảng điều này càng làm cho bọn hắn khẩn trương cũng may sau khi rơi xuống đất trước hết nhất nhìn thấy chính là cao tinh linh khuôn mặt những n à y các di dân hơi an tâm một chút lúc này vọng ba cảng trên bến tàu là có không ít cao tinh linh nhân viên công tác đều là đi theo ổ cạn nhị nạ s ỉ vợ l i ệ p cùng đi đến rất hiển nhiên ổ cạn nhị nạ s ỉ vợ l i ệ p sớm liền làm xong an bài có những n à y cao tinh linh còn lại có thể cực lớn chấn an cao tinh linh các di dân cảm xúc cũng đủ làm cho bọn hắn phối hợp hành động Trước 185, cao tinh Trước cao linh di dân,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 dù sao cả lần là không coi trọng bọn hắn có người có thể chiếm được cao tinh linh lao bà cao tinh linh nữ tính ở phương diện này quan niệm phần lớn rất truyền thống hôn nhân quan niệm trong trắng quan niệm đều tương đối truyền thống đương nhiên nếu thật là có người có bản lĩnh có thể làm được kia khi hắn không nói vọng ba cảng cũng sẽ không quản nam nữ yêu đương sự t ì n h chỉ cần song phương nguyện ý ngươi cho dù là cùng người thẳng lắm kết hôn đều được bất quá cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện hệ điều hành ít về quỷ dị như vậy người chơi đương nhiên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 có người thậm chí còn cùng hắn mở lên trò đùa ngươi cảm thấy có thể đến phiên ngươi đến chuyện a vọng xuyên thu khốc trực tiếp ở trước mặt dế một câu không cho chúng ta chuyện làm gì thu khốc ca ngươi muốn ăn ăn một mình a các người chơi một trận cười toét toét nhìn ra được đều đối vọng xuyên thu khốc có không tệ ấn tượng mở miệng một tiếng thu khốc ca t ừ ta ăn cái dám ăn một mình ta chính là cái trâu ngựa và các ngươi phối hợp một chút công việc của ta nếu không ta tích hiệu đều muốn trừ điểm hết rồi vọng xuyên thu k ố c chắp tay trước ngực một bộ cầu xin tha thứ bộ dáng mọi người lại là một trận cười vang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 m ặ cao dù dù cản cảm chính được, cái nạ nàng người nhưng này sĩ vợ liệp cảm thấy chính nàng một người là một thấy cũng là tinh ạ g vọng ba cảng, địa giới ư ờ i lại ta, trên, ba địa địa quan vẫn bên cần bản là p ố i hợp, linh ì t ạ g cũng cũng ư ờ i này k ô n g thể t lắm, r ư ớ các mắt nàng cảm thấy tại t nàng cùng lì hợp lì coi như vui sướng. Cao các vui tinh linh như sướng. di dân từ trên thuyền xuống tới trên mặt mắt trần có thể thấy mang theo khẩn trương mang theo một chút đối không biết thế giới sợ hãi cao tinh linh cũng là người trường sinh loại cũng cần một ngày ba bữa sinh hoạt ly biệt quê hương viên độ hải ngoại cao các tinh linh sẽ khẩn trương sợ hãi rất bình thường nhất là bọn hắn hiện tại đạt tới địa phương còn không phải trước đó đã nói song thuộc về cao tinh linh n rất hiển c mà là nhiên l h ổ cản ý nạ sĩ vợ lịp sớm liền làm xong an bài có những ngày cao tinh linh còn lại có thể cực lớn chấn an các cao tinh linh các di dân cảm xúc cũng đủ làm cho bọn hắn phối hợp hành động chương một trăm tám mươi sáu cao tinh linh di dân hai chương một trăm tám mươi sáu cao tinh linh di dân hai Tại lại loại tinh linh cao cùng, cảng, quan ba quan vọng nhân lại di ẫ n dắt d phía ư ớ cao các tinh linh các di dân i d từng đội t ừ ngũ đội đi đi đến, đội rời mới giống Di sắp sao? hắn xếp xem rất trợ bên bọn bao lớn bao thướng nhà dân lớn nhỏ mang theo không ít hành lý, nhìn xem xác thực rất giống chạy nạn nạn dân. Cần hỗ trợ sao? Di dân n tàu, theo ít thực khu chạy hỗ g về lý, xác đi trên đường vừa mới tán đi các người chơi vụn vặt lẹ thẻ lại chạy tới từng cái đều phi thường nhiệt tâm kỳ thật những ngày người chơi phần lớn chỉ là đến đến một chút náo nhiệt thậm chí có người ngay cả câu này cần hỗ trợ sao đều là vừa đột kích biết luyện chủ đánh một kết quả không trọng yếu náo nhiệt nhất định phải góp các h chính hướng về phía về tới cũng không â n cũng có c tới về vầy mấy mội i đại người bộ phận h ơ i người a y chảy vậy cả, đế quốc chơi cái Các đế đều đâu, tiếng thông dụng, đều nói dụng, không n g dám. Các người chơi nhiệt tình hiển nhiên để cao tinh linh các d ì dân có chút không biết làm thế nào bọn hắn cũng cơ bản đều lựa chọn cự tuyệt phần hào ý này bị cự tuyệt sau khi các người chơi cũng không chết dây dưa t ừ n g cái thức thời rời đi chủ yếu là vọng xuyên thu khóc ngay tại bên cạnh nhìn xem bọn hắn cũng không tiện ở chỗ này nổi điên vọng ba cả người hay là thật nhiệt tình ta đây an tâm thấy cảnh này ô ca nhi nạ xỉ vỡ lịp thở dài một hơi nàng vẫn là rất lo lắng cao tinh linh di dân sẽ bị vọng ba cả người xa lánh vạn nhất lại ủ thành cái gì xung đột sẽ không tốt nhưng hiện tại xem ra vọng ba cảng người đối với cao tinh linh gì dân thái độ vẫn là rất mở ra thậm chí là cầm thái độ hoang nheng bọn hắn cũng không thể đại biểu toàn bộ người litta cười cười xấu hổ những n à y người chơi nhưng đại biểu không được toàn bộ vọng ba cảng c h ỉ ít có thể đại biểu đại bộ phận a okani nạ xì -si、vỡ liệm nghiêng đầu một chút biểu hiện trên mặt nghi hoặc có lẽ a litta cân nhắc một chút cuối cùng lựa chọn mập mờ suy đoán không có cách các người chơi tại vọng ba cảng bên trong nhưng thật ra là lệ riêng hắn tổng khó mà nói đại bộ phận vọng ba cảng cư dân đều đối cao tinh linh đến cầm lo lắng thái độ k i a k h ô nhi g k ỏ có chút kích quá đá nạ g ư ờ i cả ní n x ỉ vợ l i ệ p sao mà thông minh từ lìa trên thái độ nàng đại khái liền hiểu xem ra vọng ba cả người cũng không phải quá hoan n g h ê n bọn hắn nhưng cũng không trở thành đến bài xích tình trạng cái này cũng liền mang ý nghĩa chân chính quyết định vọng ba cả người đối bọn hắn cao tinh linh thái độ vẫn là bọn hắn ở chỗ này sau khi an định làm những chuyện như vậy chỉ cần không ảnh hưởng đến người ta người ta cũng sẽ không nhàn không có việc gì tới phản đối cao tinh linh tế i n b ả o dạng này cũng tốt đối với điểm này ô ca nhi nạ xị vợ lịp vẫn có thể tiếp nhận nàng thậm chí cảm thấy đến dạng này mới là tốt nhất kết quả những này cao tinh linh di dân cuối cùng vẫn muốn dọn đi ngân dược ả n g bên kia mới là thuộc về bọn hắn cao tinh linh thành thị mà nếu như cao các tinh linh tại vọng ba cảng nơi này dung nhập rất tốt lời nói lần nữa di chuyển thời điểm liền có thể sẽ xuất hiện vấn đề nếu có chút cao tinh linh thích tướng tại vọng ba cảng sinh hoạt không nguyện ý rời đi các nàng chẳng lẽ còn có thể ép buộc người dọn nhà hay sao cho nên hiện tại loại này nước giếng không phạm nước sông trạng thái chính là ổ cạn nghị nạ xỉ vợ l i ệ p hy vọng liền đem bọn hắn xem như ở nhờ khách nhân liền tốt không bài xích cũng không chào đón không sinh ra xung đột cũng sẽ không cùng hóa hấp thu trước tiên đem người an trí xuống tới những chuyện khác sau khi lại nói l y t a i đại khái hiểu ổ ca nhi nạ xỉ vơ liệp ý nghĩ nhưng rất xin lỗi hắn là không thể nào để ổ ca nhi nạ xỉ vơ liệp như nguyện hắn khẳng định sẽ hết sức nhiều để một chút cao tinh linh lưu lại cũng sẽ hết sức để cao tinh linh du nhập g n vọng ba cảng cao tinh linh có hơn mười hai ngàn người c h ọ n vẹn là vọng ba cảng gấp ba những này đều là nhân khẩu đều là sức sản xuất ta dạng đạo lý l y t a i kỳ thật vẫn là rất trông mà thèm cao tinh linh thì thế nào chẳng lẽ cao tinh linh liền có thể không kiếm sống sao vừa văn tương phản cao tinh linh cũng muốn trồng trọn đánh cá đi săn cũng là vì sinh hoạt Mọi người kỳ thật cũng kỳ k thật h ô n g c ó cái gì quá gì l ớ nhi k á c b ệ t Tốt, trước a nạ trí di dân.、Ô、cán n xị vợ lịp i lên tiếng, đồng nói, mang theo các di dân tiến vào nhà mới dân khu một gia đình một gia đình an bài phong ốc bởi vì phong ốc số lượng còn có chút khẩn trương cho nên nàng chỉ có thể trước hết để cho một số người chen một chút trước tranh thủ làm cho tất cả mọi người đều có phòng có thể ở đi vào lại nói độc thân nam tính các phái nữ hiển nhiên liền thành vật hy sinh bọn hắn đều được an bài đến thống nhất trong túc xá mấy người ngủ một gian phòng đương nhiên dường khẳng định là t á cách h không có người nào bất mãn. Dù sao cũng là tình huống đặc biệt, mọi người cũng đều có thể hiểu được. Bọn hắn hiện Ra, sao cũng có cũng đặc cũng có được, người nào mãn, người bọn biệt, mọi tại là bất bất dù đều u q là một đám ó có、tăng. có thể có một nơi ở. có thể che gió nhà tăng, nơi cũng không thể rồi. Rất nhanh, người cao tinh linh thể thể che che cao một tệ Rất mưa rồi. di ở, d ổ cạn nhị nạ xỉ -sì、vợ liệp cùng lì t a hai người đều là t h ở dài n h ẹ nhóm toàn bộ quá trình không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n đây là kết quả tốt nhất mới đến sống nhờ dưới d à o cao các tinh linh phá lệ trung thực nhóm này di dân an trí xuống tới đ á n tiếp theo đoán chừng chừng một tháng liền sẽ đến phòng ốc xây dựng thêm ý nguyên không thể ngừng thậm chí càng động viên những này cao tinh linh di dân cùng một chỗ hỗ trợ kiến tạo đồ ăn phương diện có vấn đề nhất định phải liên hệ chúng ta chuyện bên này xử lý xong lì tạc ù n g ổ cạn nhị nạ xỉ vợ liệp tách ra trước lúc rời đi lì tạc ò n lại cường điệu một lần vấn đề này yên tâm đi ổ cạn nhị nạ xỉ vợi nhẹ gật đầu biểu thị nhớ kỹ nhưng nàng cảm thấy phần này hảo tâm hẳn là không dùng được phong ốc sắp xếp cẩn thận cao các tinh linh thu thập một chút đồ vật sau đó liền ra quen thuộc hoàn cảnh bọn hắn trước tiên chú ý tới tự nhiên là tại phụ cận trên công trường làm việc đám vong linh những cái kia vong linh là chuyện gì xảy ra là đang xây phòng ở sao nhìn thấy những cái kia đang làm việc đám vong linh cao các tinh linh cực kỳ c h ấ n kinh lúc này bọn hắn đại khái cũng minh bạch bọn hắn ở những phong ốc này chỉ sợ cũng là từ những cái kia vong linh dự cái này khiến cao các tinh linh trong lòng không khỏi ngũ vị tập trần bọn hắn kỳ thật cũng là phản cảm tử linh pháp sư tử linh sinh vật nhưng giờ này khác này bọn hắn lại đột nhiên phản cảm không nổi cái này vọng ba cảng thật là một cái chỗ thần kỳ cao các tinh linh đối vọng ba cảng lưu lại cực kỳ phức tạp sơ ấn tượng đầu tiên tự nhiên là sạch sẽ sạch sẽ cái này bộ mặt thành phố cho dù là cùng ỵ s è n so đều tính sạch sẽ chỉnh t ề sau đó là bao dung những cái kia nhân loại quan lại đối bọn hắn cũng không có cái gì bài xích tri tâm lại sau đó ngay tại lúc này những cái kia làm việc vong linh cho vọng ba cảng phụ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn để cho người ta muốn tìm tòi nghiên cứu cùng lý giải chương một trăm tám mươi bảy thủ đoạn chương một trăm tám mươi bảy thủ đoạn những cái kia cao tinh linh gần nhất đang làm gì đi trên đường võ ba cảng người cũng sẽ trò chuyện lên mới tới cao tinh linh các bạn hàng xóm đang xây phòng ở còn giống như có c à n g nhiều cao tinh linh muốn đi qua có mặt người lộ lo lắng hiện tại những cái kia cao tinh linh liền đã rất nhiều kết quả lại còn có c à n g nhiều cao tinh linh muốn đi qua không cần lo lắng bọn hắn chỉ là ở tạm sau khi đều sẽ rời đi có người hiển nhiên nhìn thông cáo bài bên trên công bố tin tức vì chấn an v ọ n g ba cảng người lo lắng cảm xúc ủa bọn hắn vẫn là đơn giản giải thích một chút dù sao nhiều như vậy cao tinh linh tràn vào võng ba cảng s á c thực sẽ đối với nguyên bản nhân loại cư dân sinh ra sung kích chờ cao tinh linh số lượng đều muốn so với nhân loại nhiều mấy lần sau khi vậy cái này vọng ba cảng đến cùng ai mới là ngoại nhân chẳng phải là đảo n g ư ợ c thiên c ơ ớ rồi trước mắt vọng ba cảng trong nhân loại mặc dù cũng có được khác biệt chủng tộc chia nhỏ nhưng lẫn nhau ở giữa khác biệt cũng không tính quá lớn đế quốc ca lì a người a di người thậm chí là phương nam lấy lì ở người phương bắc chưa có người kỳ thật nhìn đều là không sai bịt lắm cái khác tỉ như người lùn bán thân nhân người thần l à loại hình vậy cũng đều số lượng không coi là nhiều bọn hắn hoặc là có chuyên trách công việc hoặc là đã dung nhập xã hội loài người bên trong mang tới sung kích cũng không bằng cái này một vạn hai ngàn tên cao tinh linh cái này hơn một vạn hai ngàn tên cao tinh linh có mình hoàn chỉnh văn hóa cộng đồng tất cả đều hỗn hợp tiến vọng ba cảng bên trong rất khó nói đến cùng là để ai đi thích vững ai để ai đi đồng hóa ai mấy cái người lùn bán thân nhân người thằn lằn loại này còn có thể để người ta đến thích vững xã hội loài người văn hóa tập tụ pháp luật pháp quy nhưng mấy lần cao tinh linh nếu như sinh ra văn hóa xung đột người ta dựa vào cái gì đến thích v n g nguyên h â n loại tập tụ chấn áp t h ấ bạo không phục liền trực tiếp viết đó là đương nhiên có thể giết tới chỉ còn lại p h ụ nhưng cái này hiển nhiên cũng không phải là vương đạo đây cũng không phải là cả lần có thể tiếp nhận bởi vì những n à y cao tinh linh cũng đều là con dân của hắn hắn là không bỏ được làm lớn đ ồ s á t kia là kém nhất thủ đoạn cũng là nhất lãng phí nhân lực thủ đoạn cho nên vẫn là đến đem cao tinh linh phân đi ra thành lập ngân d i ệ c cảng vọng ba cảng nếu như có thể lượng nhỏ hấp thu một chút cao tinh linh tiến đến đó cũng là chuyện tốt cả lần trí tại đem vọng ba cảng chế tạo thành một cái lấy nhân loại làm chủ thể đa nguyên bao dung bến cảng thành thị lấy nhân loại làm chủ thể là vì duy trì ổn định đây cũng là vọng ba cảng cơ bản bàn chỉ cần không có xuất hiện cái gì trọng đại biến cố thì như vọng ba cảng nhân loại tử thương thảm trọng loại tình huống này trên cơ bản liền sẽ không cải biến vọng ba cảng từ không tới có từng bước một kiến thiết là những n à y nguyên bản phần lớn là nghèo túng người nô lệ nhân loại chống đỡ lên toàn bộ thành thị không xương vong linh cùng người thần l à n đến gia tốc thành thị phát triển nhưng chân chính sinh hoạt ở nơi này vẫn là người nói trắng ra là chân chính có thể cung cấp tín ngưỡng giá trị vẫn là nhân loại người thần l à n bên trong ngoại trừ linh thần l à n bên ngoài tín ngưỡng giá trị cơ bản có thể không đáng kể mà vong linh thì là căn bản không có mà những n à y cao tinh linh Lại phi kiên kiên đa định, định số tín ngưỡng phi thường kiên định, tín ngưỡng ngưỡng không cho ũ n g sẽ k ô n g t h e sỉ vở vào liệp lục đi đại mới. ra Cho nên nói, để ố số i với cả lần tới nói, loại mới giá tinh linh bên kia diện lại vọng trước cả cảng cao con cao mặc dù cũng cung cấp được Cho lần là lồ số lượng, nhân nhất nhân dân, bên hướng khổng nhưng ở tín ngưỡng phương mắt trị giúp ba dù nên không ở đ gì. cao tinh linh kéo ra ngoài độc lập thành lập ngân diệp c ả n g là tốt nhất tránh khỏi dính vào ngược lại ảnh hưởng tới vọng ba c ả n g người Những này cao tinh linh. chỉ có thể coi là tạm thời khuất phục tại cả lần lực lượng cùng che chở phía dưới muốn thay đổi tín ngưỡng của bọn họ chỉ có thể dựa vào thay đổi một cách vô tri vô giác hơn nữa còn không thể cấp tiến nếu không sẽ chỉ kích phát kịch liệt bắn ngược xì、sì、vợ l i ệ p ra cũng sẽ không ủng hộ cả lần làm như thế bởi vì điều này không nghi ngờ chút nào là đang đ à o bọn hắn dễ cái này chuyển biến quá trình chú định sẽ là dài đằng đắng đầu tiên liền muốn từ xì、sì、vợ l i ệ p ra bắt đầu trước tiên đem bọn hắn đều hấp thu tiến trong huyết t ộ c mới có thể c h ậ m dãi chuyển biến những này cao tinh linh ư ở cùng lì tại, tại trung thực, thực hiện cả lần ý nghĩ hai người bọn họ những ngày này một mực đang nghĩ biện pháp để một chút cao tinh linh du nhập g n vọng ba cảng nhưng hiệu quả chỉ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ sự thật chứng minh những n à y đi theo sỉ vợ liệp gia l y biệt quê hương cao các tinh linh sát thực tín ngưỡng k i ê n định bọn hắn chặt chẽ đoàn kết ở cùng nhau đem tinh lực đều đặt ở kiến tạo trên phong o o k trong đó có một ít còn bị điều đi ngân diệp cảng bắt đầu ở ngân diệp cảng tiến hành kiến thiết ô c ả nghĩ nạ xỉ vợ l i ệ p cũng là rất có thủ đoạn nàng rõ ràng đã nhìn ra ưu ở cùng lì tài hai cha con này muốn đào chân tường dự định đứng tại nàng xỉ vợ l i ệ p ra trên lập trường nàng đương nhiên là không muốn tổn thất nhà mình nhân lực cho nên nàng một mực tại cho cao các tinh linh kiếm chuyện làm không cho bọn hắn có thời gian đi vọng ba càng lắc lư các lần cũng không có cho nàng trực tiếp hạ đặt cái gì đặc thù chỉ lệnh cho nên ô c ả nghĩ nạ xỉ vợ l i ệ p làm như vậy cũng là yên tâm thoải mái đối với cái này ưu ở cùng lì tài cũng không có cái gì biện pháp tốt chỉ có thể lo lăng x u n g ngược lại là các người chơi từng cái rất nhiệt tình đi tham gia náo nhiệt không có việc gì liền đi cao tinh linh nhà mới dân khu lắc l mặc dù cao các tinh linh tất cả đều đang nỗ lực kiến tạo phong ố c để cho đằng sau tới những đồng bào giống như bọn họ có đất dung thần nhưng bọn hắn dù sao không giống như vong linh không cần nghỉ ngơi bọn hắn cũng là muốn ăn cơm nghỉ ngơi cái này cho các người chơi đi tham gia náo nhiệt cơ hội bọn hắn khắp nơi đi tìm cao tinh linh bắt chuyện mà đối với những này nhiệt tình đến có chút kỳ quái nhân loại cao các tinh linh cũng không có cái gì biện pháp bọn hắn là tại trên địa bàn của người ta người ta cũng không có ác ý ngược lại là chạy tới hỏi hàn ân cần cung cấp trợ giút bọn hắn cũng không thể đem người ta cho đổi đi a cứ như vậy một chút người chơi vẫn thật sự cùng cao tinh linh trò chuyện các người chơi đế quốc tiếng thông dụng cao các tinh linh cũng không phải người người đều biết song phương đều thao lấy một ngụm nửa sống nửa chín đế quốc tiếng thông dụng cũng coi là tìm được một chút điểm giống nhau nhìn thấy loại này dân gian tự phát giao lưu tình hình tú ở cùng lì tự nhiên là đại lực ủng hộ bọn hắn không ngừng cổ vũ vọng ba cảng nhân chủ động đi ra ngoài chủ động đi cùng cao các tinh linh giao lưu người ta cao tinh linh đều là tuấn nam mỹ nữ không phải cái gì hồng thủy m á n thú là đáng giá kết giao bằng hữu nếu thật là có thời gian có quyết tâm cũng có thể đi chợ giút người ta cùng một chỗ xây nhà nói không chừng thật đúng là có thể đánh động một vị nào đó cao tinh linh cô nương cao tinh linh tiểu tử phương tâm để người ta quyết định lưu tại v ọ n g ba càng đâu Trước 188, Khách nhưng g ngời mà Trước k á c h không h ngời mà đến, Trước 188, khách không ngời mà đến. Nhưng có loại tâm tư này người rất hiển nhiên cũng không nhiều đại bộ phận v ọ n g ba cả người tính cách đều là tương đối một mạc thiết thực khả năng này c ũ n g xuất thân kinh lịch t h ủ giáo dục trình độ đều có nhất định quan hệ bọn hắn càng chú ý thật sự sinh hoạt giống cao tinh linh loại này thấy được s ở không được tồn tại cũng không thể hấp dẫn mọi người chú ý đi cho cao tinh linh xung xoe có thời gian này còn không bằng đi nhiều làm chút sống đâu nhiều dây mấy đồng tiền ăn nhiều một chút ăn ngon không thể so với cái này có ý nghĩa nhiều muốn nói thời khắc mấu chốt thật làm việc cái kia còn phải là các người chơi bọn hắn dù sao là không có việc gì liền hướng cao tinh linh nhà mới ở k h u c h ạ y thật là có người đi hỗ trợ làm việc chủ đánh một cái lại nhỏ cơ hội cũng dám cược vạn nhất thật làm trở về một cái cao tinh linh bà nương đâu đối với các người chơi loại này kiên nhẫn hành vi cả lần đương nhiên là rất ủng hộ hắn cũng nghĩ nhìn xem những n à y người chơi thủ đoạn mặc dù cao các tinh linh phần lớn sống thật lâu phổ biến tuổi tác tại hai ba mươi tuổi khoảng t r ừ n g các người chơi ở trong mắt các nàng cùng vị thành niên không sai biệt lắm nhưng người hiện đại tư duy hình thức cùng bọn hắn khẳng định vẫn là khác biệt luôn luôn có thể chỉnh ra một chút để cho người ta hai mắt tỏa s á n g sống đương nhiên cũng có thể là là để cho người ta mắt tối xâm lại cũng may có quy tắc kết thúc những n à y người chơi mặc dù sẽ cả một chút sống nhưng đều chẳng qua lửa chỉ là sẽ để cho cao các tinh linh không biết nên khóc hay cười thậm chí đối vọng ba cả người sinh ra một chút hiểu lầm cái này thần bí thành thị quả nhiên ngay cả người đều là như thế kỳ quái không hiểu đâu vọng ba cả người liền trên lưng một miệng hắt nhưng người muốn nói oan hồn đi l ờ i này kỳ thật thật đúng là không sai bởi vì các người chơi đây chính là thực sự có v ọ n g ba cảng hộ khẩu người ta nói v ọ n g ba cảng người kỳ quái cũng xác thực không có vấn đề gì cứ việc các người chơi đã tại rất cố gắng chỉnh sống nhưng cả lần y nguyên không coi trọng có người có thể ô mỹ nhân vệ quá c h ị u tượng là không có bạn gái trừ phi bạn gái cũng rất c h ị u tượng đây là cả lần bạo luận các người chơi còn có thời gian đến lật đổ cao các tinh linh trước trước sau sau cũng sẽ tại v ọ n g ba cảng đợi nửa năm thời gian chừng hai tháng đều chuyển tới lại hoa một đoạn thời gian kiến thiết ngân diệp cảng nghị thật đều đem đến ngân diệp cảng đi nửa năm đã tính nhanh dù sao hiện tại ngân diệp càng là bắt đầu từ số không kiến thiết nói câu bây giờ các lần thậm chí đều không cảm thấy có người chơi có thể kiên trì nửa năm một đoạn thời gian không chiếm được đáp lại phần lớn người liền đều sẽ từ bỏ chơi cái trò chơi mà thôi nở vợ cơ đ ộ thiện cả một m mực không thấy chướng chẳng lẽ còn muốn một mực liếm sao tuyệt hơn chính là cái trò chơi này còn không có tốt cảm giác độ hệ thống không nhìn thấy công lược thanh tiến độ loại kia không biết cảm giác càng sẽ đả kích người lòng tin từ trước đến nay một cái nở vợ cơ lôi kéo mập mờ tính là gì sự tỉnh các người chơi đều hận không thể có thể trực tiếp bên trên lũy có lẽ có sở trường gản lệ người chơi c ả lần nghĩ thầm nếu là có cái gì người chơi có thể sáng tạo kỳ tích khả năng cũng chính là gạn g ệ m người chơi t h như nói đến một vị công lược chi thần hẳn là có khả năng thành công tính c ả lần nối các người chơi chú ý cuối cùng bởi vì một đám khách không ngợi mà đến đến mà bị đánh gãy một đám đến từ m ạ ở là khách không ngợi mà đến không nên hiểu lầm chúng ta không có ác ý lợi kiếm bị ngheo biển bên trong một chiếc thuyền bị chặt lại đối mặt khí thế hung hung lẫy lì ở hải tặc m ạ ở là đặc s ứ kỳ lì ả n d ơ tay lên cũng ra hiệu tùy tùng bọn hộ vệ cũng không cần chống cự các ngươi là người đế quốc mà ở là người dơ dạ kẽ nhảy lên bị cản lại thuyền nhìn về phía một thân vừa vẫn ăn mặc kỳ l ì ả n đương nhiên đoán được thân phận của bọn hắn không sai tiên sinh chúng ta từ mạ ở lạc đến đại biểu đi cờ l à m công tước chúng ta là mang theo cực lớn thành ý tới kỳ l ì ả n trên mặt tiêu dung hướng dở dạ kệ thi lễ một cái sau đó chăm chú hồi đáp xem xét chính là một vị quý tộc ha ha quả nhiên vẫn là tới nghe được kỳ l ì ả n trả lời dở dạ kệ cảm thấy cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn đã sớm suy đoán mạ ở lạc người cũng nên phát giác được không đúng đúng vậy tàn lợt nguyên xoáy bọn hắn còn tốt chứ k tà thực thực rõ ràng là hơn một nghìn người quân v i ế n t r ì n h kết quả bị tiếp đi ra thuộc cũng chỉ có hai ba trăm người còn lại kia gần một nghìn người là dạng gì hạ chẳng trên cơ bản chính là không cần nói cũng biết mà ở l ạ i quân v i ế n t r ì n h bại trận cơ hồ đã là ván đạn đóng chuyển nhưng ký lị ạn vẫn là muốn nghe đối phương tự mình nói ra miệng dạng này chờ sau khi trở về hắn tốt xấu cũng có thể có cái b ằ n giao bởi vì xâm phạm chúng ta lãnh thổ t a n t ạ lật cùng hắn quân viễn t r ì n h đã bị chúng ta đánh bại chỉ có một số nhỏ người gia nhập chúng ta Giờ giả kệ mở miệng nói ra hắn ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt không có cùng cái này mà ở lạc người làm trò bí hiểm mà ở lạc quân viễn t r ì n h đại bại mang ý nghĩa vọng ba cảng trên cơ bản là không thể nào lại ẩn giấu cho nên vọng ba cảng cũng không tiếp tục nghĩ đến còn muốn tiếp tục giấu tiếp x u ố n g cũng nên nổi danh đây thật là kỹ lị an biểu lộ sừng sốt một chút hiện nhiên là bị tin tức này k i n h đến mặc dù sớm coi đó trước nhưng ở thật nghe được tin tức này sau khi hắn vẫn là sẽ cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận k i tạng tạ tà lật nguyên soái còn sống không kỳ li an mở miệng hỏi làm tại toàn bộ đế quốc cảnh nội đều rất có thanh danh lão kỵ sĩ tạng tạ tà lật nguyên soái sinh tử vẫn là rất trọng yếu dù sao cũng là mà ở lạt hành tình bên trong trụ cột một t r o n g địa cờ l à m nguyên soái cũng rất quan tâm đ i ể m này chết rồi dơ dạ kệ trả lời đáp án vẫn là dễ hiểu dễ hiểu ngay thẳng kỳ li an chưa tiếp trận cho mắt nhưng hắn trong lòng cũng là đột nhiên thở dài một hơi chí ít tạ lật nguyên soái không có đầu hàng định đ tàn tạ tả l ậ t nguyên x o á y người nhà cũng không có bị tết đi cái này trên cơ bản đã nói lên tàn tạ tả l ậ t nguyên x o á y đại khái s u ấ t là vì nước hy sinh thân mình nếu không không có đạo lý không đem người nhà đều tết đi xin hỏi quý phương là lấy l ì ở cái nào thành bang thuộc địa kỹ l ì h n đang kinh ngạc qua đi rất nhanh liền bình tĩnh lại gặp nam nhân này như thế phối hợp hắn cũng không để ý hỏi nhiều nữa mấy vấn đề chúng ta vọng ba cảng không thuộc về cái nào lấy l ì ở thành bang chúng ta là độc lập tự chủ dơ dạ kẻ y nguyên rất nghiêm túc trả lời vấn đề chủ đánh một cái hỏi gì đáp đấy hơn nữa còn câu câu đều là nói lời nói thật đáp án này hiển nhiên là lại một lần chấn kinh kỷ lị ản lúc đầu những người này là lấy lý ở người liền đã đủ để cho người ta kinh ngạc kết quả những người này vậy mà cùng lấy lý ở thành bang không quan hệ lại là hoàn toàn độc lập tự chủ đây là làm sao đánh bại tản tạ lợi nguyên x o á i là thế nào đánh bại mà ở là ạ quân v i ế n trinh kỷ lị ản t r ă m mối vẫn không có cách giải hắn nghĩ mãi mà không rõ từ một vị quán quân kỵ sĩ xuất lĩnh hai vị sư tâm kỵ sĩ làm phụ tá còn có hơn 1.300 kỵ sĩ chức nghiệp binh sĩ tạo thành mà ở là quân viết trinh đến cùng là thế nào bị một cái độc lập thực dân thành thị đánh bại những kỵ sĩ kia không nói đều là chút bách chiến tinh nhuệ đi nhưng cũng đều là mạ ở l ạ t hành tinh lực lượng trung kiên tuyệt đối không phải cái gì a miêu a cầu thế lực liền có thể chiến thắng mà lại ngay cả tàn tạ tả l ậ t nguyên x o á y đều đã chết trận cái này càng không phải là cái gì nhỏ yếu thế lực có thể làm được chương một trăm tám mươi chín thủ hộ thần chương một trăm tám mươi chín thủ hộ thần tại giờ dạ kệ dẫn dắt phía dưới mạ ở l ạ t đặc sứ kỷ lị ạn rốt cục leo lên vọng ba cảng bên tàu nhìn xem cảng bên trong bỏ neo mấy chiếc kia thuyền kỷ lị ạn khỏe miệng giật g i mặc dù trải qua một chút cải tiến nhưng kỷ lị ị ạn vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra những cái kia đều là m ạ ở lạt chế thất thuyền tại đ ế m sau khi kỳ lì ạn càng là trực tiếp không kèm được cái này ngay cả số lượng đều đối mặt cái này không phải liền là tất cả đều bị một mẹ hốt gọn sao trước trước sau sau mấy lần di dân nguyên lai tất cả đều là bị những người này tận diệt kỳ lì ạn cố gắng làm một chút biểu lộ quản lý để cho mình không đến mức quá khuyết điểm thái dù sao còn có vọng ba cả người nhìn xem đâu dơ dạ kẻ đương nhiên là chú ý tới kỳ lì ạn ánh mắt mặc dù hắn gia nhập tương đối trễ nhưng cũng kinh lịch cùng mà ở lặt quân viên trinh chiến đấu tự nhiên minh bạch kỳ lì ạn đang nhìn cái gì đi thôi dẫn ngươi đi phủ t ổ n g đốc g dơ dạ kệ khoe miệng bước lên cũng không nói thêm gì hắn cũng không tốt trực tiếp mở miệng miệng mai người ta chỉ có thể cố nén phủ tổng đốc kỳ lì ả n cân nhắc một chút cái danh xưng này đây đại khái là tự phong a chí ít không phải là đế quốc chính thức phong tổng đốc g dơ dạ kệ dẫn ký lì ả n tiến vào v ọ n g ba cảng bên trong cùng tất cả lần đầu tiên tới v ọ n g ba cảng người ký lì ả n cũng đương nhiên bị v ọ n g ba cảng trình tề bộ mặt thành phố t r ấ n kinh làm người đế quốc ký lì ạn nhận chấn động đương nhiên càng sâu chí ít sánh vai các tinh linh nhận chấn động càng sâu dù sao đế quốc thành thị đã là nổi danh dơ giấy bẩn t i ệ u trách lệnh mà cao các tinh linh thành thị phổ biến vẫn tương đối thực sự là làm cho người kinh ngạc đi tại vọng ba cảng thành thị trong đường phố ký ly ạn tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm thán không ngừng cái này vọng ba cảng năng lực quản lý rất mạnh a kỳ thật đế quốc cũng không phải không có sạch sẽ gọn gàng địa phương nhưng chỉ có phồn vinh nhất m à u mỡ khu nhà giàu mới có thể bảo trì sạch sẽ dân đen sinh hoạt địa phương căn bản không a i quản cũng căn bản quản lý không đến cầm mạ ở lại hành tỉnh thủ phủ mạ g i ậ thành đến nêu ví dụ đơn giản tới nói kia trên cơ bản chính là một tòa thời trung cổ tổ đề ư thành thị nội bộ vô cùng chen trúc vô số đường phố cùng khu dân cư g i n g khắp nơi hôn luận không chịu nổi trừ ra phồn vinh nhất địa khu bên ngoài toàn thành lâu dài phiêu tán h u n khói phân và nước tiểu cùng nước b ẩ n hôn hợp mùi không thích đứng người hút khẩu khí đều có thể sẽ làm mẹ phải biết mạ giặt thành thế nhưng là một tòa tương đương giàu có thành thị không chỉ có là mạ ở lạc hành tỉnh thủ phủ vẫn là vô số hải ngoại thương phẩm tiến vào đế quốc khu vực cần phải đi qua là một cái thương nghiệp trọng trấn vô số thương hội ở trong đó đóng quân nhưng liền xem như thế phồn binh thành thị một tòa tại đế quốc thành thị xếp hạ n g bên trong thậm chí có thể danh liệt năm người đứng đầu thành thị cũng chỉ có khu vực hạch tâm nhất có thể bảo trì trình độ nhất định sạch sẽ còn lại địa phương lại chỉ có thể là bơm sôi bỏ mặt không có cách một là kiến thiết mới bắt đầu liền không có loại này bảo trì thành thị chỉnh tề ý thức hai là các cư dân cũng không có loại ý thức này mà thành thị năng lực quản lý lại rất khó nghiêm khắc ư ớ p thuốc phổ thông dân đen cũng không thể trực tiếp ngay cả dân đen nhóm đi đi tiểu quyền lực đều cho tức đoạt a đó chính là thật muốn đem dân đen nhóm đều bất phản còn n ữ a nói là một tòa thương nghiệp trọng chấn mỗi ngày các loại thương đội trải qua các loại ngựa xúc hành tẩu chỉ là động vật phân và nước tiểu liền có một đống cũng không thể trực tiếp không cho thương đội nhóm tiến vào thành thị a cho nên nói một tòa thành thị muốn bảo trì sạch sẽ thật rất khó càng là phồn vinh nhân khẩu càng nhiều thành thị càng là như thế theo ký lị ản và ba cảng bây giờ quy mô không t í n h lớn đây là nơi này có thể bảo trì chỉnh t ề trọng yếu nguyên nhân một trong thành thị quy mô không lớn quản lý độ khó tự nhiên cũng không có cao như vậy hơi hạ điểm công phu dùng nhiều ít tiền nhiều thuê c h ọ người n bảo trì sạch sẽ vẫn là khả năng nhưng loại tình huống này rất khó một mực duy trì theo vệ sinh quản lý chi phí từng bước lên cao kết quả sau cùng tất nhiên là từ bỏ co vào dân đen sinh hoạt địa phương bẩn một điểm liền bẩn một điểm đi chỉ cần không hun đến khu nhà giàu các lao ra là được chỉ có thể nói kỳ lì ản sẽ như vậy nghĩ là bởi vì hắn cũng không biết cả lần tồn tại hắn cũng không hiểu rõ cả lần tính cách nói như vậy chỉ cần cả lần còn tại một ngày thành thị này liền tuyệt đối sẽ không trở nên xú khí hơn tiên h bởi vì cả lần là thật nhịn không được một điểm mà lại chi phí vấn đề đối với cả lần tới nói căn bản không tồn tại cùng lắm thì liền trực tiếp an bài đám vong linh đi thanh lý rắp rưởi lần này chi phí đủ thấp à. cơ hồ có thể không cần tính đối với nhân loại quý tộc tới nói hoa một bút tiền tiêu đồn g phí mướn người đi xử lý rắp rưởi quét dọn vệ sinh chỉ vì có thể để cho dân đen nhóm sinh hoạt tốt một chút thành thị sạch sẽ một điểm cái này hiển nhiên là phi thường được không bù mất dù sao bọn hắn cũng không đi dân đen nhóm sinh hoạt địa phương để ý nơi đó vệ sinh điều kiện làm gì bọn hắn ngay cả dân đen chết sống đều không thèm để ý nhưng đối cả lần tới nói hoa một khoản tiền để cho mình tâm tình vui vẻ để các cư dân sinh hoạt tốt một chút máu chất tốt một chút đây là tính so sánh giá cả cực cao thú chi hắn cũng có không tốn tiền biện pháp đến mời đến đi kỳ ly ạn đặc xứ một đường đi tại hợp quy tắc trên đại đạo dợ dạ kẻ mang theo kỳ ly ạn đi tới phủ tổng đốc trước và ba cảng chính thức thành lập hơn năm tháng tại cả lần thống trị hạ cũng đi qua hơn bốn tháng thời gian vọng ba cảng phủ tổng đốc rốt cục làm xong làm vọng ba cảng trung tâm hành chính phủ tổng đốc quy mô cũng không tính lớn nhưng nhìn xem vẫn là rất có một chút uy nghiêm toàn thân làm à u trắng làm chủ thể vận dụng khá nhiều hình trụ khuynh ê ư ớ n g cổ điện phong cách bị các người chơi nhà danh xưng là nhà trắng đương nhiên lúc này nhà trắng chỉ có một tòa lộ chính chủ yếu công dụng cũng chỉ là làm việc vọng ba cảng từng cái bộ môn đều rời tiền đến ngược lại là cũng lộ ra thật náo nhiệt các bộ môn nhân viên công tác lui tới cuối cùng là có chút chính quy ban lãnh đạo bộ dáng trải qua sau khi kiểm tra kỹ lì h n thông qua được nhà trắng tường ngoài đại môn hắn hai vị tùy hành hộ vệ thì bị giao nộp giới đối với cái này kỳ lì ạ ngược lại là không có cái gì tâm tình bất mãn vị này mà ở lặt làm lực chú ý tất cả đều bị nhà trắng lầu chính phía trước trên bãi có một pho tượng hấp dẫn kia là một tôn so nhà trắng lầu chính còn cao hơn một chút pho tượng người mặc a o giáp đầu đội vương miện g một cái tay đặt ở bên hông cầm một bản phát điện một cái tay giơ cao hướng lên cầm trong tay trường kiếm sau lưng còn có áo choàng tung bay pho tượng nhìn xem vô cùng tính xảo đây là xuất từ gờ g i n g nỉ hoặc tri thủ pho tượng đây là tại bị pho tượng kia kỹ nghệ chấn kinh một lúc sau ký li an nhịn không được hướng một mực hầu ở bên cạnh hắn dở dạ kẻ hỏi đây là vọng ba cảng thủ hộ thần dở dạ kẻ mở miệng nói ra trong mắt mang theo cùng nhiệt cùng s ù n g kính hắn đương nhiên sẽ là loại vẻ mặt này bởi vì hắn đã tại c ả lần nơi đó xếp lên trên hảo đã là ghi lại tên huyết tộc quân dự bị sở dĩ còn không có tiến hành sơ đ ù n g ý thức một là hắn còn tại học tập huyết tộc hệ ma pháp dùng cái này để cao chuyển hóa sát xuất thành công hai là hắn cũng thường xuyên muốn ra cửa làm việc tạm thời không tiện lắm tiếp nhận chuyển hóa cùng ngụ ơ li tại trạng thái không sai bị lắm thủ hộ thần k đây là vọng ba cả người tín ngưỡng thần minh nhưng có chút kỳ quái là hắn đối vị này xa lạ thần minh pho tượng không có chút nào ấn tượng liên tưởng không đến bất luận cái gì một vị thần minh hướng về tượng thần thi lễ một cái kỷ lị hạn tiếp tục đi theo dở dạ kẽ bước chân tiến lên hai người tiến vào nhà trắng l ầ u chính bên trong không lâu lắm đã đến tổng đốc chuyên môn văn phòng chương một trăm chín mươi căn bản xung đột chương một trăm chín mươi căn bản xung đột ưu ơ đại nhân vị này chính là mạ ơ l ạ c hành tình đặc s ứ kỷ lị hạn t ạ d i tiên sinh tiến bảo tổng đốc văn phòng sau khi g dơ dạ kệ hướng ủ ở giới thiệu một chút ký ly ả n đợt gìn lúc trước hắn đã sớm phái người thông chi tới ủ ở cũng là khi lấy được cho phép sau khi mới dẫn người tới đợt gìn gia tộc cũng là tại m à ở l ạ t rất có danh khí gia tộc ký ly ả n tiên sinh ngươi làm sao lại tới làm nguy hiểm như vậy đặc xứ ưu ở ngồi đang làm việc bàn sau khi ngầm đầu nhìn về phía ký ly ả n hắn lớn tiếng d à a người vừa lên đến trước hết biểu hiện ra mình đối ký ly ả n hiểu rõ đối m à ở l ạ t hành tình hiểu rõ ký ly ả n cái này đặc s ứ chấp vị đúng là rất nguy hiểm bởi vì tại chính thức tiếp xúc trước đó bọn hắn dù ai cũng không cách nào phán đoán cái kia núp trong bóng tối địch nhân có t mã ờ là quân viên trinh đoán chừng là có hai ba trăm người thành hà binh cho nên dù là vị này vọng ba cảng tổng đốc không phải mã ờ là người cũng có đường tắt có thể hiểu mã ờ là sự tỉnh ta chỉ là cái bị hợp pháp hóa con riêng muốn vì chính mình tranh đoạt một phần cơ nghiệp tự nhiên cần nỗ lực so người bên ngoài càng nhiều cố gắng như loại này sự tỉnh dĩ nhiên chính là thích hợp nhất chúng ta làm tốt có công lao làm không tốt tỷ lệ tử vong rất cao nhưng cái k i a t h â n phận cao quý sống an nhàn sung sướng con em quý tộc sẽ không cùng chúng ta đoạn ký li ản tự dễu cười cười vợ dị nhà n tại mạ ở lạc hành tỉnh đúng là địa vị tôn quý mạ ở lạc hành tỉnh nhất bắc bộ vợ b à tạ thành chính là thuộc về vợ dị nhà n đất phong thủ giữ thông hướng đế quốc mấu chốt trên lục địa thông đạo mạ ở lạc hành tỉnh bắc bộ nhiều núi nhiều lòng trào sông rừng rậm dày đặc trong núi thành lũy khắp nơi có thể thấy được quân sự hóa trình độ rất cao phương nam thì hoàn toàn khác biệt mạ ở là đại bộ phận trọng yếu bến tàu cùng thành thị duyên hải đều tụ tập tại nam bộ đồng bằng phù xa phía trên bởi vì tốt đẹp thổ địa điều kiện rất nhiều thành thị đều phát triển ra lấy tay công nghiệp nương nghiệp cùng mậu dịch làm cơ sở kinh tế hệ thống chủ đạo thực dân cũng là những n à y ở vào phương nam thành thị mà vợ bạ tạ thành thì là mà ở lạt hành t ỉ n h phương bắc bên trong dãy núi trọng yếu nhất thành thị muốn từ đường bộ thông hướng d ấ p d ư ớ i vợ gì ẩ n nỉ hành t ỉ n h nơi này cơ h ộ i là khu vực cần phải đi qua và không cũng chỉ có thể đi vượt qua d ã y núi rừng t â y lòng trào sông như thế ngược lại là cũng có thể đến gặt cả nỉ hành tình mà ở lạt bắc bộ sơn dân tương ngạnh cứng cỏi thừa thay xuất sắc vùng núi chiến sĩ cũng không so phương nam láo nhóm chính lệ u ơ bình luận mặc dù mà ở l ạ t chỉ là đế quốc phương nam một cái hành tình nhưng trên thực tế nơi này tình thế cũng phi thường phức tạp bởi vì địa hình duyên cớ nam bắc khác biệt rất lớn phong tục kinh tế đều khác biệt rất lớn nội bộ liền có nam lão bắc lao kỳ thị thành phố lớn ở giữa lẫn nhau thấy n g ư ỡ mắt c ả m ơn ngài tán dương nhưng kỳ thật ta không hoàn toàn là sơn dân huyết thống mẫu thân của ta là một vị đến từ mà ở l ạ t phương nam mỹ lệ nữ sĩ kỹ ly an cơ cười, cười hướng ủ ở thi lễ một cái hắn ngược lại là cũng không lấy sơn dân huyết thống làm n g hắn xem như một cái nam bắc tương dùng sản phẩm Khục, nói một chút ngơi ý đổ đến đi u ờ ho khan một tiếng cái này thân thế ngược lại để hắn có chút không nghĩ tới cho nên hắn lựa chọn trực tiếp lướt qua hàn huyên quá trình kỳ ly ạn có chút im lặng hắn ý đổ đến là cái gì hỏi lời này để hắn trong lúc nhất thời đều có chút không biết trả lời như thế nào hắn cũng không thể nói là đến hỏi một chút các ngươi những người này đến cùng muốn làm gì a sự thật chính là như thế kỳ ly ạn sở dĩ bị phải tới chính là muốn đến hỏi một chút vọng ba c ẳ n g những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra chính là muốn khiến cái này người liệt một cái điều lệ ra rốt cuộc muốn thế nào mới có thể không lại làm khó bọn hắn mà ở là người chúng ta đối với quý phương cũng không có cái gì ác ý mà ở lạt hành tình chỉ là muốn tại đại lục mới thành lập một tòa thực dân thành thị xin hỏi ở trong đó là có cái gì kiên kỵ sao ký lị ạn xác thực không phải cái phương bắc sơn dân tính cách mà ở lạt phương bắc sơn dân rất bưu hãn rất thích dùng quyết đấu giải quyết vấn đề cũng không thiện ngôn từ thuộc về là tính tình rất thẳng cái chủng loại kia mà trước mắt ký lị ạn hiển nhiên chính là một cái rất lý trí tỉnh táo mà ở lạc người nói tới nói lui cũng là một bộ một bộ kiên kỵ ngược lại là cũng không có gì kiên kỵ không vẫn có một ít tỉ như nói không muốn tại người khác lãnh điệu bên trong thành lập thực dân thành thị như thế bình thường đều sẽ bị người khác coi là khiêu khích u ở mang trên mặt tiểu dung một bộ rất tình nguyện vì kỳ lì ả n giải hoặc bộ dáng mà hắn nói ra cũng xác thực giải kỳ lì ả n nghi ngờ trong lòng rất rõ ràng đây chính là song phương hạch o tâm xung đột nhưng là kỳ lì ả n vẫn cảm thấy việc này rất không hợp t h ó i thường hắn đã sớm đi qua trước mà ở lạc người lựa chọn thực dân điểm rồi ăn ngay nói thật khoảng cách cái này vọng ba càng vẫn còn có chút khoảng cách kia vậy mà cũng bị chia làm cái này vọng ba càng phạm vi thế lực rồi kỳ lì ạn rất nghĩ hoặc cái này vọng ba càng phạm vi thế lực đến cùng là nơi nào cũng không thể chúng ta ở nơi nào thực dân nơi đó chính là thế lực của các ngươi phạm vi à. đây không phải thuần khi dễ người sao mạng n ộ i hỏi một chút tổng đốc đại nhân vọng ba cảng phạm vi thế lực cụ thể là nơi nào chúng ta cũng tốt chú ý một chút kỳ lì hạn nhịn không được vẫn là tương đối trực tiếp hỏi lên bất quá trong lòng hắn kỳ thật vẫn là thở dài một hơi dù nói thế nào hắn đây cũng là tìm được song phương buộc phát xung đột căn bản nguyên nhân đến xem đi ưu ở cũng đã làm d ọ n hắn lấy ra vọng ba cảng vẽ đại lục mới địa đồ Bao xem hết địa đồ sau khi ký li an nhẹ gật đầu đối với hắn mà nói người ta vọng ba càng vòng người hạ bao lơn phạm vi thế lực kỳ thật cũng không trọng yếu hắn chỉ cần hiểu rõ tiền căn hậu quả coi như thành công Hắn chỉ là một sứ giả mà thôi,、có、thể đem sự tình thành như hoàn ràng cũng thành công còn sống trở về. liền có là làm mà là một đem xem trở sứ sự giả đã rõ về, kỹ lị ạn há to miệng nghĩ đến mình bên trong nhiệm vụ một chút kèm theo điều kiện t h như nói có thể hay không đem trước đó tù binh người thả trở về có thể hay không tận khả năng vãn hồi một chút trước đó t ổ thất nó như thế nào đây kỹ lị ạn thật sự là không biết nên làm sao mở miệng bởi vì những điều kiện này xem xét liền vô cùng không hợp lý thậm chí là có chút ý nghĩ háo huyền không biết là tên hỗn đản nào cứng rắn tăng thêm cũng may là không có trở thành nhất định phải cưỡng chế hoàn thành nhiệm vụ ngẫm lại liền biết người ta đều đã ăn vào miệng bên trong đồ vật làm sao có thể lại p h u n ra trên chiến trường không lấy được đồ vật dựa vào cái gì cảm thấy có thể ở trên b à n đàm phán cầm tơi a chương một trăm chín mươi mốt chất lượng tốt huyết dịch chương một trăm chín mươi mốt chất lượng tốt huyết dịch làm sao kỹ ly a n đặc s ứ người đối với cái này còn có cái gì nghi vấn sao nhìn kỹ ly a n này tấm muốn nói lại thôi bộ dáng ủ ở có chút nghi ngờ hỏi chẳng lẽ là đối vọng ba cảng phạm vi thế lực có ý kiến như thế mạng sao đã tổn thất nhiều như vậy liền phải cứ cùng bọn hắn vừa tới ngọn nguồn sao tổng đốc đại nhân ta muốn hỏi hỏi một chút quý địa phải chăng có nô lệ tù binh loại hình yếu xuất thụ phải chăng có không cần thuyền cuối cùng ký liạn vẫn là kiên trì mở miệng đương nhiên hắn khẳng định không thể nói thẳng yêu cầu đối phương trả về tù binh cái gì kia không thực tế nhưng nếu như có thể dùng tiền chuộc về cũng được c nghe ký liạn lời này tù ở đương nhiên là lập tức hiểu hắn ý tứ thật có lỗi võng ba cảng cũng không có nô lệ cũng không xúc nô cũng không có tù binh cùng thuyền yếu xuất thụ vọng ba cảng người yêu quý hòa bình sẽ không tùy ý phát động chiến tranh cũng sẽ không nô dịch người khác. u ờ mở miệng nói ra trực tiếp liền đem k ỳ lì ạn hy vọng đều cho nhấn d i ệ t vọng ba cẳng là không thể nào đem những cái kia đã là vọng ba cẳng một phần tử người giao ra những thuyền này chỉ càng không khả năng cho dù là dùng tiền đến chuộc cũng là chuyện không thể nào k ỳ lì ạn thở dài một hơi sự tình t ự a n h ư hắn nghĩ như vậy đã ăn vào miệng bên trong đồ vật làm sao có thể lại phun ra ngoài ta hiểu được đối với loại này trả lời k ỳ lì ạn tự nhiên cũng không có gì biện pháp hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận lúc đầu cũng là ôm một tia vạn nhất có thể làm tâm thái thử cũng là không phải cỡ nào thất vọng không có chuyện gì khác liền mời sứ giả tự tiện đi u ở giơ tay lên một cái ra hiệu ký liền có việc liền nói sự tình không có việc gì liền mau lăn tổng đốc đại nhân ta mang theo m ạ ở l ạ t thiện ý cùng lễ vật mà đến hy vọng có thể cùng v u phương thành lập được thân mật quan hệ ký liền mở miệng nói ra hắn xác thực mang đến một chút lễ vật không đắt lắm nặng nhưng nhiều ít là đại biểu thân mật ý tứ định cờ làm công tức xác thực đã không có ý định lại cùng những người này đối kháng vọng ba càng hoan nghênh bất luận cái gì thái độ thân mật bằng hưu u ở mở miệng nói ra mà ở lặt hành tình nếu như muốn đem quá khứ hết thể tất cả đều xóa bỏ kia vọng ba càng tự nhiên là tiếp nhận dù sao trước đó thua thiệt cũng không phải bọn hắn. mọi người bản ý đều là đến đại lục mới sáng tạo t à i phú mà ở lạt cảm thấy cùng vọng ba cảng cùng chết không có gì tất yếu tổn thất lớn như vậy cái gì đều không có mò lấy còn có tất yếu lại hướng lên thêm dầu sao lần trước thời điểm đi cỡ làm công tức kỳ thật vẫn là không phục lắm thế là tổ chức lên mà ở lạt quân viết t r ì n h nhưng lần này mà ở lạt quân viết t r ì n h đều đã toàn quân bị diện đi cỡ làm công tức xác thực đã không có t i n h khí lúc này đi cỡ làm mà ở lạt công tức trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ có thể cùng g i i sao đáp án đương nhiên là có thể vọng ba cảng cùng mà ở lạt lại không có thâm cựu đại hận gì vọng ba c ả n g tại mấy lần trong xung đột vẫn luôn là chiếm tiện nghi ăn có thể nói là đầy bồn u đầy bát cầm chỗ tốt thấy tốt thì lấy nếu quả như thật đem mạ ở l ạ t hành tình ép cũng sẽ cho vọng ba c ả n g mang đến nguy cơ to lớn một cái làm không tốt nói không chừng sẽ đem toàn bộ đế quốc đều kéo xuống trận các lần tạm thời còn không muốn cùng toàn bộ đế quốc trực tiếp đối đầu hiện tại vọng ba c ả n g vẫn là quá yếu đất hoàn toàn là dựa vào hắn tại chống đỡ nếu như không có hắn vọng ba c ả n g sớm đã bị ăn xương cốt đều không thừa mặc dù tại có hờ nợ gia nhập sau khi võ ba cảng đã coi như là có năng lực tự vệ nhất định nhưng ở một cái hành tình trước mặt tại toàn bộ đế quốc trước mặt vẫn là kém quá xa u ở cùng ký li an nói chuyện rất nhanh liền kết thúc tại đặt thành một chút cơ sở chung nhận thức sau khi ký li an rời đi phủ tổng đốc hắn cảm thấy mình nhiệm vụ hoàn thành rất không tệ phủ tổng đốc bên ngoài làm bạn tại ký li an bên người vẫn là dở dạ kẻ muốn tại chúng ta nơi này đi dạo một vòng sao dở dạ kẻ nhìn về phía ký li an mở miệng hỏi lời này để ký li an mặt lộ vẻ kỳ dị sau đó lập tức trả lời cầu còn không được ký li an có chút không nghĩ tới những này vọng ba cảng người vậy mà lại cho phép hắn ở chỗ này đi một chút nhìn một chút không có chút nào sợ hắn thấy rõ nơi này hư thực sao không cần d ạ n g này ta chắc chắn sẽ không mang ngươi xem chúng ta bí mật cơ cấu đơ d ẹ t giống như cười mà không phải cười mở miệng t r e o g ẹ o kỳ li ạn một câu chỉ là ở trong thành thị mặt đi một vòng mà thôi cũng sẽ không thế nào ha ha ha kỳ li ạn cười cười xấu hổ nghĩ đến cũng là người ta đã yên tâm để hắn đi dạo tự nhiên là không sợ hắn nhìn trộm đến cái gì hư thực nhưng chỉ là như thế này kỳ li ạn cũng rất hài lòng hắn cần càng nhiều để tài nói chuyện cân đối vọng ba cảng cái thế lực này có càng nhiều hiểu rõ tại giờ dạ kệ dẫn dắt phía dưới kỳ li ạn bắt đầu ở vòng ba cảng bên trong đi dạo càng là tại vòng ba cảng bên trong hành đ ầ u kỳ li ạn thì càng bị tòa thành thị này sạch sẽ sạch sẽ làm c h ấ n kinh rất rõ ràng thành phố này tại kiến lập mới bắt đầu ngay tại phương diện này phá lệ chú ý thật sự là hiếm thấy kỳ li ạn cảm khái một câu hắn lúc đầu muốn nói thật là khiến người ta khó có thể lý giải được nhưng cảm giác được có chút không quá thỏa đáng cho nên nhanh sửa lại một chút nhưng ngươi không cảm thấy dạng này rất dễ chịu sao dạ kệ cười cười tự nhiên minh bạch kỳ li ạn là có ý gì đương nhiên đây quả thực rất thư thái nếu như tất cả kẻ thống trị các quý tộc đều có quý đều thể g i ố ngoài vọng ba ề n án nhẹ tốt. Kỳ lì gần ậ t đ u mặc dù h ắ vẫn n cảm thấy h k ô g t h ể t ư tượng ở n nổi, g t cảm h ấ dơ dạ kệ ngay từ đầu cũng phi thường kinh ngạc nhưng bây giờ đã thành thói quen vọng ba càng rất nhiều chính sách đều cùng ngoại giới không giống lớn nhất một điểm khác biệt chính là vọng ba càng đem người đưa người mà không phải tài sản mặc dù nói như vậy rất cổ quái nhưng sự thật xác thực như thế có lẽ đúng là thời gian trôi qua tốt người mới có thể sản xuất chất lượng tốt huyết dịch là một đã ký danh quân dự bị huyết tộc lúc này giờ dạ kệ hiển nhiên đã bắt đầu từ huyết tộc góc độ suy nghĩ vấn đề chuyện này với hắn tới nói không có gì không thích ứng là một bị vứt bỏ người trở thành một huyết tộc với hắn mà nói là tối cao khen thưởng g i dạ kệ mang theo kỳ lị ạn tại vọng ba càng bên trong đi dạo khu hành chính khu dân cư đều đi đi thậm chí cũng đi lao động khu nhìn một chút lao động khu cũng không làm sao chính khiết mùi cá canh mùi máu tươi rất nặng dù sao bên này phải xử lý các loại h u y ế t nhục g a lông đây cũng là khó tránh khỏi nhưng tối thiểu nơi này là sạch sẽ vệ sinh cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy nơi này vô cùng dơ bẩn đối với ký lị ạn xuất hiện vọng ba cảng người là có chút khiết đảm thậm chí đều tại trốn tránh hắn đi căn bản không dám nhìn ký lị ạn cùng sau người hai tên thị vệ bởi vì bọn hắn phần lớn là bị mạ ở lạt người vận tới nô lệ mà ký lị ạn cùng hai tên thị vệ trên thân đều có mạ ở lạt gia tộc gia huy cái kia màu đen làm nền một đầu vọt lên màu và theo bọn hắn nghĩ chính là địa ngục ký hiệu những n à y vọng ba cảng trong lòng người vô cùng sợ hãi tại cùng mà ở lạt hành tình thời điểm chiến đấu bọn hắn không sợ thậm chí từng cái đều anh dũng dành trước hy vọng có thể bảo hộ vọng ba cảng có thể đánh lui mà ở lạt người tiến công nhưng khi mà ở lạt nhà người công khai xuất hiện tại vọng ba cảng thời điểm bọn hắn lại sợ hãi bọn hắn sợ h ã i vọng ba cảng thỏa hiệp sợ h ã i bị lại một lần nữa đưa về mà ở lạt làm nô lệ nhưng là ngoại trừ khiết đảm sợ hai trước nô lệ bên ngoài vọng ba cảng cũng có người không thèm để ý những n à y mà ở lạt n g i những n à y hoặc là đi theo ở tới nguyên lao di dân hoặc là từ cái khác di dân vị trí tới chương n g ờ i k h một trăm chín mươi hai cao tinh linh chương một trăm chín mươi hai cao tinh linh đây không phải cái kia con mai người sao đây là tới và nói chuyện sao thiên cầu không phải cho đ ố i kỳ l ì ả n chỉ t r ỏ cùng bên người kiến trúc đội người mới các đội viên t ắ n gấu tựa như là đến hòa đàm có người trông thấy bọn hắn từ trên thuyền tháo xuống không ít lễ vật đều được đưa đi trong phủ tổng đất mặt bên cạnh người mới vậy ta hỏi ngươi hồi đáp nhóm người này vừa mới cập bờ liền có người chơi hiếu kỳ đi qua với xem vĩnh viễn không nên đánh giá thấp các người chơi lòng hiếu kỳ bọn hắn đối cái này đột phát sự kiện phá lệ chú ý có người một mực canh giữ ở thuyền một bên có người một mực đi theo kỳ lị ạn chính là muốn nhìn một chút có hay không đặc thù kịch bản không có cách cái trò chơi này kịch bản đều là tự động diễn toán ngươi bỏ qua chính là thật bỏ qua thứ gì đều dựa vào mình máu và móc căn bản không có bất cứ nhiệm vụ nào nhắc nhở những người này là một mực bị người đi theo bị người chỉ chỉ điểm rằng đạo lý chỉ cần kỳ lị ạn không phải cái mù lòa hắn cũng có thể chú ý tới những cái kia người chơi à tha hương người không cần để ý tới bọn hắn chờ bọn hắn cảm thấy không có ý nghĩa liền sẽ rời đi yên tâm bọn hắn là vô hại chỉ là đối n với người, người xa lạ này cảm thấy hiếu kỳ mà thôi dơ d ả kệ đương nhiên cũng đã sơm chú ý tới những tên kia nhưng hắn đã thành thói quen những n à y càng ngày càng nhiều tha hương người tồn tại nguyên lai、like、bên này có tha hương người sao kỹ lị an một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu lộ nếu như là tha hương người liền rất dễ lý giải tại mạ ở lạc hành tỉnh cũng k h á thường hương nhân bất quá kỳ thật chính kỹ lị an cũng chưa bao giờ gặp hắn mặc dù là cái con riêng nhưng tốt xấu là hợp pháp hóa con đơn riêng cũng có thể sờ đến quý tộc xã hội một bên hắn loại này hợp pháp hóa con đơn riêng ấn đạo lý tới nói thậm chí là có quyền h n g kế thừa đương nhiên cuối cùng trên thực tế có thể hay không có vẫn là phải xem bản lãnh của mình bản sự đủ lớn mới có thể từ cái khác huynh đệ trong tay cướp đoạt di sản kỷ li ạn vẫn còn tích lũy vốn liếng thời kỳ mà lại cũng không chiếm ưu thế bằng không hắn cũng sẽ không nhận cái này sống ở ngươi chơi theo đôi phía dưới dợ dạ kẻ mang theo kỷ li ạn đi dạo đến nhà mới dân k h sau đó kỷ li ạn liền trực tiếp ngộng chờ một chút dợ kẻ tiên sinh nơi này là kỳ li ạn một mặt trấn kinh hắn ánh mắt rơi vào kia một đám cao tinh linh trên thân a nơi này là chúng ta mới dân khu ở lại đều là cao tinh linh dơ dạ kẻ một mặt bình tĩnh biểu thị đây đều là qua q u y ế t bình bình sự t ì n h người nói nơi này ở tất cả đều là cao tinh linh kỳ li ạn trực tiếp khiếp sợ t ê u lên tiếng đương nhiên đây vẫn chỉ là một bộ phận còn có càng nhiều cao tinh linh còn chưa tới đến dơ dạ kẻ khoát tay áo ra hiệu kỳ li ạn không muốn ngạc nhiên kỳ li ạn rất khó làm được bất đại kinh tiểu quái hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này vọng ba càng bên trong lại còn sinh tồn lấy nhiều như vậy cao tinh linh liết mắt một cái cái này một mảnh khu cư trú nhưng không có chút nào so với nhân loại khu cư trú nhỏ thậm chí bên kia tựa hồ còn đang xây dựng thêm cái này đủ để chứng minh đức là kẻ thuyết pháp có nhất định có độ tin cậy đây đều là phương nam ngân diệp cảng cao tinh linh bọn hắn đã trở thành một phần tử của chúng ta đem cùng chúng ta cùng một châu vi vương đi đầu g dơ dạ kẻ tiếp tục mở miệng hắn để kỳ li ả n miệng hà lớn biểu lộ triệt để đã mất đi k h ô n g chế hoặc là nói kỳ li ả n đã bỏ đi k h ô n g chế ngân diệp cảng cái này mới danh tử để kỳ li ạn lòng tràn đầy nghĩ hoặc tại sao lại xuất hiện một cái ngân diệp cảng chẳng lẽ đây chính là vọng ba cảng có thể đánh bại mà ở l nguyên nhân sao cho đến bây giờ ngoại trừ dở dạ kệ những người này bên ngoài ký li ạ n còn không có nhìn thấy vọng ba cảng cái khác lực lượng quân sự mà lại lấy hắn nhìn ra vọng ba cảng nhân khẩu quy mô hắn cũng rất khó tin tưởng vọng ba cảng có thể đánh bại mà ở lạc quân v i ế n trinh nhưng những ngày cao tinh linh xuất hiện để ký li ạ n tựa hồ minh bạch cái này vọng ba cảng cũng không phải là chỉ có nhân loại ở trong đó ở lại đánh bại mà ở lạc quân v i ế n trinh cũng không nhất định chính là nhân loại không thể không nói mặc dù là sai tiến sai ra nhưng thật đúng là để ký li an cho tìm được câu trả lời chính xác dở dạ kệ vị này là Kỳ Lì An c ù nỉ g dở dạ kẻ đ nạ đưa tới i n n s ỉ vợ liệp ánh mắt nhìn về phía giờ dạ kẻ trên người gia huy k i a tiêu chí kỳ thật nàng ngược lại là cũng không cảm thấy lạ l ắ m đến từ nhân loại đế quốc mạ ở l ạ t hành tình thương đội phần lớn là cái nhà này huy đây là đi cờ làm mạ ở l ạ t gia huy ô cá n i nạ tiểu thư vị này là mạ ở l ạ t đặc s ứ k ỳ lị an tờ dìn tiên sinh giờ dạ kẻ vị ô cá n i nạ s -sì、ỉ vợ liệp giới thiệu một chút sau đó hắn nhìn về phía kỷ lị an phát hiện kỷ lị an biểu lộ rõ ràng n â y ngẩn cả người người tốt ta là ô cá nỉ nạ xỉ vợ liệp Ổ cạn n h ì nạ xị vợ liệp lễ phép hướng kỳ l i ả n hành lễ hỏi một câu tốt câu này ân cần thăm hỏi cũng không có đạt được trả lời kỳ h ú c k l i ả n tiên sinh g dơ dạ kẻ mang trên mặt ý cười lại kêu s ừ n g sốt kỳ l i ả n một tiếng trong lòng của hắn thầm nghĩ người trẻ tuổi này nguyên lai、like、tốt cái này một n g ụ m à bất quá cũng có thể lý giải mỹ lệ sự vật người người yêu Này, thật có lỗi ta là kỳ l i ả n gợi n ì n rất vinh hạnh có thể nhận biết ngươi ổ cạn n h ì nạ nữ sĩ kỳ li án rất nhanh phản ứng lại cũng là vội vàng hướng ổ cạn nhị nạ xị vợ liệp chào hỏi nét mặt của hắn ngược lại là không có gì không đúng điều chỉnh rất nhanh xem ra là biểu lộ năng lực quản lý rốt cuộc khôi phục bình thường vừa mới cái chủng loại kia biểu hiện cũng có thể là là bởi vì quá khiếp sợ kéo dài cũng không thật là bởi vì ổ cạn n h ì nạ xỉ -si、vợ lịp kỹ lị ạn tiên sinh tới đây là làm cái gì ổ cạn n h ì nạ xỉ -si、vợ lịp biểu lộ hơi nghi hoặc một chút nàng xác thực cũng không biết vọng ba cảng cùng mạ ở lạt hành tỉnh ở giữa các loại gấm mắt dù sao vọng ba cảng cùng mạ ở lạt hành tỉnh ở giữa chiến đấu cao tinh linh cũng không có tham dự khi đó bọn hắn còn không thuộc về cả lần phạm vi thế lực đối với ổ cạn nhị nạ xỉ -si、vợ lịp tới nói cái này kỹ lị ạn chính là một cái rất phổ thông đến từ đế quốc mạ ở lạt hành tình nhân loại mà thôi. vì mà ở l ặ t cùng vọng ba cảng hữu nghị mà tới đối mặt ô ca nhi nạ s ỉ v ơ liệp vấn đề ký l i ệ n trả lời rất thỏa đáng một chút cũng không có vừa mới trừ ca dạng hắn bắt đầu hiện ra phong độ của mình nhẹ nhàng cái này ở một bên giờ g i kẹt trong mắt đơn giản tựa như là một con phát tình gà tây thì ra là thế ô ca nhi nạ s ỉ v ơ liệp đáp lại một câu mặc dù thanh â m em hay nhưng có thể nói là không tình cảm chút nào rất là máy móc đáp lại một câu đ ố i ký l i ệ n tận lực biểu hiện cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng nói chẳng ra là ô ca nhi nạ xỉ vợ liệp gặp quá nhiều người nhất là giống ký l i ệ n dạng này căn bản không thể gây nên hứng thú của nàng trước đó chúng ta cùng mạ ở lạc người có một ít ma sát hiện tại hiểu lầm đã giải khai tự nhiên là biến thành hữu nghị n g ư ờ i nói đúng sao kỹ lì ản chúng ta bây giờ đã là bằng hữu g dơ dạ kệ rất như quen thuộc vô vô kỹ lì ản bà vai đồng thời nói đơn giản một chút tiền căn hậu quả để đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả ổ cạn n h ị nạ xỉ vợ l i ệ p cũng có thể đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra không sai g dơ dạ kệ bằng hữu của ta kỹ lì ản cười ha ha vài tiếng cũng là vô vô dơ dạ kệ hắn âm thầm cắn rằng nhưng đối với dơ dạ kệ thuyết pháp cũng vô pháp phủ nhận bởi vì đối phương nói tới đều là sự thật thì ra là thế đồng dạng một câu lần này ổ ca nhi nạ xỉ vợ liệp liền nói phải có tình cảm nhiều bởi vì nàng xác thực nghe rõ những n à y mà ở lạc người chính là đến chịu thua bọn hắn bởi vì mạo phạm tiên huyết tri vương mà ăn quả đắng hiện tại rất rõ ràng là tới buổi lễ nói xin lỗi ổ ca nhi nạ xỉ vợ liệp nhìn về phía kỳ lì á n ánh mắt nhiều một tia đồng tình những n à y mà ở lạc người cũng dám cùng tiên huyết tri vương là địch trách không được sẽ bị đánh tới đến chịu nhận lỗi song phương tại công kỳ hóa hỏi ý trao đổi một lúc sau ổ ca nhi nạ xỉ vợ liệp bị một vị cao tinh linh hải vệ gọi đi lại một lần nữa còn lại kỳ lì ỉ n cùng g i dạ kẻ hai người cùng một chỗ chương 193. kỷ li ạn nghi tập một chương 193, kỷ li ạn nghi tập vị này ổ c ả nhi nạ nữ sĩ tại ngân diệp cảng là dạng gì địa vị tại ổ c ả nhi nạ sĩ、sì、vợ liệp rời đi sau khi kỷ li ạn giống như vô sự mở miệng hỏi đây đã là không thể minh bạch hơn được nữa tìm hiểu tình báo diễn đều không mang theo diễn bởi vì hắn cũng phát hiện cái này giờ dạ kệ chính là cố ý dẫn hắn tới giải vọng ba cảng đã người ta cố ý phơi bẩy một ít thực lực của mình mà hắn lại cần những tin tình báo này vậy liền lớn mật trực tiếp hỏi tôi dù sao hắn lại không lỗ lã kỷ li ạn hiển nhiên đã là nghị phi thường rõ ràng để cho ta n g ắ m lại đại khái là người phụ trách chủ yếu một trong a mặc dù không phải tổng đốc nhưng lại sẽ có được tuyệt đối tín nhiệm thậm chí có thể đưa đến giám thị tổng đốc tác dụng tóm lại rất trọng yếu chính là g dơ dạ kẻ hồi đáp hắn là biết ổ cạn h ì nạ xỉ vợ l i ệ p tình huống bởi vì vị này xỉ vợ l i ệ p ra cao tinh linh giống như hắn trở thành huyết tộc quân dự bị cái này ổ cạn h ì nạ xỉ vợ l i ệ p chính là huyết tộc tại ngân diệp c à n g đại biểu là ngân diệp c à n g trung thành biểu tượng kỹ lị án một mặt như có điều suy nghĩ cái này ổ cạn ì nạ xỉ vợ lịp vẫn là hàng đơn vị quyền cao nặng so trong tưởng tượng muốn càng có địa vị ta có thể đi ngân diệm k ỷ lì ản, ạn cũng dở dạ kẹ một c á không, không có cưỡng cầu đương nhiên hắn cũng không có cưỡng cầu tư cách có thể tại vòng ba cảng đi dạo một vòng đều đã là ngoài ý liệu sự tình ký lì ạn đối với cái này vẫn là rất hài lòng hiện tại quanh quần tại ký lì ạn trong đầu chính là một vấn đề mới cái này vọng ba cảng cùng mặt khác ngân rực cảng giống như có một cái cộng đồng đối tượng thần phục á i này hiệu chung đối tượng là ai từ giờ g i ả kẻ ô c á n h ý nạ x ỉ vợ l i ệ p trong miệng hắn hiểu được hai địa phương này đều là từ tổng đốc tiến hành quản lý hơn nữa nhìn bộ dáng hai cái này tổng đốc ở giữa còn không có phụ thuộc quan hệ cái này rất dễ dàng suy đoán ra song phương có một cái cộng đồng hiệu chung đối tượng có một cái cộng đồng thượng cấp lại thêm trước đó giờ giạ kẻ trước đó từng nói qua một câu là vua đi đầu ký li an càng là có thể xác định tại vọng ba c à n g cùng ngân diệp c à n g phía trên còn có một cái cái gọi là vương tồn tại đáng tiếc giờ dạ kệ cũng không có nói rõ hơn nữa còn một mực tại bên cạnh hắn ký li an căn bản không có biện pháp mình đi một mình s i ê u tập tương quan tình báo giờ dạ kệ không muốn nói cho hắn biết hắn căn bản cha không được mãi cho đến ký li an lên thuyền bước lên trở về địa điểm xuất phát con đường hắn đều không có tìm được cơ hội đi hiểu rõ cái này vương đến tột cùng là ai ký li an đại nhân chúng ta bây giờ muốn trở về địa điểm xuất phát sao đặc s ứ trên thuyền thuyền trưởng tới hướng ký lì ạn hỏi làm đặc s ứ ký lì ạn có thể nói là có được quyền lực tuyệt đối thuyền trưởng đương nhiên cũng phải nghe hắn ký lì ạn muốn đi nơi nào bọn hắn liền muốn đi nơi nào tốt trở về địa điểm xuất phát đi tại hơi suy tư một chút sau khi ký lì ạn lựa chọn trở về địa điểm xuất phát hắn từ bỏ xôi nam đi tìm ngân d i ệ c cảng ý nghĩ việc cấp bách là đem hiện tại cầm tới tình báo đều cho truyền lại trở về xôi nam đi ngân rực cảng biến số nhiều lắm vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn nói không chừng liền sẽ tất cả đều gây ở nơi đó ngoại trừ đặc biệt địa phương bên ngoài cao tinh linh thành thị là không khen nhân loại tiến toàn bộ cao tinh vương quốc cũng chỉ có ý s è n một cái thông thương càng miệng ký lì ạn cũng không thể xác định cái t i ê n ngân diệp cảm đối đại nhân loại thái độ trở về địa điểm xuất phát khi lấy được ký lì ạn mệnh lệnh sau khi thuyền trưởng hô to một tiếng thuyền viên đoàn lập tức hành động bọn hắn từng cái cao hứng mừng mừng tựa như là rốt cục trở về từ coi chết đồng dạng cái này cũng không có cách bọn hắn nhưng thuyền này viên cũng biết chuyến này tính nguy hiểm mà ở l ạ t phái đi ra nhiều người như vậy kết quả lại một cái cũng chưa trở lại tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt nhất là mà ở lạc quân viết trinh xuất động lúc vẫn là có thật nhiều người đều biết đến mà bọn hắn lần này ra nguyên nhân cũng là bởi vì như thế một c h i quân viên trinh cũng bị mất tin tức cái này đổi ai ai không sợ nếu không phải không có cách ai cũng không nguyện ý tới kỳ lì ạn sở dĩ lựa chọn trở về địa điểm xuất phát rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này giảng đạo lý hắn thậm chí lo lắng cho mình một khi làm ra xuôi nam quyết định liền sẽ bị những thuyền này viên xử lý hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ thật vất vả mới bảo vệ được tính mệnh không trở về nhà còn chờ cái gì chờ lấy tái xuất ngoài ý muốn sao về nhà liền về nhà kỳ lì ạn cảm khái một tiếng trong lòng của hắn lần có chút tự hào những cái kia trở lấy nhìn hắn trò cười người những cái kia cảm thấy hắn đã là hắn phải chết không nghi ngờ người khẳng định đều sẽ giật này cả mình trở về địa điểm xuất phát đường rất bình an lòng chỉ muốn về ký lị ạn rất nhanh liền về tới mạ ở lạt mà hắn trở về cũng đương nhiên tại toàn bộ mạ ở lạt trong giới quý tộc n h ấ t lên một trận vận sóng ký lị ạn không thể không thừa nhận đây đại khái là hắn nổi danh nhất một lần toàn bộ mạ ở lạt hành tình quý tộc nó hẳn là biết hắn danh tự so với lần trước khi xuất phát muốn phong quan quá nhiều không có cách hắn khi xuất phát căn bản không có mấy người cảm thấy hắn có thể thành sự đều cảm thấy hắn chỉ là đi chịu chết mà thôi tiểu tử kia vậy mà thật trở về trên thực tế cho dù là đem kỳ lì ạn phái đi ra đi c ờ l ạ m mạ ở l ạ t công tức đều có chút không nghĩ tới cái này tờ g ì n nhà con riêng vậy mà thật có thể thành sự vậy mà thật còn sống trở về mà lại lại còn thật mang đến cái kia thần bí định nhân tin tức để hắn tới đi đi c ờ l ạ m mạ ở l ạ t ra lệnh đạt được mệnh lệnh kỳ lì ạn từ mạ ở l ạ t nhất phương nam hải cảng thành thị lục cảng xuất phát một đường đi tới mạ ở l ạ t thủ phủ mạ ra thành ngay sau đó tiến vào ở vào trong thành thị sa hoa tòa thành tô dễ bảo bên trong đi cỡ l ạ n mạ ở lạc lúc này ngay tại tô dễ bảo bên trong đại yến còn thần kỳ lì ạn lúc này tiến đến kia thật là đến đúng rồi trong phòng y ế n hội từng chương bàn dài trưng bày toàn bộ mạ ơ lạc hành tinh các quý tộc ở đây tề tụ một đường thịnh trang có mặt theo ký li an tiến vào y ế n hội sành các quý tộc cả đám đều nhìn về phía cái này tờ rin nhà còn riêng ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ ký, ký li an tiến lên đây trên thủ vị vị trí đi c ờ l à m mạ ơ lạc công tức hướng đứng tại cổng hơi có vẻ khẩn trương ký li an phất, phất tay t ra hiệu hắn hướng về phía trước h ế n hội xanh rất lớn bàn dài bày ở hai bên ở giữa có một đầu lối đi nhỏ hành tẩu tại hành lang bên trên vừa vặn trực diện đi cơ l à n mạ ở lạc ký li ạn di chuyển bộ pháp đi vào trong phòng n i ế n hội hưởng thụ lấy đến từ hai bên các quý tộc ánh mắt nhìn chăm chú giờ này k h ắ c này đại khái chính là trước mắt hắn nhân sinh bên trong nhất là quang huy thời khắc đi tới đỉ cờ l à m mạ ở lặt trước mặt cách đó không xa ký li ạn hướng vị này đương đại mạ ở lặt công tức đi lễ tại xoay người túi l u lúc hắn ánh mắt quét đến một bên người đang ngồi kia là đỉ cờ l à m mạ ở lặt tay trái vị thứ nhất gu ạ gạ vỡ dìn một vị nhìn chí ít năm sáu mươi tuổi cường tráng lao nhân chỉ nhìn tướng mạo ký li ạn cùng hắn giống nhau đến mấy phần không sai đây chính là ký li ạn tiện nghi phụ thân bắc bộ vợ bạ tạ thành trường không giả từ nơi này vị trí liền có thể nhìn ra gu ạ gạo tợ dìn tại toàn bộ mạ ở lạt hành tĩnh địa vị s á t thực rất cao là mạ ở lạt bắc bộ sơn dân người nói chuyện đ ị cờ làm mạ ở lạt nhất định phải lôi kéo hắn cho hắn vốn có tôn trọng chương một trăm chín mươi bốn kỷ ly an n ị c h tập hai chương một trăm chín mươi bốn kỷ ly an n ị c h tập đi tới đ ị cờ làm mạ ở lạt trước mặt cách đó không xa kỷ ly a n hướng vị này đương đại mạ ở l ạ t công t h ứ c đi lễ tại xoay người t ú i l ầ u lúc hắn ánh mắt quét đến một bên người đang ngồi kia là đ ị cờ làm mạ ở lạt tay trái vị thứ nhất gu ạ gạo tợ dìn một vị nhìn trí ít năm sáu mươi tuổi cường tráng lao nhân chỉ nhìn tướng mạo Ký lúc ì ả này từ phụ thân trong mắt ký lì ạn thấy được hết sức phức tạp cảm xúc hắn cũng không quá rõ ràng kia ý vị như thế nào trên thực tế hắn cùng vị này trên danh nghĩa phụ thân căn bản không thế nào quen thuộc có lẽ đây là đại biểu cho đối với hắn nhiều một chút chờ mong nói một chút đi ký lì ạn ngươi đạt được tình báo đi c ờ làm công tức một bên uống rượu vừa mở miệng nói hắn đối ký lì ạn mang tới tình báo rất chờ mong cái này cũng đại biểu cho nếu như tình báo này không thể để cho hắn hài lòng kia ký lì ạn có thể sẽ bị trừng phạt vâng đại nhân thu hồi những tâm tư đó ký lì ạn cung kính hồi đáp ký lì ạn sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ đem mình trước đó chỉnh lý tốt tình báo nói thẳng ra từ vọng ba cảng phong thổ chấp chính chính sách phạm vi thế lực đến cao tinh linh ngân diệp cảng xuất hiện lại đến khả năng tồn tại cái tia cộng đồng vương ký lì ạn đem mình nhìn thấy đoán đều nói ra theo ký lì ạn giảng thuật toàn bộ hiến hội sành bên trong các quý tộc nghị l u ậ n ở mỹ thỉnh thoảng phát ra một tràng thốt lên rất hiển nhiên bọn hắn đều đối vọng ba càng tình huống cảm thấy rất kinh ngạc đối cao tinh linh ngân diệp càng xuất hiện cảm thấy rất kinh ngạc cũng đối đại lục mới vậy mà lại có như thế một cỗ lực lượng mà cảm thấy kinh ngạc lão tờ dìn con của ngươi nhóm đều rất ưu tú à. đi cỡ l ạ n mạ ờ l ạ t uống một chén rượu có chút cảm k h á i nói đồng thời còn nhìn về phía ngồi ở một bên gù ạ gạp tờ dìn cũng là vì mạ ờ lạc gù ạp tờ dìn mở miệng nói ra hắn cũng không có biểu lộ ra cái gì tình cảm gia hỏa này tóc đã t r ợ t nhìn nhưng thân thể y nguyên cường kiện một chút nhìn sang chính là cái tuyệt thế m á n h nam ta cái này đệ đệ cũng thực là là dũ khí trí tuệ vận khí đều rất không tệ gù ạ g ạ o tợ dìn không nói thêm gì nhưng hắn sau lưng một cái tráng n i ê n m á n h nam lại mở miệng đây là các con một t r o n g hắn là gù ạ g ạ o tợ dìn đại nhi tử người thừa kế c ả s ỉ ổ tợ dìn Vị này cả sĩ ổ thân gìn t cao thể tráng nhìn xem so với hắn phụ thân gù ạ g ạ o tợ dìn còn muốn cường tráng hơn một chút hắn một mặt ý cười nhìn về phía kỳ lị ạn án ánh mắt cũng vô cùng hiền lành tựa hồ đối với cái này đệ đệ biểu hiện vừa lòng phi thường đây đều là ta phải làm kỳ ly ạn hướng gủ ạ gạo t ợ i ì n cùng c ả xì ổ đợi nhìn hai người thi lễ một cái túi đầu một bộ rất là khiêm tốn bộ dáng tốt rất tốt kỳ ly ạn từ hôm nay trở đi ngươi liền chuyên môn đến xử lý cái này vọng ba càng sự t ì n h đại lục mới thực dân cũng giao cho ngươi đến phụ trách thuộc địa tạo dựng lên sau khi ngươi liền đi làm tổng đốc đ ị cỡ lạng mạ ơ l ạ t mở miệng nói ra trực tiếp cho kỳ ly ạn p h o n g quan mặc dù đây vẫn chỉ là cái không hàm nhưng cái này cũng đủ để cho kỳ ly ạn vui vẻ thuộc địa là khẳng định phải thành lập chỉ là vấn đề thời gian mà thôi vị trí của hắn chẳng mấy chốc sẽ chứng thực ngồi vào vị trí đi kỳ lị ạn tại tuyên bố tân nhiệm mệnh sau khi đi cờ làm m ạ ở lạc công tức h mở miệng nói ra liền ngồi vào lão tợ dìn bên cạnh đi thêm một vị trí đi cờ làm không chỉ có để kỳ lị ạn vào chỗ ngồi hơn nữa còn trực tiếp an bài vị trí an vị tại lao tợ dìn bên người bởi vì lần này hiến hội nguyên bản cũng không có cho kỳ lị ạn lưu vị trí tự nhiên là đi cờ làm nói để hắn ngồi ở nơi nào liền an vị ở nơi nào ngồi tại g ủ ạ gạp tợ dìn bên cạnh cái này muốn so g ủ ạ gạp tợ dìn đại nhi từ cạ xỉ ổ tợ dìn chỗ ngồi tôn quý hơn nhiều cạ xỉ ổ tợ dìn ngồi tại gù ạ gạp tợ dìn sau l ư n g vị、trí. trên bản chất liền mang ý nghĩa c ả s ì ổ tờ dìn vẫn là gù ạ gạp tờ dìn phụ thuộc là theo chân gù ạ gạp tờ dìn làm việc mà ký lì ạn vị trí thì mang ý nghĩa hắn đã làm ì n h độc lập ra có cơ nghiệp của mình không còn dựa vào tờ dìn ra cảm tạ công tức đại nhân vì mà ở lại cái này ăn bài tự nhiên là để k ý lì ạn vừa lòng phi thường cùng kích động hắn lập tức hướng đi cờ làm công tức hành lễ nói t ạ các người hầu đi lên vì ký lì ạn tăng thêm vị trí mới cái này vị trí mới trực tiếp thêm tại hàng thứ hai gần với gù ạ gạp tờ dìn nhưng là người phía sau lại đều không có mở miệng chỉ là thành thành thật, thật về sau xây dịch vị trí mặc cho ký lì ạn trực tiếp ngồi ở hàng thứ hai ngồi ở gù ạ gạ o t ờ dìn bên người nhìn xem thân thể thẳng tắp một mặt đắc ý ký lì ạn tờ dìn ngồi tại gù ạ gạ o t ờ dìn sau lưng cạ s ì ổ tờ dìn cắn răng đương nhiên một mặt đắc ý cái gì đều là cạ s ì ổ tờ dìn nó b ổ hắn ngồi tại gù ạ gạ o t ờ dìn sau lưng tự nhiên cũng không thể nào thấy được ký lì ạn mặt trên thực tế người ta căn bản cũng không có dạng này cũng không có khả năng hiện tại liền biểu hiện ra dương dương đắc ý trừ phi ký lì ạn là thật một điểm lòng dạ đều không có cũng có chút không kèm được đại nhi tử c ả s ì ổ tợ dìn so sánh gù ạ gạ tợ dìn y nguyên rất bình tĩnh c h ỉ ít mặt ngoài đầy đủ bình tĩnh đương nhiên đối với đ ỉ cờ l à m mạ ở l ạ t công tức cái này thao tác gù ạ gạ tợ dìn trong lòng kỳ thật cũng không hài lòng bởi vì đây không thể nghi ngờ là tại n h ầ m vào hắn là tại n h ầ m vào tợ dìn ra đ ỉ cờ l à m mạ ở l ạ t cái này hôn đản muốn dùng loại phương pháp này đến phân nước tợ dìn ra kỹ lị ạn tợ dìn đạt được khen thưởng thậm chí là trực tiếp trở thành một vị nơi biên cương đại tướng hơn nữa còn trực tiếp làm được hàng thứ hai trở thành tại đại lục mới khai phát kế hoạch chúng cử quan trọng một hào nhân vật. Chỉ cần đại lục mới, được như nguyện vì mọi người mang đến lợi ích tiêu ký li ạn vị trí liền vững như thái sơn nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra đ ị c ờ l à m mạ ở lạc công tức hiển nhiên có khác ý nghĩ vị này ký li ạn t ợ dìn rất rõ ràng cùng t ợ dìn ra cũng không như vậy thân mật ngược lại là rất thụ đ ị c ờ l à m mạ ở lạc công tức coi trọng loại này khác biệt hiển nhiên rất khác thường mà tất cả mọi người không ra mặc cho ký li ạn ngồi tại hàng thứ hai cũng là bởi vì tất cả mọi người không muốn c u ố n vào đến t ợ dìn ra quyền lực đấu tranh bên trong tới rất tốt hiện tại chúng ta liền đến thương nghị một chút đối cái này kỳ quái thế lực thái độ nhìn thấy ký li ạn vào tòa, trước tiên có quý tộc mở miệng nói ra loại này kinh thương kiếm tiền luận điệu tại mạ ở lạc hành tỉnh bên này hiển nhiên vô cùng bình thường là một loại được mọi người đều phổ biến tiếp nhận quan điểm chương một trăm chín mươi lăm quyết định chương một trăm chín mươi lăm quyết định chẳng lẽ trước đó những cái kia hy sinh liền đều xóa bỏ sao có người hát lên tư ơ n g phản cảm thấy không thể cứ tính như vậy nhất định phải cùng vọng ba càng chiến thống khoái nhất định phải vì người đã chết lấy lại công đạo muốn e m tổn thất những tài vật kia nhân lực đều c ấ p về cho dù là muốn hợp tác cũng muốn tại loại này cơ sở phía trên không một bút thủ tiêu chẳng lẽ còn muốn lại thêm một chút mới sổ sách đối với chiến đấu phái luận điệu mậu dịch phái người khịt mũi coi thường là nói rất có tính tình nhưng muốn làm được nói nghe thì dễ nếu quả như thật có thể lấy lại công đạo thật sự có thể đánh bại người ta vọng ba cảng bọn hắn cũng sẽ không lân lạc tới muốn phái kỳ lì ạn mang theo lễ vật đi đại lục mới tình trạng bọn hắn cũng không phải không có phái người đi lấy lại công đạo kết quả không phải đã toàn quân bị diệt sao tại như sát thép sự thật trước mặt chiến đấu phái người liên tục bại lui bọn hắn bản thân liền không nhiều hơn nữa còn phần lớn là trước đó thua thiệt qua trước đó hướng đại lục mới vận chuyển di dân bọn hắn bỏ khá nhiều công sức kết quả lại tất cả đều cho cả lần bọn hắn làm áo cưới nhắc tới chút chiến đấu phái kháng cự rất không hợp lý đó cũng là nói bậy người ta bởi vì vọng ba cảng mà tổn thất nặng n ề tự nhiên muốn kh cái này cũng có thể lý giải nhưng muốn nói cách làm của bọn hắn rất hợp lý cái này lại lộ ra bọn hắn có chút quá mức không nhìn rõ mình rõ ràng đều đã bị vọng ba càng đánh đầu vóc quay cuồng còn nhất định phải lại cùng vọng ba càng đánh còn như vậy đánh xuống mà ở lại hoặc là từ bọn thực dân đại lục mới kế hoạch hoặc là cũng chỉ có thể đem hết toàn lực tiêu diệt vọng ba càng so sánh lưới cùng vọng ba càng thành lập được mậu dịch quan hệ song phương bù đắp nhau không còn đối địch đúng là lại càng dễ để mọi người tiếp nhận sự tình một chút trước đó một mực tại ngắm nhìn q u tộc lần này tất cả đều đầu cái này giao dịch lựa chọn dù sao đối bọn hắn tới nói hiện tại là đã không có phong hiểm chỉ còn lại có lợi ích phong hiểm tất cả đều để tham dự trước đó hành động các quý tộc gánh chịu mà toàn bộ mạ ở lạt trả giá đắt nhiều nhất quý tộc hiện nhiên chính là đi cờ làm mạ ở lạt cái này công tức đại nhân cái khác quý tộc gia tộc đều là đi theo hắn cùng muốn canh hắn là muốn ăn thịt cho nên những người di dân kia vật tư quân đội cái gì cũng tất cả đều là mạ ở lạt gia tộc chiếm đầu to hiện tại những vật này tất cả đều bồi đến vọng ba càng trong tay một khi tiếp nhận mậu dịch thuyết pháp trên cơ bản liền mang ý nghĩa đi cờ làm mạ ở lạt triệt để từ bỏ trước đó những vật kia vì chúng ta cộng đồng lợi ích vì mạ ở lạt ta quyết định lựa chọn m ậ dịch trước đó hết t h ể liền đều xóa bỏ đi từ nay về sau chúng ta cùng vọng ba cảng người trở thành bằng h ư u tại hơi suy tư một chút sau khi đi cỡ l à m mạ ở lạt công tức làm ra quyết định hắn cuối cùng vẫn lựa chọn chịu t h u a lựa chọn cùng vọng ba cảng tiến hành hòa giải cái này địch nhân thần bí xác thực đầy đủ thần bí phía sau khả năng ẩn giấu đi càng thêm phức tạp lực lượng tại đã ăn quả đắng đã kiến thức người ta lực lượng tình huống phía dưới đi cỡ l à m cảm thấy không cần thiết lại đi cùng đối phương trở mặt người ta đã cấp ra hòa giải cơ hội bọn hắn tự nhiên muốn bắt lấy nếu không chờ sau này sẽ chỉ hối hận đi cỡ l ạ n có loại dự cảm này hắn cũng nguyện ý tin tưởng mình dự cảm sẽ không sai đám người một trận gieo họ đối với đỉ c ờ làm m ạ ở l ạ t quyết định biểu thị ra ủng hộ mà những cái kia chiến đấu phái mặc dù có chút hệ b à i nhưng ở t r ì n h thể đại thế trước mặt cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận dù sao ngay cả tổn thất lớn nhất đỉ c ờ làm m ạ ở l ạ t đều lựa chọn tiếp nhận bọn hắn lại có thể nói cái gì đâu hiện tại những này đã từng chiến đấu phái nhóm cũng chỉ có thể trông cậy vào cùng vọng ba cảng mậu dịch quan hệ thật sự có thể vãn hồi một chút tổn thất theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn có thể sẽ gấp hơn lấy đi cùng v ọ n g ba cảng làm mậu dịch dù sao những người khác chỉ là vì có thể kiếm lấy lợi ích mà bọn hắn lại là muốn trước đi vì hồi vốn mà cố gắng đây cũng là rất địa ngục cho cười mặc dù những n à y mà ở l ạ t người căn bản cười không nổi không đúng vẫn là có mà ở l ạ t người có thể cười được tỉ như nói lần này lớn nhất bên thắng k ỳ l ì ạn cợ dìn tại yến hội kết thúc về sau k ỳ l ì ạn cợ dìn lập tức trở thành chạm tay có thể bỏng minh tinh tất cả muốn đối với việc này kiếm một chén canh các quý tộc đều tụ tập tại kỷ lị ạn bên người cùng vọng ba cảng mậu dịch thành lập đại lục mới thuộc địa những chuyện này hiện tại cũng là từ kỳ lì ả n đến toàn quyền phụ trách muốn từ những sự tình này bên trên kiếm một chiến c r a n h đương nhiên muốn tới cùng kỳ lì ả n tạo mối quan hệ giờ này khác này kỳ lì ả n chỉ cảm thấy đại quyền trong tay cảm giác là tươi đẹp như vậy nguyên lai、like、những cái kia nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái người bây giờ lại tất cả đều tại bên cạnh hắn mời hắn hỗ trợ tất cả đều đến trưng cầu ý kiến hắn hy vọng có thể từ hắn nơi này đạt được một chút nội tình tin tức chư vị an tâm c h ố n ộ i ta sẽ liệt một cái điều lệ ra đại lục mới thuộc địa tương quan sự vụ cùng cũng sẽ ở chương trình này bên trong viết rõ bị một đám quý tộc vây quanh mặc dù ngắn ngủi thỏa mãn k ý lị ạn lòng hư vinh nhưng hắn cũng minh bạch đây hết thể đều là xây dựng ở hắn có thể cho đám người mang đến đầy đủ lợi ích trên cơ sở nếu như hắn không cách nào cho đám người mang đến đầy đủ lợi ích vậy những người này sẽ lập tức đem hắn đa văng bao quát đưa cho hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đỉ c ờ l à m mà ở lạc công tước lợi ích chính là k ý lị ạn hiện tại nhất định phải bắt lấy hạch tâm từ mấu chốt nghe được kỹ lị ạn đám người từ từ tán đi kỹ lị ạn dù sao cũng là mới vừa vặn tiền nhiệm mọi người cũng đều có thể lý giải. Bọn n g ư dù sao ta i t tán để u phải i lì cố gắng vì chính mình đánh xuống một phần cơ nghiệp đối mặt tiện nghi của mình phụ thân gù ạ gạo tờ dìn ký li ạn mở miệng nói ra hắn hiện tại nhiều ít là có chút hăng hái cho nên lời nói có chút trực tiếp nói thẳng đến mấu chốt nhất đồ vật đó chính là quyền kế thừa hắn là cái hợp pháp con riêng có quyền kế thừa nhưng lại cũng không cảm thấy mình có thể kế thừa đến cái gì cho nên tự nhiên c h ỉ có thể dựa vào mình dốc sức làm một phần cơ nghiệp lời nói này đúng là có chút quá t ạ i trực tiếp một chút để gù ạ gạo t ợ dìn đều ngây ngẩn cả người lại càng không cần phải nói phía sau cạ xì ổ t ợ dìn vị này trung niên t r à n g hắn nhìn về phía kỳ lì ạn án ánh mắt có chút phẫn nộ cái này đệ đệ thật sự là trang đều không trang một khi q u y n nơi tay lập tức liền muốn tới tranh một chuyến quyền kế thừa chương một trăm chín mươi sáu bí quá hóa liều t r ư ớ c 196, bị quá hóa liều rất tốt đánh xuống một phần cơ nghiệp chứng minh năng lực của người tờ dìn ra hết thảy chỉ có người có năng lực nhất mới có thể đạt được nhưng mà gu ạ gạ tờ dìn đáp lại ký li ạn lại làm cho cả xì ổ tờ dìn càng thêm tâm lệnh lời nói này bên trong ý tứ h i ệ n nhiên tương đương với cho ký li ạn mở điều kiện chỉ cần ký li ạn có thể tại đại lục mới thuộc địa tổng đốc vị trí bên trên đứng vững góc chân vậy liền sẽ thu hoạch được tờ dìn ra hết thảy chỉ có người có năng lực nhất mới có thể kế thừa tờ dìn ra đối với một câu nói kia ký li ạn kỳ thật cũng không lạ lẫm bởi vì đây là tờ d i n ra cho tới nay đều tại lưu truyền gia h ấ n bạn ý là vì đốc xúc tờ d i n ra bọn nhỏ cố gắng học tập trưởng thành mà trên thực tế lời này cũng xác thực làm ra tác dụng không nhỏ tờ d i n ra truyền thừa rất ổn định mỗi một thời đại đều rất biết đánh nhau không sai trước kia thời gian bên trong có thể đánh chính là tờ d i n r a tộc năng lực lớn nhất đây cũng là phương bắc các sơn dân bội phục nhất năng lực có thể đánh liền có thể để phương bắc các sơn dân thần phục mà những n à y phương bắc sơn dân cũng là tờ d i n r a tộc cơ bản bản nhưng bây giờ thân là đại lục mới thuộc địa tổng đốc kỳ lị ạn lại có khả năng vì tờ d i n g a tộc mở ra một khối mới địa bàn gù ạ gạ tờ dìn đương nhiên là có quyền lực lựa chọn đánh cược một lần nếu như kỳ lì ạn thật sự có thể tại đại lục mới thuộc địa đứng vững góc chân cái kia vốn là đối với mấy cái này sự tình cũng không cảm thấy hứng thú tờ dìn ra cũng có thể toàn lực ủng hộ kỳ lì ạn hành động thậm chí đem nó định vì đời sau tộc trưởng thống linh toàn bộ tờ dìn gia tộc ta sẽ thành công kỳ lì ạn nhẹ gật đầu xem như đối phụ thân gù ạ gạ tờ dìn hồi phục biểu đạt hài lòng giữa bọn hắn không có gì phụ tử tình nghĩa có cũng chỉ là lợi ích kỳ lì ạn minh mạch chỉ có có thể vì gia tộc mang đến ích lợi thật lớn hắn mới có kế thừa tộc trưởng hắn hiển nhiên là không bằng c ả s、si、ì ổ tờ dìn nghĩ ở phương diện này cùng c ả s、si、ì ổ tờ dìn cạnh tranh là người xin、si、nói ngộng gu ạ gạ tờ dìn mang theo c ả s、si、ì ổ tờ dìn rời đi c ả s、si、ì ổ tờ dìn nhìn về phía kỳ lì ạn ánh mắt đã rất là nguy hiểm g i a hỏa này hẳn là sẽ không bí quá hóa liệu a c ả s、si、ì ổ tờ dìn ánh mắt để kỳ lì ạn cảm nhận được một chút cảm giác nguy cơ đổi vị suy nghĩ một chút nếu như là hắn chưa hẳn sẽ không bí quá hóa liệu hiện tại đem hắn xử lý đối với cạ xì、si、ổ tờ dìn tới nói chính là đem nguy hiểm sớm bóp chết trong trứng nước phải nắm chắc thời gian cảm giác nguy cơ vừa lên đến, hiện tại cũng không phải kiêu ngạo tự mãn thời điểm hiện tại mới chỉ là hắn thành công bắt đầu là bước ra bước đầu tiên vọng ba cảng vọng ba cảng ngươi sẽ đem ta mang hướng p h ư ơ n g nào kỹ lị an rất rõ ràng tiền đô của mình là bởi vì gì mà đến đây hết thể đều là vọng ba cảng mang tới mà sau khi tiền đô của hắn cũng chú định sẽ cùng vọng ba cảng tiếp tục độ cao móc đ ố i mà sau cùng điểm cuối cùng ở nơi nào hắn hiện tại còn thấy không rõ lắm nhưng này cũng không đáng kể chỉ cần một mực tiến lên liền tốt kỹ lị an lôi lệ phong hành chỉ dùng rất ngắn thời gian chuẩn bị liền đã tổ chức lên đợt thứ nhất đội tàu cái này một đợt đội tàu thành phần phi thường đơn thuần từ đi cờ l à m mạ ở lạc công tức toàn lực tài trợ cái khác các quý tộc còn muốn trở về lại để chuẩn bị còn phải lại bỏ chút thời gian đến tiến hành kiếm chỉ có đi cờ l à m mạ ở lạc công tức có thể lập tức chuẩn bị ra một chi đội tàu đi theo kỷ lị hạn ra biển đội tàu bên trong có không ít hàng hóa cùng đại lượng nô lệ xem xét chính là cũng sớm đã chuẩn bị xong mới thực dân đ o à n đội sự thật chứng minh coi như kỷ lị hạn không có mang về vọng ba cảng tin tức đi cờ l ạ n mạ ở lạc cũng sẽ không bỏ rơi đi đại l k h chuyện khu vực, không thể treo vào chẳng ô n còn tổng g cái vực, đi kia ra trêu xảy vào lị ẽ sẽ còn cờ công tức có chút đầu sát, nhưng là lại không có có ác, không trốn nhưng không như hắn không kiện lên nói, một khi thoát hoặc lặt sát, sát, một một sao? sự Đi đầu đầu đầu lại bởi làm là là mà mạ ở vậy vì b đánh đau, hắn sẽ không sẽ l ạn i đổi tới đi đ bị á h Ký lì ản, lần ản, l này không thể tái xuất ngoài ý mớn ngươi hẳn là minh bạch nếu như sự t ì n h tái xuất ngoài ý mớn vậy ngươi không có kết cục tốt trên bên tàu cũng ký lị ạn tiến hành giao tiếp người phụ trách thiện ý mở miệng nếu như không có ký lị ạn những người này hẳn là sẽ chuyển h ư ớ n g cái khác địa phương an toàn đi tiến hành thực dân hoạt động trước khi đi mạ ở l ạ t đã xác minh một chút khu vực những cái kia thành lập trồng trọt vườn địa phương chủ đánh một cái an toàn bài nhưng bây giờ những vật này tất cả đều giao cho kỹ lị hạn trong tay nói cách khác nếu như những vật này đều tốn thất kia kỹ lị hạn chính là duy nhất người phụ trách không có bất kỳ cái gì nhưng cãi lại yên tâm đi trong lòng ta nắm chắc kỹ lị hạn mở miệng nói ra nhìn lòng tin tràn đầy người phụ trách thấy thế cũng không nói thêm gì nữa còn nữa nói bản thân hắn liền còn thân kiêm lấy cùng vọng ba cảng tiến hành ngoại giao trách nhiệm bây giờ mà ở l ạ t chính thức đã chính thức cùng vọng ba cảng đặt thành hòa giải hắn đương nhiên nếu lại đến một chuyến lần này vẫn là mang theo địa cờ làm mạ ở lạc quốc thư tới nói như vậy mặc dù có một chút đi qua giới hạn nhưng công quốc cũng là nước đế quốc chế độ chính là như vậy toàn bộ mà ở lạt hành tình trên cơ bản chính là mà ở lạt nhà độc đoán tại người lãnh hàng dẫn đầu dưới ký lì hạn một đường theo gió vượt sóng người lãnh hàng chính là hải dương nữ thần giáo hội hạn g viễn hành giả đều có có thể trên mặt biển ra tốc đi thuyền năng lực chỉ nói tốc độ kỳ thật hải dương nữ thần người lãnh hàng càng hơn một bậc mà viễn hành giả thì chiếu cố nhất định tính an toàn không giống người lãnh hàng nhóm đồng dạng chỉ là một vị theo gió vượt sóng không cần bao lâu thời gian ký li ạ n liền dẫn hắn thương đội đi tới v ọ n g ba cảng ở trên biển nên đón hắn vẫn là dở dạ kẻ thủ hạ hai chiếc chiến thuyền ám nha hảo cùng bạch nha hảo ký li ạ n xem ra ngươi lên như diều gặp gió ám nha hảo cùng m à ở lạc người kỳ hạm tới gần dở dạ kẹ như quen thuộc nhảy lên đối phương thuyền cùng ký li ạ n trên thuyền gặp mặt n g a khí của hắn có chút cảm k h á i ký li ạ n hiển nhiên là cùng lần trước lúc đến khác biệt gia hỏa này chân chính thực hiện giai cấp bay vọn cũng là may mắn mà có ngươi g i dạ kẻ vì ta cung cấp nhiều như vậy tình báo nếu không ta là không thể nào đạt được công tức đại nhân hữu ái ký li an mở miệm nói ra hắn ngược lại là vô cùng không nói mình chỉ nói có thể đi đến hiện tại cũng là những người khác công lao nói t r ắ n g ra là ta chỉ là vận khí tốt đều để ta đổi kịp nếu như đổi một người đến nói không chừng cũng có thể cùng vọng ba càng thành lập thân mật quan hệ nói không chừng cũng có thể cùng ngươi trở thành bằng hưu chân chính trọng yếu là các ngươi mà không phải ta người sứ giả này ký li an một mặt ý cười thân thiết cùng giờ dạ kẻ kề vai sát cánh một bộ hai anh em tốt bộ dáng gia hỏa này tương đương biết nói chuyện để đợ d ẹ t nghe xong đều có chút biết miệng lên không thể nói như thế nếu như là loại kia mắt chó coi thường người khác ra hỏa tới làm sứ giả nói không chừng còn tại trên biển liền bị ta chém g dơ dạ kẻ cười ha ha đáp lại k ỳ lì ạn hắn đương nhiên sẽ không thật cảm thấy k ỳ lì ạn một điểm bản sự không có tất cả đều là dựa vào vật khí mặc dù k ỳ lì ạn thành công s á t thực cũng có vận khí thành phần nhưng vận khí cũng là thực lực một bộ phận còn nữa nói k ỳ lì ạn thành công ở chỗ tính cách của hắn chú ý cẩn thận phàm là lần trước tới là một cái cuồng h u y ễ n trành chứ quý tộc ăn chơi thiếu ra kia kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không là hiện tại cái dạng này đi thôi nhập cảng dơ dạ kẻ vỗ vô, vô kỹ lì ạn phía sau lưng thả ký lị ạn đội tàu tiến v à o vọng ba cảng cái k h á c trên thuyền hàng hóa nhân khẩu đều đã kiểm tra hoàn tất không có cái gì kỳ quái cũng không có người đến bệnh nặng sẽ không cho vọng ba cảng tạo thành ảnh hưởng gì mặc dù giờ giả kẻ bê ngoài nhìn xem tùy tiện giống như là một cái hào phóng trên biển đạo tặc nhưng trên thực tế hắn là t ầ m tư rất nhỏ sẽ không thật bị ký lị ạn mấy câu liền cho hồ l ỡ qua tại giờ giả kẻ cùng ký lị ạn lẫn nhau thổi p h ồ n g thời điểm bọn thủ hạ của hắn kiểm tra vô cùng cẩn thận đây là công tác của bọn hắn đương nhiên trên thực tế đây là bọn hắn lần thứ nhất kiểm tra loại này quy mô đội tàu m ạ ở lạt cái này đội tàu có chân đủ năm chiếc thuyền đội tàu lại gần bờ đưa tới v ọ n g ba cảng các cư dân chú ý một cái như thế lớn đội tàu hay là vô cùng hiếm thấy kỹ li an hạ thuyền tại giờ dạ kệ dẫn đầu hạ lại một lần nữa gặp được cụ ở vẫn là tại v ọ n g ba cảng phụ t ổ n g đốc nhà trắng bên trong t ố t thêm một cái bằng hữu dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch đang nhìn xong đi cơ làm m ạ ở lạt quốc thư sau khi cụ ở rất hài lòng vị này đi cơ làm công tức ngược lại là có được dán được trực tiếp tướng đến sự tỉnh xóa bỏ cũng biểu thị có thể cùng vòng ba cảng làm trường kỳ giao dịch nếu như vòng ba cảng có gì cần mua sắm có thể trực tiếp đi mà ở lạc hành tỉnh tiến hành mua sắm nói thật điểm này đối với vọng ba cảng vẫn là rất trọng yếu bởi vì theo s ỉ vợ liệp ra triệt để rút khỏi y sen thì dị ẩn tuyệt đối sẽ thanh lý s ỉ vợ liệp ra tất cả thế lực còn sót lại cùng lực ảnh hưởng đến lúc đó coi như còn có thể đi y sen làm ăn đạt được cũng không phải là ưu đãi cái gì thậm chí có thể sẽ là làm khó dễ mà lại đi một chút quan trọng hơn đặc thù hàng hóa người ta cũng không nhất định sẽ còn bán xác thực có khả năng sẽ vì chèn ép xỉ vợ liệp ra mà làm như thế tí dị ẩn cũng không phải một ngày hai ngày bởi vậy mạ ở lạc hành tình cái này mới đường hàng hải vẫn là rất trọng yếu cho vọng ba cảng cung cấp một cái mới lựa chọn kỳ thật vọng ba cảng cũng có thể thử nghiệm đi mở tích một chút cái khác thương lộ dù sao vọng ba cảng cư dân bên trong đều là nhân loại đều là người đế quốc tùy tiện dừng sát ở cái nào nhân loại bến cảng t h à n h thị bình thường làm giao dịch cái gì cũng đều không có vấn đề tất cả mọi người là nhân loại ngươi không nói ngươi là huyết tộc tín đ ồ ngươi không làm đặc thủ người ta cũng sẽ không cảm thấy ngươi có vấn đề không sai mạ ở lạc hy vọng cùng vọng ba cảng người trở thành bằng hữu mà không phải n h â n kỹ li an mở miệm nói ra kết quả này với hắn mà nói là tốt nhất là hắn hy vọng nhất nhìn thấy song phương triệt để hòa bình u ở tiên sinh ta cần một chút vật liệu gỗ nếu như vọng ba cảng có dư thừa vậy ta ngay tại vọng ba cảng mua sắm đi tại đ ạ t thành c h u n g nhận thức sau khi kỹ ly an lập tức mở miệng thường ù ở hạ đơn hắn muốn thành lập mới thuộc địa đương nhiên cần vật liệu gỗ xây nhà mình chặt cây đương nhiên có thể nhưng trực tiếp tại vọng ba cảng mua sắm vận đi qua không thể nghi ngờ sẽ càng thêm đơn giản có thể u ở mở miệng nói ra trực tiếp quyết định cái này thứ nhất đơn giao dịch trước mắt vọng ba cảng vật liệu gỗ là phi thường nhiều bởi vì khắp nơi đều tại dùng khắp nơi đều tại xây dựng cho nên chặt cây rất nhiều tạ ơn kỹ lị an lên tiếng nói cảm ơn vạn sự khởi đầu nan đã có một lần tức có lần thứ hai hiện tại tiến hành giao dịch sau khi lại giao dịch liền sẽ xe, xe nhẹ được quen nói xong rồi sự tình sau khi kỹ lị an rời đi phủ tổng đốc lần này hầu ở bên cạnh hắn lại thêm một cái người lì tại cũng tại lì tại là đến phụ trách tiến hành mậu dịch hoạt động những chuyện này từ hắn đến phụ trách quản lý bao quát hậu cần điều hành a n bài cái gì đều từ hắn đến phụ trách mặc dù chỉ là bán cái vật liệu gỗ nhưng bán bao nhiêu ảnh hưởng cũng phi thường lớn bán nhiều là sẽ ảnh hưởng vọng ba càng tự thân kiến thiết c a o tinh linh bên hướng tia cũng tại cường độ cao sử dụng vật liệu gỗ làm phiên này ký lị h n hướng lì t à i hành lễ nhìn xem lì t à i cầm bảng biểu an bài nào có thể mậu dịch nào muốn giữ lại dự bị đều là h ẳ là lì t à i mở miệng đáp lại bên này ngay tại mậu dịch vòng ba cảng bến tàu chỗ đã vừa nóng náo lọt lên vòng ba cảng bến cảng bên trong các tinh linh đầu nhọn thuyền rồng bò neo từng vị cao tinh linh di dân từ trên thuyền xuống tới tại cao tinh linh nhân viên công tác dẫn đầu hạ tiến vào nhà mới dân khu bên trong ở tạm những cái tia cao tinh linh là đã quyết định trong hợp tác cho sau khi ký lị h n về tới bến căn chỗ vừa hay nhìn thấy một màn này sắc mặt của hắn kinh ngạc nguyên lai、like、dở dạ i k ẻ thật không có lửa hắn thật còn có càng nhiều cao tinh linh di dân đang đổi đến v ọ n g ba càng trên đường mắt to xem xét kỹ ly an liền minh bạch số lượng này tuyệt đối không ít hơn hai mươi con thuyền ô ương ương một b ọ n người nhân số tự nhiên không có khả năng ít nhìn xem những cái kia cao tinh linh kỹ ly an lại nghĩ tới ổ cạn n g h nạ xỉ vợ lịm vị kia nữ tính cao tinh linh tại ngân diệp càng như thế trọng yếu là cao các tinh linh người quản lý một trong phi thường đáng giá tạo mối quan hệ về sau cũng tốt cùng ngân diệp càng tiến hành giao dịch về phần có hay không tư tâm kia cũng không đáng kể nam chưa lập gia đình nữ chưa gà có cái gì không thể đương nhiên đây đều là kỷ lị án mong muốn đơn phương thôi người ta ổ c ả n nhị nạ xỉ vợ l i ệ p đối với hắn nhưng không có ý tưởng gì thậm chí đã quên hết hắn ổ c ả n nhị nạ xỉ vợ l i ệ p đang chuyên tâm an bài mới tới cao tinh linh các di dân và ở rất nhanh kỷ lị an đội tàu hoàn thành hàng hóa trang bị một đoàn người nhanh chóng cách rời vọng ba cảng hướng về đại lục mới phương nam l á i đi lần này bọn hắn đương nhiên sẽ không lại đem căn cứ đập vào lợi kiếm định khu vực kỷ lị án lựa chọn xuôi nam tìm kiếm thích hợp địa điểm thành lập t h u đ i ệ lại là hơn bốn ngàn người đi vào nhìn xem ô hương cao tinh linh ổ cạn nhị nạ xỉ vợ lịp cảm khái một câu. Khi thật người â nói, vị vị nói đúng bên y sa ức ô ca nhi nạ một xỉ vợ liệp nhẹ gật đầu nàng sẽ đem người lại phân đến ngân diệp càng đi một chút bên kia cũng một mực tại kiến thiết vòng ba c ả n g bên này phong ốc kiến thiết có thể thích hợp chậm dần một chút y sa ức nói lần tiếp theo di dân cũng chính là một lần cuối cùng di dân còn muốn tại hơn một tháng về sau mới có thể đi vào chờ đến lúc đó ngân diệp cảng liền cũng kiến tạo không ít phong úc vọng ba cảng bên này vẫn luôn tại hướng ngân diệp cảng phương hướng chuyển di nhân khẩu bên này phong úc nhưng thật ra là một n g c tại có c à n g nhiều chống ra xây nhiều lắm còn có người không chia lìa ra chờ đến xuống một tháng kỳ thật cũng không cần đến xây lại nhiều như vậy phong úc cái này ngược lại là không quan trọng chúng ta nhiều d ự n một chút coi như là cảng tạo vọng ba cảng đối với chúng ta thu lưu c h i tình ô cảng ý nạ xỉ vỡ liếp lắc đầu không cần thiết đem sự tính tính toán như vậy tinh chuẩn bọn hắn nhiều xây một chút phong úc cũng coi là giút vọng ba cảng người ta đến lúc đó khẳng định cũng là muốn xây nhà điều này cũng đúng chương một trăm chín mươi tám hệ lẹn t ỷ ạ chương một trăm chín mươi tám hệ lẹn t ỷ ạ Y s a a c cũng không tiếp tục nhiều lời chỉ cần nghe theo ổ c ạ nỉ nạ xỉ -si、vợ l i ệ p nữ sĩ an bài là được rồi hắn cũng không c ầ n động nhiều như vậy đầu óc dù sao hắn cũng nghĩ không thông chuyện gì xảy ra các cao tinh linh có bị thuyết phục lưu lại sao hai người trầm mặc một hồi ổ c ạ nỉ nạ xỉ -si、vợ l i ệ p mở miệng hỏi h ắ n không có trước giờ chưa nghe nói qua Y s a a c lập tức trả lời những cái kia tha hương người vọng ba c ả n cư dân đều tại nghị trăm phương ngàn kế cùng cao các tinh linh thành lập quan hệ muốn hấp thu một chút cao tinh linh lưu tại vọng ba cảng nhưng rất hiển nhiên cao các tinh linh cũng không có người bị thuyết phục bọn hắn tình huống bây giờ rất đặc thù toàn bộ người đều tại lực hướng một chỗ làm tất cả mọi người muốn tại đại lục mới một lần nữa thành lập được gia viên của mình loại tình huống này không có người sẽ nghĩ làm phản đồ mặc dù nói như vậy lộ ra hơi cường đ i ệ u quá nhưng đối với bọn hắn toàn bộ cao tinh linh di dân cái này chỉnh thể tới nói giờ này khắc này lùi bức cao tinh linh trên cơ bản cùng phản đồ không có gì khác biệt không tệ ô cản ý nạ sĩ vợ lịp thần sắc vui mừng xem ra chuyện này không cần quá quan tâm cao cấp tinh linh giờ phút này chưa từng có đoàn kết không có bất kỳ người nào có thể phân hóa đồng hóa tộc nhân của bọn hắn kỳ thật đối với loại kết quả này vọng ba cảng người hay là có thể tiếp nhận tại lần thứ nhất minh bạch những n à y cao tinh linh di dân trạng thái sau khi t h、uh, lì t a i bọn hắn liền đã từ bỏ sự tinh phía sau cơ bản đều là vọng ba cảng dân gian tự nhiên tiến hành là chưa từ bỏ ý định các người chơi chủ động tiến hành mặc dù cũng không có cao tinh linh lựa chọn lưu tại vọng ba cảng nhưng là vẫn có không ít người cùng vọng ba cảng người trở thành b ằ n hữu dù sao những n à y người chơi cùng vọng ba cảng các cư dân đều rất chân thành rất cố gắng cái này đủ để đả động một chút cao tinh linh không nên cưỡng cầu ưu ở khoát tay áo ra hiệu phụ trách việc này hệ l ẹ n tị ạ không cần để ý cao tinh linh tình huống đúng là tương đối đặc t h ủ ở vào loại này trạng thái cao tinh linh xác thực không phải tốt hấp dẫn vọng ba cảng không có thể lưu lại một chút cao tinh linh cũng rất bình thường chúng ta thật đã tận lực đứng trước bàn làm việc là một nữ nhân trẻ tuổi một thân vọng ba cảng tiêu chuẩn ban ngành chính phủ chế p h ủ một thân màu đen mười phân gọn cảng mà linh hoạt nàng là hệ len tị ạ dần dần trưởng thành huyết tộc quân dự bị hai mươi tuổi ra mặt bồ dáng những này huyết tộc quân dự bị đ ư ơ nói g dưỡng, nhiên nhận n đại đều sẽ nhận đại lực bổ dưỡng, dù sao lực bồi dù cho c ù như g u quyền điều y ế t tộc tại thủ cả cầm cơ coi mới kiện là lần hạ bản, n h thế ạ m t ờ i cái là ngày thành khác tộc, cũng thu h trung từ từ bị thu nạp trở sau nạp y sẽ bị t tộc, một p h ầ nào tử. thế Nói như n đây huyết tộc tựa như là một cái chấp chính đảng mà muốn trở thành quan viên tự nhiên là muốn gia nhập cái này chấp chính đảng nhất định phải có được cái này đảng phái thành viên thân phận mới được huyết tộc chính là cái này chấp chính đảng đảng phái thành viên cộng đồng thân phận chuyện lần này làm không tốt hệ len tị ạ vẫn là rất khẩn trương tiểu cô nương trước kia còn tính là có một chút điểm văn hóa tại đi vào đại lục mới trước đó hệ len tị ạ là quý tộc trong nhà hầu gái mặc dù cũng không có quá nhiều học tập cơ hội nhưng ít ra muốn so dân chúng thấp cổ bé hạ mạnh phổ thông dân đen càng không có học tập cơ hội cứ việc c á i này rất địa ngục nhưng quý tộc nhà nô b u ộ c xác thực muốn so phổ thông bách tính có văn hóa dân đen chính là dân đen một loại giá rẻ công cụ sản xuất mà thôi nô bục tốt xấu tác dụng nhiều một chút hệ len tị ạ tốt xấu còn tính là gặp qua điểm việc đời tiếp xúc qua các quý tộc xã hội không phải cả ngày g ẽ vào trong đất kiếm ăn dân đen Võng vô Cảng đúng cùng Ba là thiếu không u u y ế t q chỉ là đời sau những cái kia mười sáu mười bảy tám tuổi thanh thiếu niên nhóm càng là sẽ bị khẩn cấp bồi dưỡng bọn hắn năng lực phân tích tốc độ học tập đều rất nhanh khẩn cấp huấn luyện phía dưới cũng ít nhiều có thể giúp đỡ một điểm bận hiệu chí ít cũng đều có thể làm cái truyền đạt công việc mà tại chính thức được trao tặng một chút thực tế quyền lợi trước đó hệ、e、len tị a tự nhiên cũng là bị đặc â n qua lì tài chính là nàng lao sư đi thôi hạng mục này có thể không cần để ý chúng ta đều đã tiếp nhận kết quả này lì tài sẽ cho ngươi an bài công việc khác ưu ờ k h o á t khoác tay ra hiệu hệ l ẹ n tị ạ có thể rời đi bọn hắn đôi hấp dẫn cao tinh linh lưu tại vòng ba cảm sự tỉnh cũng sớm đã không thèm để ý sở dĩ còn để hệ l ẹ n tị ạ tiếp tục làm đơn giản chính là ông có táo không có táo đánh một gậy ý nghĩ kết quả bởi vì cái này cuối cùng thái độ cũng không có truyền đạt cho hệ l ẹ n tị ạ cô nương này một mực còn cảm thấy trên người áp lực rất lớn dù sao công việc này tiến hành lâu như vậy kết quả lại một điểm thành quả đều không có liền lộ ra nàng giống như rất vô năng đồng dạng vâng tổng đốc đại nhân gặp bù ở thật không có bất kỳ cái gì yếu vân trách di tứ hélène tia lúc này mới chân chính yên lòng không có cách áp lực của nàng xác thực rất lớn ta nói khẳng định không có chuyện gì a ra cửa hélène tia gặp một cái tuổi trẻ nam tử đối phương trên mặt ý cười là lì tà cờ c dẹ mờn a mặc dù ngươi nói như vậy nhưng trong lòng ta khẳng định vẫn là không chắc a hélène tia bất đắc gì lắc đầu cười cười tại tới gặp bù ở tổng đốc trước đó lì tà xác thực đã cùng nàng nói không có việc gì nhưng căn hệ trọng đại không đợi thẩm phán thật rơi xuống nàng đối với chuyện này là không có bất luận cái gì may mắn tâm lý cho nên vẫn luôn lo lắng đề phòng người a chính là quá cẩn thận chặt chẽ l ý tài lắc đầu đối hệ len tị a tính cách làm ra đánh giá nói là cẩn thận chặt chẽ đều xem như mỹ hóa kỳ thật chính là lo được lo mất nhưng đối với loại tính cách này xuất hiện l ý tài cũng có thể lý giải hệ len tị a trước đó dù sao cũng là cái quý tộc nhà người hầu cũng bởi v ì phạm sai lầm mà bị trực tiếp đẩy đến đại lục mới đến sẽ sinh ra loại tính cách này quả thực là không thể bình thường hơn được hiện tại hệ len tị a chỉ là cái huyết tộc quân dự bị cũng không phải nói nàng đã chuyển hóa thành huyết tộc tính cách có thể sẽ phát sinh biến hóa lớn hiện tại hệ len tị ạ mặc dù thân phận phát sinh biến hóa nhưng tính cách cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào không có cách ta rất chân quý hiện tại cơ hội rất chân quý cuộc sống bây giờ hệ len tị a một mặt cảm khái vọng ba cảng người vì cái gì nhận tình mượn phần vì sao như thế nghe lời không phải liền là bởi vì chân quý cuộc sống bây giờ sao cuộc sống bây giờ đối với bọn họ trước kia tới nói kia hoàn toàn chính là thiên đường sinh hoạt yên tâm đi có cả lần đại nhân ở chỗ này về sau vọng ba cảng sẽ càng ngày càng cường thịnh lì ta an ủi hệ len tị a một câu cũng không biết có phải hay không quyền lực nuôi người bây giờ hệ len tị a nhưng so sánh nàng vừa được tuyển c h ọ vì huyết tộc quân dự bị thời điểm muốn trông tốc nhiều chừng hai mươi niên kỷ nhìn xem cũng là duyên dáng yêu kiểu trải ư hướng vương Trước hướng vương ớ c chào. chào. huyết huyết tiên tiên gửi gửi vĩ vĩ đại đại lời lời trì trì qua tiếp xúc xuống tới kỳ thật lì tại vẫn là thật thích tiểu cô nương này đương nhiên tạm thời còn không có hò o môn xúc động chẳng qua là cảm thấy hệ l ẹ n tị ạ tính cách là thật không tệ có lẽ hệ l ẹ n tị ạ tại cầm quyền làm việc phương diện này còn không phải cỡ nào thuần t h ụ nhưng là tại cùng người ngày thường tiếp xúc lúc lại hoàn toàn khác biệt khả năng cũng là trước đó từng có làm hầu gái kinh nghiệm đi chí ít lì tại cho tới nay cùng hệ l ệ n tị ạ ở chung lúc cảm thấy rất dễ chịu hướng vĩ đại tiên huyết chi vương gửi lời chào gặp l ì tài nâng lên cả lần ệ len tĩ á lập tức một mặt thành kính nói đồng thời thân thể nàng t h ẳ n g tắp hướng lên giơ lên tay phải của mình một màn này trực tiếp để l ì tất cả người đều có chút không kèm được cái này quen thuộc thủ thế có chút quá địa ngục theo người chơi số lượng tăng nhiều một chút không hiểu thấu đồ vật cũng bắt đầu ở vọng ba cảng c h u n g lưu đi không có cách hiện tại vọng ba cảng người chơi đã có hơn bốn trăm tên mà nhân loại tổng nhân khẩu cũng bất quá mới hơn ba người cái này chiếm tỷ lệ đã rất khủng bố mà lại các người chơi lại phá lệ sinh động khắp nơi tán loạn còn nóng lòng dùng mình nửa sống nửa chín đế quốc tiếng thông dụng tìm khắp nơi người hỏi lung tung này kia bọn hắn mang theo cộng đồng không khí đối vọng ba cảng t r ì n h thể tập tục có ảnh hưởng rất lớn tỉ như nói cái này hướng v ị đại tiên huyết chi vương gửi lời chào cùng cái này thủ thế chính là từ các người chơi sáng tạo ra c ả lần địa vị cùng c h u y ê n thuyết lại thêm vọng ba cảng người bây giờ đối cả lần sùng tính để một chút người chơi linh cơ khẽ động bắt đầu chơi mạnh bọn hắn tổ chức một đám người chủ động bắt đầu tấp nập sử dụng hướng v ị đại tiên huyết chi vương gửi lời chào cũng làm ra cái kia thủ thế dùng cái này để dẫn dắt vọng ba cảng đáng quý nhở v i ễ n không nên xem thường các người chơi gây sự năng lực chẳng mấy chốc hướng vĩ đại tiên huyết c h i vương gửi lời chào liền đã thành tất cả người chơi đều thuần thục nắm giữ một câu đế quốc tiếng thông dụng vừa nhắc tới cả lần hay là tại có cả lần pho tượng xuất hiện địa phương hoặc là trực tiếp gặp được cả lần bản tôn bọn hắn đều sẽ lập tức giơ tay lên hô lớn một tiếng hướng vĩ đại tiên huyết c h i vương gửi lời chào đã nhanh đem câu nói này trở thành thường nói đương nhiên vọng ba cả người cũng đều bị bọn hắn cho ảnh hưởng tới bởi vì các người chơi khai sáng một động tác này vừa lúc điền vào một cái chống chỗ đó chính là hướng cả lần cầu nguyện hoặc biểu thị kính ý động、tác. Tắc n à là y h o à n t o g ngày người chơi làm ra động tác này mười phần trùng hợp đền bù cái này chống chỗ trong n g á y mắt tại toàn bộ vọng ba cảng lưu truyền ra đến mai cho đến hiện tại động tác này đã xâm nhập lòng người ngay cả hệ len tị a loại này huyết tộc quân dự bị đều đã vận dụng mà cả lần bản nhân đối với cái này cũng không có cái gì ý phản đối lúc có người trực tiếp hướng hắn như thế biểu thị kính ý lúc hắn cũng vui vẻ lựa chọn tiếp nhận lần này l ý tài đã không còn gì để nói chỉ có thể nói cả lần đại nhân tại vạn năm trước đó cũng là việc vui người l ý tài là cố ý đến hỏi qua c ả lần đại nhân hiển nhiên cũng biết cái này n ả n h nơi phát ra nhưng cả lần đại nhân minh xác biểu thị ra không quan hệ ngược lại còn cảm thấy chuyện này nhưng thật ra là rất tốt theo cả lần lần này hướng vĩ đại tiên huyết c h i vương gửi lời chào sự kiện phát sinh kỳ thật đối với người chơi cùng vọng ba cảng kết nối là phi thường có lợi bởi vì đối các người chơi tới nói đây là một lần có thể xưng sự kiện quan trọng sự kiện đám người bọn họ thông qua mình tập thể hành vi thành công ảnh hưởng tới toàn bộ vọng ba cảng Người, đã sáng đã trên ạ o a tại t o thực tế cũng đúng là như thế đương chuyện này phát sinh sau khi các người chơi đối vọng ba cảng dung nhập cảm giác cùng lòng cảm mến đều trở nên mạnh hơn loại chuyện này đương nhiên không cần thiết cưỡng ép đi ồn nắn nếu thật là cưỡng ép ồn nắn ngược lại là rất dễ dàng chuyện xấu loại hành vi này vô cùng đả kích các người chơi tính tích cực bởi vậy lúc này nhìn thấy hễ len tị a sử dụng cái này thủ thế l ý t à i cứ việc cảm thấy có chút khó kéo căng nhưng cũng chỉ có thể bình tĩnh tiếp nhận cảm ơn ngươi l ý tài hễ len tị a mở miệng nói ra đối với l ý tài hễ len tị a tình cảm có chút phức tạp một là bội phục bởi vì l ý tài niên kỳ s á t thực cực kỳ nhỏ bé ly ta hiện tại thậm chí còn chưa đầy mười bảy tuổi xác thực cũng không tính lớn đương nhiên cái tuổi này tại đế quốc cũng đã trưởng thành chân chính để hệ l ệ n tị ạ kinh ngạc chính là lì tài cái tuổi này liền có loại năng lực này chỉ nhìn năng lực của hắn hoàn toàn nghĩ không ra tuổi của hắn lì tài năng lực làm việc xử sự, sự làm người đều để hệ l ệ n tị ạ cảm thấy vô cùng bội phục cũng làm cho hệ l ệ n tị ạ cảm thấy vô cùng ấm áp có khi nàng cũng sẽ lãng quên lì tài tuổi tác không cần cảm ơn đây đều là hẳn là lì tấm áp cười một tiếng đáp lại nói mười phần á tát tạ ra, ra tây đối diện với mấy cái này huyết tộc quân dự bị thái độ của hắn vẫn luôn rất hòa thuận dù sao những người này đều là về sau không biết muốn ở trung bao lâu đồng sự có thể không trở mặt tự nhiên là tốt nhất không trở mặt thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt hơn nhiều vậy ta về sau công việc là h ệ len tị ạ thu hồi một chút tâm tư trong nội tâm nàng vẫn có một ít tự ti tâm lý tạm thời còn không có b ố n nắn tới đối mặt l ì t à i đối mặt vị này tổng đốc c h i tử h ệ len tị ạ xác thực rất khó có dũng khí có quá nhiều ý nghĩ nàng cảm thấy mình không xử v ớ i chỉ có thể đem một vài tâm tư tất cả đều thu tại trong lòng tạm thời trước đi theo ta đi phụ trách một chút văn thư công tác xử lý cùng hễ len tị ạ khác biệt ly ta hiển nhiên liền vô cùng băng thẳng hắn cảm thấy cái cô n ư ơ n g này thật không tệ trực tiếp liền thu tại bên người trước làm thư ký như thế có chút để hệ len tị hạ cảm thấy kinh ngạc nàng hiển nhiên là có chút không nghĩ tới lì tại vậy mà lại trực tiếp đem nàng giữ ở bên người t a đây thật có thể đảm nhiệm sao hệ len tị hạ có chút lữ bước nàng đối với mình hiển nhiên cũng không có cái gì lòng tin bởi vì lì tại công việc trong tay đều là quan hệ đến vọng ba c n g các mặt đại cục công việc không giống nàng trước đó phụ trách công việc kia coi như không có làm tốt cũng sẽ không phải chịu cái gì nghiêm khắc trừng phạt thậm chí là căn bản không có nhận trừng phạt hiện tại đem nàng điều đến lì t à i bên người đi làm công việc thậm chí đều rất khó nói là trừng phạt vẫn là phần thưởng hệ len tị a đều có chút ngượng ngùng không sao chậm rãi thích t ư ớ n g là được rồi ta sẽ từ từ dạy ngươi ly tai à i cười khích Hệ lệ Lén Tị một câu. Tốt, câu. nhất định sẽ cố gắng. sẽ Lý à đều đã nói như vậy hệ len tị a cũng không có cách nào lại tự tuyển nàng trực tiếp đáp ứng xuống nàng cũng không nghĩ quá nhiều chỉ hy vọng có thể tại lì t à i bên người học được độ vật lại sâu một tầng nàng cảm thấy mình liền không có tất yếu suy nghĩ nhiều đi thôi ly tai nhẹ gật đầu ra hiệu hệ len tị a đuổi theo hắn về phòng làm việc của hắn xử lý công việc h ắ n đương nhiên là có chuyên môn văn phòng chương hai trăm cải tiến điện thoại chương hai trăm cải tiến điện thoại hệ l ệ n tị hạ không có suy nghĩ nhiều nhưng lì tại nhưng thật ra là có đem hệ l ệ n tị hạ xem như một cái tiềm ẩn thông ra mục tiêu nhưng xếp hạng rất thấp bởi vì hệ l ệ n tị hạ lực hấp dẫn đúng là chỉ có chính nàng ngoại trừ coi trọng nàng người này cùng nàng tiềm lực bên ngoài không còn cầu mong gì khác mà lì t a i một cái khác mục tiêu hạ lì xạ liền không đồng dạng ngoại trừ hạ lì xạ bản nhân bên ngoài nàng còn có một người ca ca dợ dặn hai người này đều đã là huyết ộ c tiền đồ tương lai bất khả hạ lượng cùng h l ụ xạ thông ra còn có thể đạt được giờ giặt cái này trợ lực hiển nhiên muốn so chỉ l ẻ loi một mình lệ lẹn tị ạ có lực hấp dẫn mặc dù ạ l ì xạ còn không có mười bốn tuổi nhưng chính lì tài cũng mới không đến mười bảy tuổi hắn chỉ so với ạ l ì xạ lớn hơn ba tuổi mà thôi hoàn toàn có thể đợi một chút hơn nữa chờ hắn cũng đã trở thành huyết tộc sau khi cái này ba tuổi niên kỷ t r ê n l ệ n h cơ hồ liền có thể hoàn toàn không đáng kể đương nhiên đây đều là nói sau bây giờ nói cái gì cùng người ta thông gia xác thực còn quá sớm giờ giặt cùng ạ l ì xạ niên kỷ cũng không lớn làm ca ca giờ g t cũng còn không có trưởng thành đâu hệ lẹn t ì hạ đi theo lì t à i làm cái thư ký công việc chuyện này tự nhiên là cũng chuyển đến tiên huyết tri vương cả lần trong thay làm vọng ba cảng phía sau màn kẻ thống trị c á lần đ ố i toàn bộ vọng ba cảng tự nhiên là đều chú ý tới mà lại huyết tộc quân dự bị nhóm vốn chính là trọng điểm chú ý đối tượng khảo sát đối tượng chuyện này tự nhiên mà vậy sẽ bị hắn biết được đối với lì t à i tiểu tâm tư c á lần cũng không thèm để ý đây đều là không thể tránh được sự tình thông ra là củng cố địa vị trực tiếp nhất cách làm đem hai nhà người lực lượng hợp hai là một nhà mọi người hữu lực đều hướng một chỗ làm tự nhiên có thể tốt hơn duy trì địa vị hiện tại vọng ba cảng cũng không có loại kia cường đại thị tộc tất cả mọi người là cùng khổ xuất thân ở chỗ này cùng một chỗ dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng lẫn nhau ở giữa kết hợp kỳ thật thậm chí đều không được xưng là thông ra chính là đơn thuần kết hôn sinh hoạt mà thôi người ta hai người muốn kết hôn chẳng lẽ lại chính thức còn muốn ra mặt ngăn cản sao cũng bởi vì đều là huyết tộc hoặc là huyết tộc quân dự bị thực sự không cần còn nữa nói huyết tộc ở giữa bản thân cũng là có thể tự do yêu đ ư ơ n g quản cũng không có rộng như vậy cho dù là cách mấy đời huyết duệ cho dù là cùng cái khác huyết hệ đều không có quan hệ nói lên thị tộc tại bây giờ toàn bộ vọng ba cảng bên trong lớn nhất thị tộc vẫn thật là, là lì à l tại nhà cờ rẽ mẫn nạ ra đời thứ nhất tổng đốc gia tộc toàn gia đều sẽ trở thành huyết tộc toàn bộ vọng ba cảng cũng tìm không ra nhà thứ hai nay cũng cũng không đúng cờ rẽ mẫn nạ nhà xem như mới thị tộc lớn nhất già thị tộc thuộc về là hơn n đệ số lẽ n ra đệ số lẽ n ra truyền thừa lâu đời nhân số đông đảo cũng đều người mang v t kỹ có rất nhiều huyết tộc hệ pháp sư rất nhiều huyết tộc quân dự bị hiện tại ngay cả huyết tộc số lượng đều tại từ từ tăng trưởng nói là vọng ba cảng bên trong thứ nhất thị tộc hoàn toàn xứng đáng nhưng là vr là cá lẫn trung quyền hết thể đều là chỉ nghe lệnh cá lẫn tại chính thức trở thành mật tư thị tộc đương đại thủ lĩnh sau khi vr càng là trầm mê nghiên cứu hắn cũng sẽ không đi dựa vào cái gì thông ra đến tranh quyền đoạt lợi đệ số lết ra hiện tại cơ bản hoàn toàn cắm d ễ tại học viện pháp thuật bên trong chuyên chú vào dạy học cũng không tiếp tục đem x ú c tu ngả vào địa phương khác đi thậm chí ngay cả ngay từ đầu hải quân lĩnh vực đều tại từ từ bị quyền từ từ đem hải quân giao cho giờ dạ kẻ tới quản lý đương nhiên hoang vu hảo khẳng định vẫn là từ đệ số lết ra người đến tiến hành trường khống đây là người ta trên ổ địa, gia tộc thực tế làm như vậy đối cả lần tới nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn thất bởi vì chỉ cần lờ nờ chung với hắn vậy chỉ cần có chuyện cái này h o a n g v ư hảo nên ra ngoài làm việc liền vẫn là phải ra ngoài làm việc so sánh dưới chân chính trọng yếu nhưng thật ra là đệ số lệnh ra những người này mà không phải một chiếc thuyền nếu như tịch thu chiếc thuyền này từ đó để lệ số lên ra người nội bộ lục đục kia mới thật sự là được không bù mất bây giờ h o a n g vu hảo mặc dù trên danh nghĩa đã thuộc về lệ số lên ra nhưng n đem y nguyên trực thuộc tại hải quân tên tuổi phía dưới vẫn thuộc về vọng ba cảng hải quân bộ môn điều động chủ đánh một cái ngươi ban thường ngươi ta còn là dựa theo lúc đầu xử lý n y nguyên đem h o a n g vu hảo xem như tài sản chung đối đãi chỉ có thể nói n đúng là cả lần thủ hạ một cái đại trung thần hiện tại trầm mê nghiên cứu ma pháp không chút nào tranh quyền bất lợi một bộ hoàn toàn không màng danh lợi c h u y rất hiển nhiên điểm này là lì tật không thể nào tiếp thu được cây vin cũng vô pháp tiếp nhận trừ cái đó ra song phương con đường phát triển cũng không giống nhau lắm đệ số l ê n ra nếu như muốn chuyên tâm nghiên cứu khoa học kia lì t a i bọn hắn đúng là không thể giúp cái gì đại ân cũng mượn không được cái gì lực dù sao vn một mực biểu hiện giống như không còn lẫn vào chính trị đồng dạng tóm lại lì t a i cuối cùng làm ra hai cái này lựa chọn ạ lì xạ cùng n g lẹn thì ạ là hắn cẩn thận châm trước qua lựa chọn các lần đối với cái này không phát biểu bất cứ ý kiến gì chỉ cần lẫn nhau tình nguyện là được thôi nhưng nếu như lì tải dám làm cái gì tao thao tác dám làm ra cái gì yêu tiêu thân các lần tuyệt đối sẽ nghiêm trị nói lên đệ số l i ệ ra nói lên các lấy ra đ ầ lâu ngay tại trước mấy ngày vn đã đem chi hoàn thành thăng cấp lúc này thông tin k ô lâu đã có được càng nhiều công năng tỷ như nói quay số điện thoại c ả lần khởi động thông tin cô lâu cái này khô lâu đầu trong miệng phun ra ra một trận sương ngủ sương ngủ tại đầu lâu phía trên hình thành một cái cùng loại với quay số điện thoại bàn phím đồng dạng đồ vật chỉ cần đ è xuống ấn phím liền có thể quay số điện thoại đô đô đô c ả lần gọi dây số thông tin cô lâu tại một trận tạch tạch tạch két sau khi liền trực tiếp bấm ở xa ngân diệp cảng vị kia ngân diệp cảng tổng đốc p h ớ t lọ gì ẩn xỉ vờ liệp điện thoại trước đó cái này thông tin thiết bị chương hai trăm linh một tín ngưỡng chương hai trăm linh một tín ngưỡng tôn kính đại nhân có gì cần ta làm điện thoại tiếp thông sau khi thông tin khô lâu mở miệng nói ra phở lọ gì ẩn xì vợ liệp thanh âm từ trong chuyện đền ra thần miễu kiến tạo như thế nào các lần mở miệng hỏi cái này khiến phở lọ gì ẩn xì vợ liệp trầm mặc một chút Đại nhân, đã Tại sai biệt nhân, không xong.、Tại、dừng một lắm làm các h khi, Phở ú t sau Di liệp miệng Lò ẩn xì vờ mở hồi đ p Tốt, nhưng từ nhưng đó về sau, h h thức cũng không í n cũng cần lại lần ạ i đi gia tăng ngưỡng. tín Cả l tiếp tục mở miệng lần này chính là chân tướng v h ơ i bày hắn vẫn là để mắt tới cao tinh linh tín ngưỡng chỉ bất quá hắn cũng biết gấp không được cái này chỉ có thể dựa vào thời gian thay đổi một cách vô tri vô giác đến chuyển biến tinh quang vương tử hạt lan ỉ tín ngưỡng tạm thời còn không tốt lắm dung chuyển mà lại làm kết nối ngân r ự cảng cao tinh linh trụ cột tinh thần tạm thời thậm chí cũng không thể đi động cái này tín ngưỡng các lần có thể làm chính là để chính thức không còn đi ra tăng cường điệu cái này tín ngưỡng sự tình những cái kêu cao tinh linh đều đã theo tới đại lục mới nơi này đã không có đường lui chính thức phương diện bên trên tự nhiên là không cần lại đi mượn dùng tinh quang vương tử a t l a n t i d tên tuổi đi hấp dẫn mọi người là một công cụ tinh quang vương tử a t l a n t i d sứ mệnh hiển nhiên là đã hoàn thành đằng sau liền bị dần dần đá văng ra cho cả lần nhường ra vị trí cả lần đương nhiên sẽ không cho tinh quang vương tử a t l a n t i d nuôi tín đồ đây không phải là phong cách của hán phớ lọ gì ẩn xị、si、vơ lịp trầm ặ c lần này t r ầ mặc thời gian tương đối dài một điểm lần trước cũng chính là tại gần hai tháng trước đó tại phở lọ di ẩn Sĩ vợ liệp chính thức đến bái kiến cả lần thời điểm cả lần kỳ thật cũng không có tại tín ngưỡng vấn đề trải qua nhiều x o á n suýt bởi vì cả lần cũng minh bạch tinh quang vương tử atlan n h ỉ tín ngưỡng là một cái nhất định phải sử dụng dùng tốt công cụ mà bây giờ sắp hai tháng thời gian trôi qua sau khi cao tinh linh lớn di dân sắp kết thúc cả lần cũng đưa ra yêu cầu mới ta hiểu được đại nhân phở lọ di ẩn Sĩ vợ liệp cung kính hồi đáp phở lọ di ẩn xị vợ liệp biết vấn đề này kỳ thật cũng là đối với hắn khảo nghiệm nhìn như có lựa chọn nhưng kỳ thật đã là không có lựa chọn khác tín ngưỡng vấn đề là phi thường v rất hiển nhiên ngay tại mưu đồ t ầ n g thứ cao hơn đồ vật cho nên phá lệ coi trọng phớ t lò gì ẩn xỉ vơ liệp đối với cái này rất rõ ràng bởi vì h ắ n tại vọng ba cảng quan sát được loại này m á n h khỏe phớ t lò gì ẩn xỉ vơ liệp dù sao sống thời gian thật lâu cũng có thể gọi là kiến thức rộng rãi h ắ n tử vọng ba cảng bên trong những cái k i a đối cả lần tuyên truyền bên trong thăm dò đến cả lần tại mưu cầu đang thần ý nghĩ trên thực tế cả lần cũng không có tiến hành bất kỳ che lấp ở địa bàn của mình mặt còn có cái gì tốt che, che lấp lấp cho nên phớ lò gì ẩn xỉ vơ liệp rất rõ ràng đối mặt cả lần vấn đề này hắn căn bản cũng không có l vâng đại nhân vâng p phớ lò gì ẩn xỉ vơ l i ệ p tự nhiên hiểu chuyện này là tuyệt đối không thể nóng nảy nếu không khả năng này sẽ giao động ngân dập cảng căn cơ thông tin giờ máy v â n lò gì ẩn xỉ vơ l i ệ p thở dài nhẹ nhõm đối mặt cả lần đối mặt vị này tiên huyết t h i vương vâng lò gì ẩn xỉ vơ lịp cũng là nơm nớp lo sợ không dám có bất kỳ vượt hơn người tên cây có bóng thanh danh hiển hách tự nhiên khiến người sợ hãi nhưng cũng chính là bởi vì tiên huyết c h i vương uy danh hiền hách bọn hắn mới có thể tới đầu nhập vào đây cũng là nhân quả quan hệ bất quá cũng may liền trước mắt tiếp xúc xem ra vị này tiên huyết c h i vương nhưng thật ra là cái rất lý trí rất giảng đạo lý huyết tộc cho nên phớt lọ g ì ẩn xỉ vợ lịp mặc dù cẩn thận chặt chẽ nhưng lại cũng sẽ không quá khuyết điểm xoay sở y nguyên có thời gian cùng năng lực suy nghĩ minh bạch cả lần trong lời nói biểu đạt ý tứ đi phỏng đoán thượng vị giả ý nghĩ trong khoảng thời gian này đến phớt lọ dì ẩn xỉ vợ l ị tại ngân dịp cảng nhưng không có nhàn rỗi hắn một mực tại tự hỏi ngân dịp cảng cao tinh linh tương lai đ ngân diệp cảng sự phát triển của tương lai phương hướng đầu tiên thinh linh hàng mỹ nghệ t â y nghề không thể ném phật lọ gì ẩn xị vỡ liệp xác định điểm thứ nhất đó chính là cùng thủ công nghiệp thương m ậ u có liên quan sự t ì n h cái chiêu bài này tuyệt đối không thể ném mặc dù ngân diệp cảng vị trí xa xôi cùng nhân loại thế giới làm giao dịch cũng không như cao tinh quần đảo có sức cạnh tranh nhưng đây cũng là phi thường hy hữu thương phẩm nếu có thuyền đi vào đại lục mới chỉ cần giá cả phù hợp đồng dạng có thể nhị tiêu còn nữa nói thế giới loài người xa cái này cái gọi là thế giới loài người nhưng thật ra là thế giới cũ mà bọn hắn chỗ đại lục mới tương lai chưa hẳn liền không thể phát triển thành mới thế giới loài người đối với về sau hình thành tân nhân loại thế giới tới nói bọn hắn ngân d i ệ c cảng liền có sức hấp dẫn rất mạnh cùng ưu tiên tính tân nhân loại thế giới tinh linh chế phẩm khẳng định đều là ưu tiên từ bọn hắn nơi này nhập hàng ngân d i ệ c cảng tương lai vậy nhưng gọi là một mảnh q u a n minh tóm lại mặc kệ như thế tương lai có thể hay không đến trên tay bọn họ cái này tay nghề dù sao là không thể cứ như vậy tùy tiện vứt bỏ tinh linh hàng mỹ nghệ quần áo cái gì đều muốn chế tạo thành ngân dược cảng vương bài sản phẩm dù là giai đoạn trước giảm xuống một chút giá c ả kiếm ít một điểm cũng phải đem cái chiêu bài này cho duy trì được trong vấn đề này p h ớ t lò gì ẩn xỉ vơ lip cùng vọng ba cảng tổng đốc c ủ ớ nói qua đối phương cũng đại lực ủng hộ hắn ý nghĩ cũng biểu thị sẽ tận lực trợ giúp ngân d ị p c ả n g bán hàng hóa tại cả lần cùng p h ớ t lò gì ẩn xỉ vơ lip đến điện thoại trước đó p h ớ t lò gì ẩn xỉ vơ lip mới vừa vặn cùng U Ơ nói qua vấn đề này U Ơ nói cho hắn biết để hắn cứ việc yên tâm bởi vì vọng ba cảng cùng nhân loại đế quốc mạ ở lạc hành tình thành lập mậu dịch quan hệ đối phương khẳng định sẽ đối với tinh linh hàng mỹ nghệ cái gì cảm thấy hứng thú điểm này thợ lò gì ẩn xỉ vơ l i ngược lại là cũng không hoài nghi Mà ở l ạ cho số đ nên h mức v nói vọng ba cảng cùng mạ ở lạc người làm ăn vậy bọn hắn cao tinh linh đồ vật thật đúng là dễ bán vô cùng cái này cho phở lò gì ẩn xỉ vợ lịp cực lớn kiên trì lòng tin đối với u ở cái này vọng ba cảng tổng đốc phở lò gì ẩn xỉ vợ lịp cũng là rất cảm tạ đối phương xác thực một mực tại chăm chú phối hợp công tác của bọn hắn cũng vẫn luôn đang cố gắng trợ giúp bọn hắn mặc dù cũng là một m chút tiểu động tác nhưng dù sao cũng phải tới nói không gì đáng trách nói cho cùng muốn hấp dẫn một chút cao tinh linh tại vọng ba cảng ở lại trên bản chất cũng là công nhận bọn hắn cao tinh linh một loại biểu hiện dùng cái này tới nói người ta lòng mang ác ý thật sự là rất không cần phải bất quá mặc dù đối thủ ở có nhiều cảm tạo ý tứ nhưng thở lọ gì ẩn Sĩ vợ l i ệ p khẳng định là không có nghĩ qua muốn tiến hành thông gia ý nghĩ nhất định phải nói kỳ thật ngân g i c ả n g bên này xỉ vợ lịp gia tộc mới là cả lần thủ hạ chân chính thứ nhất lớn thị t chỉ n n cũng không có nghĩ g thật có qua muốn cùng s vợ liệp ra người thời gian ra ra. Rõ ràng thông trong khoảng thời gian này một m ự có tại, một tấp tiếp thân. lại, cạn liệp vọng vợ cảng, ngưng lại, một mực tấp ngập cả nạ cũng ba mực xúc độc、thân. Chỉ c là ổ ý sỉ thể nói lý tài đầu góc hay là vô cùng thanh t ỉ n h mặc dù mọi người tại trở thành huyết tộc sau khi đều là trường sinh loại cũng không tồn tại cái gì tuổi thọ vấn đề nhưng những n à y cao các tinh linh cái nào không phải sống mấy trăm hơn ngàn năm không phải dễ gạt như vậy cùng cao tinh linh thông ra cùng sĩ vợ lịp ra thông ra vậy còn không bằng cùng để số lẽ ra thông ra đâu dù sao cuối cùng đều phải du nhập vào đối phương đại gia đình bên trong đi chương hai trăm linh hai người thàn lần cầu viện chương hai trăm linh hai người thàn lần cầu viện phớt lọ gì ẩn xỉ vơ lịp i đối ưu ở c h ợ giúp rất hài lòng hắn đương nhiên cũng sẽ c o qua có lại tận lực thỏa mãn vọng ba cảng một chút nhu cầu đây chính là một cái phi thường quan hệ tốt đẹp lẫn nhau hỗ trợ diễn phần mình phát huy ưu thế đền bù nhược điểm cao tinh linh tự nhiên là có cao tinh linh ưu thế sản nghiệp có cao tinh linh ưu thế hạng mục mà vọng ba cảng cũng có thuộc về vọng ba cảng ưu thế chỉ có nói vọng ba cảng so ngân d ư c ả n g cao tinh linh sớm đến g i i như vậy một đoạn thời gian sẽ có thể giúp đến ngân d ư cảng r ấ tại nhiều. t đoạn thời gian này bên trong phở lò g ì ẩn s ỉ v ỡ liệp cũng không có ít đến tìm ủ ở thỉnh kinh dùng cái này để ứng đối đại lục mới các loại phức tạp tình huống mà phở lò g ì ẩn s ỉ v ỡ liệp đạt được trợ giúp lớn nhất chính là một quyển sách một bản tên là đại lục mới sinh tồn sổ tay sách võng ba cảng hiện tại phát hành đại lục mới sinh tồn sổ tay k ê u hàm kim lượng thật đúng là quá cao quả thực là t â n thủ đi vào đại lục mới thiết yếu thư thịt là tất cả mới thuộc địa thiết yếu thánh kinh bản này đại lục mới sinh tồn sổ tay bên trong nội dung dính tới đại lục mới các mặt thậm chí ngay cả rất nhiều kỳ q u quái quái thảo dược thực vật. Côn đều có giới thiệu là một bộ chân chính bách trùng thiệu, một giới đều có phi thường ghi chép tỉ mỉ, tựa như là bộ là là không, không sai bản này đại lục mới sinh tồn sổ tay là sơ lễ cổ toàn quyền phụ trách biên soạn làm đại lục mới chân chính rừng cây thổ dân hắn biên soạn bản này đại lục mới sinh tồn sổ tay hàm kim lượng trực tiếp kéo căng đây mới thực là có thể cứu mạng đồ vật từ khi phát hành sau khi quyển sách này tại vọng ba cảng trực tiếp chính là cùng không đủ cầu hiện tại ngay cả cao các tinh linh cũng là đều rất hy vọng có thể đạt được một bản không có cách v ậ t này ngươi dùng đến thời điểm vậy liền thật là c a n hệ trọng đại thậm chí là thời khắc sống còn có hay không khác nhau rất có thể chính là sinh cùng từ khác nhau các người chơi dù sao hiện tại là đã không thể rời đi quyển sách này thứ này đối bọn hắn tới nói tựa như là bách khoa chỉ nam quả thực là b ấ t đi đại sự trước đó thậm chí có người muốn đi n ế n m ắ thảo nhìn xem có thể hay không có thành tựu nhiệm vụ hiện tại cũng là trực tiếp miễn đi sợ lấy c ầ ngay cả bọn hắn chưa thấy qua thực vật đều rõ ràng trú lên quyển sách này thậm chí là mang bức họa mặc dù đều là chân chính họa nhưng sợ lấy c ầ thật là có một chút như vậy hội họa thiên phú hắn vẽ những thực vật kia động vật nhận ra độ vẫn còn rất cao liên hiện tại t ớ i nói bản này đại lục mới sinh tồn sổ tay vấn đề lớn nhất chính là sản lượng quá thấp không có cách chỉ có thể viết tay là như vậy cho dù là tăng giờ làm việc sao chép cũng không có khả năng co bao nhanh thứ này tính chính xác vô cùng trọng yếu cần cẩn thận hiệu đính không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào dù sao vật này nếu như xảy ra sai sót đó là thật có khả năng sẽ chết người đấy cao các tinh linh đến kỳ thật trợ giúp tăng lên không ít sản lượng trong bọn họ có không ít ma pháp sư có thể sử dụng ma pháp đến đằng chép cái này nhưng so sánh để cho người ta đi từng chút từng chút sao chép phải nhanh nhiều tóm lại v ọ n g ba cảng đang cố gắng đằng chép bản này đại lục mới sinh tồn sổ tay tranh thủ để mỗi người đều có thể dùng tới t U ở trong văn phòng hán điện thoại vang lên điện báo người là sợ lệ cổ ngự khí của hắn rất là lo lắng thế nào s ơ lê cổ các ngươi gặp phiền phái gì sao ưu ơ mở miệng hỏi hắn có chút hiếu kỳ s ơ lê cổ bên kia vậy mà sẽ ra chuyện đây là để hắn có chút không nghĩ tới trong khoảng thời gian này s ơ lê cổ cùng d ạ n đạ tạ vẫn luôn không có cái gì tin tức chuyển tới chỉ là tuần tự mà tiến hướng vọng ba cảng bên này vận chuyển hát rượu thạch điều này nói rõ bên k i a hết thẻ bình thường t chúng ta bên này cần đồ ăn s ơ lê cổ la hét lời này để ưu ở cảng là có chút n g ậ đồ ăn các ngươi không phải vẫn luôn tự cấp tự túc sao U ở sẽ cảm thấy kỳ quái cũng rất bình thường dù sao những ngày người thàn lặn vẫn luôn là dựa vào chính mình đi săn hái quả tới làm làm đồ ăn cũng không trồng t r ọ n hoàn toàn là gần núi kiếm ăn trên núi gần biển kiếm ăn dưới biển mà đại lục mới được trời ưu hái tự nhiên điều kiện cũng hoàn toàn có thể thỏa mãn bọn hắn hoàn cảnh sinh hoạt quá hậu đãi là như vậy mỗi ngày nằm đều có thể ăn cơm no k i a người bình thường cũng sẽ không quá có tiến thủ tâm cho nên u ở mới có thể cảm thấy không hiểu làm sao hát rượu thạch quặn mỏ bên kia hiện tại còn thiếu khuyết đồ ăn đây ngay cả mình đi săn cũng không nguyện ý rồi、t. bởi vì chúng ta thu nạp rất nhiều người thằn lằn hiện tại hát rượu thạch q u ạ n g bỏ bên này người thằn lằn số lượng đã đột phá ba cái sợ lịch ổ kêu la trong giọng nói vô cùng tự hào h i ệ n nhiên hắn đối với mình cùng giãn đ ã tạ gần nhất thành quả phi thường hài lòng hơn ba cái nghe được cái số này u ở cũng nhịn không được kêu lên sợ hãi hắn là thật có chút bị hù dọa bởi vì cái này số lượng xác thực khoa trương sợ lịch cổ cùng giãn đ ã tạ dưới chướng người thằn lằn số lượng trước đó thậm chí là mới vừa vặn hơn năm trăm cái hai ba trăm cái người thằn lằn hơn hai trăm l ụ c thằn lằn hai ba mươi cái cự tích cộng lại mới hơn năm trăm kết quả trong khoảng thời gian này đi qua s l i cô cùng giãn đã tạ tiếng t r ầ m phát đại tài chỉ một cái đem lòng bàn tay hạ người t h ẳ n l à n số lượng lật ra gấp bội cái này tự nhiên là đem U ở cho khiếp sợ không được t không sai u ở tổng đốc mời nhanh cho chúng ta đưa chút đồ ăn tới đi s l i cô chít chít ba hoa, hoa không ngừng nói nhu cầu của hắn cần bao nhiêu u ở để cho mình tỉnh táo một chút mở miệng hỏi t rất nhiều rất nhiều. s l i cô cũng không có cho ra một cái xác định số lượng bởi vì hắn cũng không biết cần bao nhiêu chẳng qua là cảm thấy lỗ hồng phi thường lớn không có cách sợ lấy cô cũng không có mang qua nhiều như vậy người thằn lằn hắn nhiều lắm là chính là tính ra một chút nhưng tính ra cũng đã vượt ra khỏi hắn nhận biết vấn đề này chỉ có thể giao cho u ở t chí ít cũng cần gấp hai tại cùng số lượng nhân loại đồ ăn bất quá tại rừng một chút sau khi sợ lấy cô lại cấp ra một thứ đại khái số lượng đây là dạng đ ạ tạ cho ra kết quả rất rõ ràng dạng đ ạ tạ năng lực quản lý hiển nhiên là viễn siêu sợ lấy cô đó chính là sáu ngàn người lượng u ở suy nghĩ một chút này cũng, cũng không phải cái vấn đề lớn gì vọng ba cảng hoàn toàn có thể gồng cánh nổi hiện tại vọng ba cảng đã không phải là trước đó cái kia vọng ba cảng viễn siêu mong muốn lương thực sản xuất cho vọng ba cảng cực kỳ hùng hậu lương thực dự trữ ta lập tức sắp xếp người đi vận chuyển u ở dứt khoát hồi đáp cái này hơn ba ngàn cái người t h ằ n l ằ n tuyệt đối phải lưu lại u ở rất rõ ràng nếu như đồ ăn cung cấp không đủ s l i cô cùng giãn đạ tạ là tuyệt đối lưu không được những n à y người t h ằ n l ằ n ngẫm lại cũng thế nếu như đi theo ngươi ngay cả cơm đều không kịp ăn vậy a i còn đi theo ngươi t quá cảm tạ ngay u ở cam đoan sợi cô lập tức vui vẻ hắn cùng g ã n đạ tạ thành quả lao động rốt cục có thể bảo lưu lại đến, đến rồi chương hai trăm lẻ ba Cứu ưu viện hoàn t h à n h c đan h nghĩ như thế, nếu như ư U suy nếu ở đài ồ ăn không đủ, hắn cùng đủ, đạ tạ khẳng định không thể đem những n à y người thàn lần đều cho cưỡng ép lưu lại khẳng định phải bỏ mặc những n à y người thàn lần rời đi đi săn mồi mà một khi bỏ mặc bọn hắn rời đi nghĩ lại một lần nữa đem bọn hắn cho tụ tập lại liền khó khăn người thàn lần nhóm mặc dù trí tuệ không tính quá cao nhưng vẫn là có trí nhớ đi theo ngươi ăn không no việc này bọn hắn khẳng định nhớ rõ sau đó tuyệt đối sẽ không lại đi theo ngươi dập máy thông tin u ớ lập tức đan bài hắn trực tiếp liền liên hệ héo l ì ô n g lần này áp vận công việc liền muốn xin nhờ héo l ì ô n g cùng dưới tay hắn mạ ở lạc quân đoàn dù sao phải sâu nhập trong rừng vẫn là cần thực lực phái hộ hàng lần này vận chuyển đồ ăn số lượng nhưng cũng không ít nếu như trên đường xảy ra chuyện thương cân động cốt ngược lại không đến nỗi nhưng khẳng định sẽ trễ giờ sự tình giao cho chúng ta đi bị gọi tới héo l ì ô n g một ngụm tiếp nhận nhiệm vụ này mạ c h ỉ ố đi theo héo l ì ô n g bên người hắn là héo l ì ô n g phó tướng tại U âm mệnh lệnh phía dưới vọng ba cảng nhanh chóng hành động cất vào kho bộ môn nhanh chóng hoàn thành đồ ăn trang bị mạ ở lạc quân đoàn n vọng ba cảng một đường dọc theo mới xây đường tiến vào trong rừng từ vọng ba cảng tiến vào rừng tây hiện tại là có đường đường chính chính con đường đây là thông hướng c ả l ậ n huyết thạch bảo đường người thàn lặn hát rượu thạch q u o n mỏ vị trí còn m u ố n so huyết thạch bảo càng hướng tây càng thêm xâm nhập rừng tây cho nên có đường địa phương cũng chỉ có thể thông đến huyết thạch bảo phụ cận lại tiến vào trong đi h e o l ì ông liền muốn mang theo vận chuyển đội một đường vượt mọi trong gai phía trước không có đường h e o ly ông mà chị ố mang người tại vận chuyển đội phía trước mở đường tại héo ly ông mạ trì dẫn dắt phía dưới mà ở là quân đoàn một đường đốn cây đem tất cả ngăn tại tiến lên trên đường cây đều cho nhổ tật gốc sau đó còn đem đường đơn giản vương vớt một chút có thể nói là ngạnh sinh sinh đem đường cho kéo dài ra ngoài mặc dù cái này khai thác ra chỉ là rất đơn giản một con đường đất thậm chí còn không tính vương vức nhưng cũng đầy đủ vận chuyển đội một đường đi về phía trước k h é o ly ống gia hỏa này năng lực làm việc vẫn là rất mạnh huyết thạch bảo vọng lâu phía trên các lần nhìn xem vận chuyển đội từ từ đi xa hắn đối k h é o ly ống vẫn là thật hài lòng từ ban đầu gặp được gia hỏa này đến bây giờ hắn liền không có hoài nghi tới k h é o ly ống năng lực làm việc cái này cùng nhân phẩm ra sao gia tâm loại hình cũng không quan hệ hẹo ly ống năng lực của người này chính là mạnh đương nhiên không thể loại trừ hẹo ly ống gia hỏa này là đang cố ý biểu hiện bọn hắn xâm nhập rừng cây địa phương khoảng cách huyết thạch bảo rất gần mới mở con đường này chính là từ huyết thạch bảo cách đó không xa dọc theo đi hắn nói không chừng có thể đoán được cả lần ngay tại chú ý cho nên mới cố ý biểu hiện nhưng cái này cũng không đáng kể l u ậ n việc làm không l u ậ n tâm mặc kệ là ra ngoài cái gì mục đích heo l ì ổng làm sự t ì n h đều là để cho người ta hài lòng vận chuyển đội một đường khai thác con đường cuối cùng thành công đã tới hát rượu thạch v ậ n mỏ bởi vì có heo l ì ổng mà chị ô bọn hắn mạ ở lạc quân đoạn tại cho nên trên đường đi chỉ hoán thời gian cũng không tính nhiều vận chuyển đội tới hát rượu thạch vật mỏ lúc nơi này tụ tập người thàn l ằ n nhóm y nguyên còn không có bởi vì vấn đề thức ăn tàn đi dù sao người thàn l ằ n nhóm cũng có lưu trữ đồ ăn thói quen có lục thàn l ằ n tại người thàn l ằ n sinh hoạt điều kiện vẫn là phải lệ ổn định một chút chỉ có giống những cái k i a không có nhiều lục người thàn l ằ n thàn l ằ n tộc đàn mới là hoàn toàn du mục hát rượu thạch q u o n mỏ nguyên bản thế nhưng là rất ổn định địa phương trong kho hàng cũng tổn trữ không ít đồ ăn đầy đủ chống đỡ khe chống t rốt cuộc đã đến lại không tới lương thực của chúng ta đều muốn đã ăn xong nhìn thấy heo ly ông rất người tới còn mang theo từng chiếc xe chuyển vận sợ hãi c ổ vô cùng phân chấn đội cứu viện có thể tỉnh đến đến rồi chúng ta đoạn đường này nhưng không có trì hoãn gắng sức đuổi theo cuối cùng là đ ổ i kịp k h é o ly ông c ư ờ i cười nhìn cách đó không xa kia giống như t r o n g không đến đầu đồng dạng người thàn lằn trong mắt của hắn lóe lên một tia k i ế n kỵ giảng đạo lý cái này hơn ba n g h n người thàn lằn vẫn rất có cảm giác gáp bách mặc dù nói tại cá thể trên thực lực hắn cũng không h ư những n à y người thàn lằn bên trong không ai có thể đánh thắng được hắn nhưng về số lượng cảm giác á p bách là thực sự liền xem như hắn cũng không có khả năng đánh thăng cái này ba n g h n người thàn lằn a không đúng liền xem như mang theo toàn bộ mạ ở lạc quân đoàn trung vào một chỗ cũng không có khả năng đánh thắng cái này hơn ba ngàn cái người thằn lằn t đa t ạ n héo l ì ổng sợ ly cổ hướng hẹo l ì ổng nói cảm ơn hắn cũng không có nhìn ra hẹo l ì ổng trong mắt k i ế n kỵ coi như đã nhìn ra cũng sẽ không để ý có cả lần đại nhân ở phía trên bà bọc coi như hẹo l ì ổng xem bọn hắn khó chịu cũng không có cách sợ ly cổ không tin hẹo l ì ổng dám dở trò t đa tạng d tạ cũng đi tới vị này giống cái lục thằn lằn mở miệng nói ra nàng đế quốc tiếng thông dụng cũng đã nắm giữ rất tốt đều là phải làm hẹo ly ổng trên mặt ý cười một chút cũng nhìn không ra vừa mới kiên kỵ rất nhanh đồ ăn đều bị lục thàn lằn thàn lằn mọi người rời xuống dưới tạ i dạn đạ tạ cùng sơ lễ cổ không chế giới toàn bộ quá trình người thàn lằn nhóm cùng nhân loại ở giữa bình an vô sự cũng không có phát sinh xung đột nhiệm vụ đã hoàn thành vậy chúng ta liền trở về gặp đồ ăn đều đã tháo xuống tới h e o ly ổng chủ động cáo tử tốt t tốt, tốt. sơ lễ cổ cũng không có lưu thêm h e o ly ổng ý nghĩ hắn cùng dạn đạ tạ còn muốn vội vàng thu nạp người thàn lằn lòng người củng cố một chút đối cái này hơn ba người thàn lằn thống trị hơn ba người thàn lằn trong đó lúc đầu bộ hạ cũ chỉ có hơn năm trăm mới tới có hơn hai phẩy năm không không hào bọn hắn đương nhiên cần h ả o h ả o củng cố một chút thống trị không thể để cho mới tới giọng khách g á t dọc chủ h é o ly ổng mang người đường cũ trở về trên đường trở về liền muốn nhẹ nhõm nhiều bất quá hẹo ly ổng cũng không có cứ như vậy đi thẳng về hắn mang theo thủ hạ người cùng một chỗ đem con đường này lại tu bổ một chút để chi trở nên càng vương v ứ c cũng càng rộng lớn một chút con đường này sau khi khẳng định vẫn là hữu dụng hát rượu thạch v ò n mỏ hướng bên này vận chuyển hát rượu thạch cũng có thể làm chính quy một điểm người thàn lằn nhóm trước đó hoàn toàn là dựa vào người thàn lằn cự tích nhóm nhân lực có vận chuyển cho nên mới sẽ ngay cả một đầu có, thể làm xe con đường đều không có. chương 204. l i ự a thàn lằn chương 204. l i ự a thàn lằn sợ lệ cổ cùng d á n đã tạ ngược lại là mang đến không nhỏ kinh hỉ đối với hai vị này đóng tại hát diệu thạch quạt mỏ lục tích tế ti có thể lập tức tụ tập được nhiều như vậy người thàn lằn c ả lần đều cảm thấy rất kinh ngạc hai người này là đem t r u n g quanh tất cả giải rác bộ tộc đều cho hấp thu sao nhìn tình huống chỉ có thể loại khả năng này dù sao hát diệu thạch quạt mỏ người thàn lằn luôn không khả năng lập tức sinh sôi nhiều như vậy hậu đại g a ta đã thông chi sợ lệ cổ để hắn tại xử lý xong việc tỉnh sau khi trở về một chuyến u ở túi đầu mở miệng cung kính đứng ở một bên ngươi hẳn là ngay từ đầu liền đem tình huống hỏi rõ ràng c ả lần mở miệng nói ra hắn ngay tại chơi bửa lấy một gốc mới trồng thực vật một loại hấp huyết đằng đây là đại lục mới chủng loại cũng đại lục đương nhiên cũng có nhưng không bằng cái này đại lục mới h u n g m ánh bất quá cái này hấp huyết đằng mặc dù h u n g m ánh nhưng trước mặt c ả lần cũng rất trung thực ngoan ngoan thuận c ả lần chỉ ấn phương hướng quay quanh thật xin lỗi đại nhân là ta cân nhắc không chu toàn lúc ấy thật sự là quá mức kinh ngạc u ở có chút sợ hãi vội vàng nhật lầm lần sau chú ý c á lần thuận miệng lướt qua v chỉ có thể nói ủ ở cũng không phải chuyên nghiệp đang quản lý v ọ n g ba cảng trước đó cũng không có thực thao qua khó tránh khỏi xảy ra chỗ sơ xuất từ từ sẽ đến liền tốt hiện tại ủ ở đã trưởng thành rất không tệ bốn mươi năm mươi tuổi chính là sông n h i ê n kỷ tại đại nhân ủ ở thở dài một hơi hắn ánh mắt nhìn về phía cạ lần một mực tại loay hay o thực vật loại này dây leo c h ạ m thực vật tại đại lục mới sinh tồn sổ tay bên trong cũng có ghi chép thứ này chủ yếu dựa vào hấp thụ cái khắc động thực vật trình độ cùng chất dinh dưỡng để sinh tồn cũng không phải chỉ hút máu những thực vật khác cây cối cái gì cũng là nó sinh tồn chất dinh dưỡng nói điểm trực bạch thứ này kỳ thật chính là cái ký sinh loại thực vật mình không đi chế tạo chuyển hóa trình độ chất dinh dưỡng nhất định phải ghé vào khắc động thực vật trên người hấp thụ người ta thành quả lao động hấp huyết đằng có d à i nhỏ tua đây chính là nó g i á p hút những cái kia d à i nhỏ tua chỉ cần đụng phải túc chủ liền sẽ trực tiếp c u ố n đi lên tua bên trên gai nhỏ sẽ một mực đâm vào túc chủ thể nội điên cuốn hút thẳng đến túc chủ tử vong đương nhiên bình thường chỉ có động vật mới có thể bị như thế thô giáp đối đãi giống cây cối loại hình thực vật ngược lại sẽ bị một mực xem như túc chủ bôi cũng sẽ không trực tiếp một chút liền cho hô hấp huyết đằng sẽ phụ thuộc vào cây cối sau đó săn thức ăn đi ngang qua động vật nếu như không thêm hạn chế theo thời gian trôi qua trong rừng rậm động vật sẽ càng ngày càng ít cuối cùng biến thành hoàn toàn t i n h mịch c ả lần liền định đem những này hấp huyết đằng đại lượng trụ tại huyết thạch bảo t r u n g quanh để cùng t r u n g quanh những cây cối kia cộng sinh đương nhiên đối với cây cối nhóm tới nói là bị ký sinh nhưng cả lần cũng không phải dở ý cây cối ý kiến hắn cũng không thèm để ý những này hấp huyết đằng có thể là một cái phòng ngự bình chướng để một ít động vật cùng người ngắm mà sinh ra sợ hãi không dám tùy ý tới gần tưởng tượng một chút trong một mảnh rừng rậm sinh trưởng mười phần dậm dây、leo. quấn quanh ở cây cối ở giữa hình thành một cái nhìn như không cách nào xuyên qua mê cung biến thành một cái đáng sợ cấm điệu một khi tiến vào liền có thể bị những này dây leo quấn lấy hút cấm điệu chính là đến hạn chế bọn chúng sinh trưởng nếu không toàn bộ rừng rậm đều muốn bị thai họa c ả lần phụ tay không còn chơi đùa cái này hấp huyết đẳng nếu là hắn trồng chắc chắn sẽ không để cái này hấp huyết đẳng không chút k i ê n kỵ sinh trưởng mà là sẽ đem bọn chúng sinh trưởng phạm vi hoạt động hạn chế tại huyết thạch bảo t r u n g quanh trong rừng không thể ảnh hưởng tới phía ngoài phát triển kỳ thật sẽ không hấp huyết đẳng là sợ lửa trong rừng có không ít thiên địch lửa thàn l ưu ờ xen vào một câu đây là hắn tại đại lục mới sinh tồn sổ tay trông được đến có thiên địch là khẳng định nếu không d ừ n g rậm này đã sớm thành thiên hạ của bọn nó các lần nhẹ gật đầu ưu ờ nói cái này l ử a thàn lằn cũng không phải là người thàn lằn một loại đây là một loại to lớn chim ăn thị tính t loài bò sát vui l à m ứ c t h ư ờ n g xuyên ẩn hiện tại đầm lầy cùng dòng sông phụ cận có thể là bởi vì phun lửa quá nóng đi l ử a thàn lằn bộ dáng chính là bình thường bò sát thàn lằn bốn đầu vỡ chân một đầu mạnh mẽ hữu lực cái đôi hình thể rất lớn vô luận là trên đất bằng vẫn là ở trong nước bọn chúng đều có thể làm đến di chuyển nhanh chóng cũng có thể xem như lượng cư loại. lửa than lằn có thể sinh ra một loại mạnh tính ăn mòn chất lỏng loại vật chất này tính bốc hơi rất mạnh tiếp xúc không khí liền sẽ bốc cháy thiêu đốt tại gặp được địch nhân lúc lửa than lằn sẽ trực tiếp đem loại này chất lỏng từ từ thực quản bên trong phun ra ngoài loại hành vi này cụ thể biểu hiện chính là phun lửa mà lại là bám vào tính lửa đại lượng chất lỏng đính vào mục tiêu trên thân cháy lương thực rất khó thoát khỏi rất khó dập lửa đây là một loại vô cùng nguy hiểm đ ộ c vật cái này lửa than lằn có thể nói là một thân đều là bà bối loại kia dịch n h u n cũng không cần nói thu thập lại trực tiếp liền có thể xem như đạn lửa dùng bất luận là lục chiến hải chiến đều vô cùng bụt lạ thàn lằn thuộc da là vô cùng tốt phòng cháy vật liệu làm động vật máu lạnh lửa thàn lằn dựa vào cái cổ điệp cùng lưng bùm xem như làm lạnh khí bảo đảm mình sẽ không bởi vì tự thân sinh ra nhiệt lượng mà tử vong trên người thuộc da cũng đều là có thể phòng cháy tìm kiếm c ũ n g thuần hóa lửa thàn lằn cũng là cả lần giao cho s ở lệ cổ cùng dạn đã tạ nhiệm vụ một trong người thàn lằn nhóm là có thuần hóa năng lực kỳ thật bọn hắn cùng những cái kia cự tích ở chung phương thức cùng thuần hóa cũng kém không nhiều tự nhiên cũng có thể thuần hóa k á c động vật có thể thuần hóa động vật c h ủ loại rất nhiều tọa kỵ cự thú các loại đ rất nhiều đều không thế nào biết tại cái này bên ngoài duyên hải xuất hiện đại lục mới sinh tồn sổ tay bên trong ghi lại một chút sinh vật vọng ba cảng người thậm chí đều căn bản không có gặp được bất quá cái này cũng không quan hệ về sau khẳng định sẽ gặp phải cái này đại lục mới tương lai chú định sẽ từ d ã man từ từ đi hướng khai hóa nhân loại cao tinh linh ngoại hạng tới sinh vật có trí khôn cùng tự nhiên ở giữa đấu tranh chú định sẽ là đại lục mới về sau d i ọ t chính chờ cả lần thủ hạ thế lực không ngừng hướng vào phía trong quyết c h ư ờ n g sớm muộn sẽ cùng người thằn lằn thế lực phát sinh xung đột sớm muộn gặp được mưa lâm thâm chỗ những cái kia chưa thấy qua động thực vật thậm chí là ngay cả đại lục mới sinh tồn sổ tay bên trên đều không có động thực vật cái này cũng rất bình thường s Lê c ổ biên soạn bản này đại lục mới sinh tồn sổ tay mặc dù rất đầy đủ các mặt nhưng cũng là căn cứ vào hắn cùng dạng đạ tạ hai người nhận biết biên soạn s Lê c ổ cùng dạng đạ tạ hai người cũng không phải là toàn t r í toàn năng thật muốn lợi hại như vậy hai người bọn họ cũng không trở thành đến như thế chỗ thật xa tới cũng không biết lần này hát rượu thạch q ặ n bỏ lớn một chút tên có hay không đưa tới một chút k � binh tuần th chúc phúc chương hai trăm lẻ năm chúc phúc u ở cáo lui rời đi vừa ra huyết thạch bảo hắn đúng lúc liền gặp chạy tới cao tinh linh ổ ca n h nạ s ỉ vợ lịm u ở tổng đốc Ổ ca n h nạ s ỉ vợ lịp xuống ngựa hướng hắn lên tiếng chào hỏi tựa hồ có lời muốn nói vị này cao tinh linh nữ sĩ cơ chính là một thất phi thường thần tuấn tinh linh chiến mã thế nào Ổ ca n h nạ nữ sĩ u ở mới vừa vặn lên ngựa thấy đối phương cố ý bắt chuyện h ắ n tự nhiên cũng không có đi vội vã u ở tổng đốc ta hẳn là muốn đi tiếp nhận cả lần đại nhân chúc phúc ngươi biết ở trong đó có cái gì kiềm kỵ sao ô ca n í nạ xỉ vợ lịp i cưới ngựa tới gần nói ra để ủ ở s ư n g sở ta đây cũng không biết tại s ừ n g sốt một chút sau khi ủ ở c ư ờ i cười rất ngay thẳng hồi đáp hắn cũng không có tiếp nhận qua chúc phúc tự nhiên không biết có cái gì kiếm kỵ ổ ca n í nạ xỉ vợ lịp i đây coi như là hỏi n h i ề người hắn còn chưa tới tiếp nhận chúc phúc thời điểm cái này chúc phúc dĩ nhiên chính là chỉ chuyển hóa làm huyết tộc dạng này a thật có lỗi là ta đường đột ổ ca n í nạ xỉ vợ lịp hướng ủ ở nói xin lỗi nàng biết ủ ở còn không có bị chúc phúc nhưng nàng không nghĩ tới ủ ở vậy mà đối với chuyện này không có một chút hiểu rõ làm giống như nàng đằng cố ý khoe khoang đồng dạng không sao vẫn là phải chúc mừng ngươi u ở c ư ờ i khoắt tay ra hiệu ổ ca nị nạ xỉ -sí、vợ l i ệ p không cần để ý hắn cũng không có sinh ra h i ể u lầm ổ ca nị nạ xỉ -sí、vợ l i ệ p dù sao cũng là kẻ ngoại lai đối rất nhiều chuyện không hiểu rõ cũng bình thường bất quá cả lần đại nhân vậy mà lại lựa chọn chúc phúc vị này ổ ca nị nạ xỉ -sí、vợ l i ệ p đây là để u ở có chút không nghĩ tới hắn còn tưởng rằng sẽ là xỉ、sì、vợ l i ệ p gia tộc trường p h ở lỏ gì ẩn xỉ、sì、vợ lịp bị chúc phúc đa tạ ô ca nị nạ xỉ -sí、vợ lịp cảm tạ u ở chúc phúc sau đó liền cùng u ở cáo tử nhìn xem rời đi ổ cạn nhì nạ xỉ vợ lịm ưu áo lực chú ý lại càng nhiều đều tại vị kia cao tinh linh nữ sĩ trên chiến mã tinh linh chiến mã là trên toàn thế giới tốt nhất ngựa loại có một không hai cao tinh linh lục tinh linh cùng h cám tinh linh đều ngồi cưới loại này chiến mã đương nhiên nổi bật nhóm mang đi vượt sâu tinh linh chiến mã đã phát sinh biến lĩnh dị trở thành một cái khác dị t r ù n g tinh linh chiến mã là tập khí chất cao quý trí tuệ cao hành động mau lẹ linh mẫn ưu nhã phiêu giật vào một thân mỹ lệ ngựa bất kỳ cái gì chủng tộc chiến mã tại phương diện tốc độ đều không thể bằng được nó tinh linh chiến mã nhất là người ta gọi là chính là nó cao trí tuệ loại này chiến mã không phải phổ thông con dối toa kỵ không chỉ là đơn thuần bị ngồi cưới bị huân hóa mà là có thể cùng người cưới thành lập được giao lưu tin lẫn nhau quan hệ cơ hồ mỗi một cái đều có thể loại trình độ này thông minh tại cái khác ngựa loại bên trong là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu là một kỵ sĩ ưu ở đương nhiên cũng nghĩ đến một tớt cùng tinh linh chiến mã so sánh hắn cái này thất coi như không tệ bạch mã căn bản cũng không đủ nhìn u ở cưới ngựa rời đi kỳ thật đối với hiện tại hắn tới nói muốn lấy tới một thớt tinh linh chiến mã cũng không khó khăn dù sao ngân diệt cảng bên kia kỳ thật có không ít hắn chỉ cần nói một câu phở lò gì ẩn s ỉ vợ liệp khẳng định sẽ thỏa mãn hắn loại này tiểu yêu cầu sở dĩ không có chủ động đưa đoán chừng là phở lò gì ẩn s ỉ vợ liệp cũng không nghĩ tới hắn lại còn sẽ để ý cái này đi nhưng trên thực tế hắn mới từ một kỵ sĩ biến thành tổng đốc không có thời gian nửa năm mà lại thời gian lúc trước bên trong hắn cũng cần tự mình xuất chiến đối với u ở tới nói chân chính chỉ dùng tọa chấn hậu phương không cần lên tiền tuyến cũng liền chỉ là tại gần nhất trong khoảng thời gian này mà thôi căn bản là tại héo lì ổ n g cùng ơ ơ dở dạ c á bọn hắn tới sau khi cho nên nói u ở kỳ thật vẫn là rất thích chiến mã đương nhiên coiên phở lò gì ẩn lò gì ẩn hắn nên như thế nào vẫn là thế nào cũng sẽ không vì vậy mà có cái gì cải biến theo một ý nghĩa nào đó tới nói người ta không đưa cũng là đúng u ờ khoái mã rời đi mà tại một bên khác ổ ca nhi g nạ xỉ -sì、vơ liệp thì đã cưỡi ngựa tiến vào huyết thạch bảo bên trong giờ này k h ắ c này huyết thạch bảo đã gần như hoàn thành xem toàn thể đi lên nguy nga hùng vĩ núi cao dốc đứng t h ẳ n g t ắ p rõ ràng không phải núi bảo lại xây ra khỏi núi bảo khí thế cao lớn vết tường kiên cố cửa thành bén nhọn ngọn tháp khí thế của cả người rất lăng lệ cưỡi ngựa ổ ca nhi nạ xỉ -sì、vơ liệp tiến vào tòa thành nội bộ ngoại trừ một tòa chủ tháp bên ngoài còn có bốn tòa phó tháp hơi lùn một chút đều cùng chủ tháp tương liên đều có công dụng ổ cán ý nạ xỉ vợ liệp đi tới trong định viện c h u n g ngựa đem ngựa lưu tại nơi này sau đó mới tại một vị người hầu dẫn đầu hạ tiến vào chủ tháp huyết thạch bảo bên trong người hầu đều cùng ổ cán ý nạ xỉ vợ liệp giống nhau là huyết tộc quân dự bị tại huyết thạch bảo thành lập sau khi hoàn thành đối huyết tộc quân dự bị bồi dưỡng địa điểm liền đem đến huyết thạch bảo tới toàn bộ huyết thạch bảo diện tích hay là rất lớn một tòa chủ tháp bốn tòa phó tháp nội bộ không gian cũng vô cùng dư dả đừng nói chỉ những thứ này huyết tộc quân dự bị thành bảo bên trong tùy tiện đều có thể giả cái mấy v ạ n người những người này căn bản không tính sự tình tòa thành đình viện đó cũng là tương đối lớn diễn võ trường c h u n g ngựa tự nhiên là thiết yếu quân đội đóng quân trong đó cũng có thể thường ngày thao luyện có thể nói là nên có tất cả đều có huyết thạch bảo là cái tương đương đóng liệu tòa thành chỉ có thể nói cái thứ nhất tác phẩm là dạng này gỡ rằng ni hoặc thật là đã dùng ra tất cả v ừ liếng ô cả ni nạ sĩ vợ liệp có thể cảm nhận được tòa pháo đài này trong vách tường cất giấu không ít ma pháp phù văn ma lực phun trào tương bị mờ nhưng là nàng y nguyên có thể thăm dò đến một hai là xuất từ gợi g n g ni hoặc đại sư c h i thủ những cái kia hát diệu thạch phù văn nàng trước đó tiếp xúc qua bởi vậy ký ức rất sâu sắc người bình thường đương nhiên cảm giác không ra ổ cạn n nạ x ĩ vợ l i ệ p có thể phát ra được chỉ là bởi vì nàng xác thực vô cùng có thiên phú m ờ i ổ cạn n nạ nữ sĩ nhìn xem t ư ơ n g đương tuổi trẻ nữ hầu đem ổ cạn n nạ x ĩ vợ l i ệ p dẫn tới một gian phòng cổng sau đó liền yên lặng lui ra hô ổ cạn n nạ sĩ vợ lịp hít sâu một hơi cố gắng để cho mình cảm xúc trầm tính lại mặc dù nói là chúc phúc nhưng cái này không cải biến được trên thực tế là biến thành h u y ế t tộc sự thật cho dù là mình chủ động xin nhưng thật đến giờ k h ắ c này ổ c ả nỉ nạ xỉ vợ l i ệ p cũng là sẽ cảm thấy có chút khẩn trương c ử a tự mình lái ngay tại điều chỉnh trạng thái ổ c ả nỉ nạ xỉ vợ l i ệ p sửng sốt một chút vào đi c ả lần thanh âm từ trong phòng chuyển đến vâng đại nhân ổ c ả nỉ nạ xỉ vợ l i ệ p không dám có bất kỳ lãnh đạo nàng lập tức dứt bỏ tạp nghiệm trong lòng tiến vào trong phòng gian phòng kia rất lớn bố trí cũng rất lịch sự tao nhã gian phòng ở giữa là cái thạch quan vừa vào cửa ô cá nỉ nạ xỉ vợ lịp i ánh mắt liền bị k i a một bộ thạch quan hấp dẫn k i a hoa lệ thạch quan có rất mạnh ma lực ba động xem xét liền không đơn giản phẩm chất phi phạm ông huyết khí phun trào c ả lần thân hình từ trong thạch quan chậm rãi bay ra hai chân rơi vào trên sàn nhà hắn nhìn về phía ô cá nỉ nạ xỉ vợ lịp i đến đây đi c ả lần hướng ô cá nỉ nạ xỉ vợ lịp i vây vây tay ra hiệu đối phương tới gần ô cá nỉ nạ xỉ vợ lịp i tự nhiên là nghe lời tiến lên đi tới cả lần trước mặt nàng cúi đầu không dám đi nhìn thẳng cả lần chương hai trăm lẻ sáu ô cá nỉ nạ xỉ vợ chương hai trăm linh sáu ồ cạn ni nạ s -si、ì vợ lip ệ nghe nói ngươi là chủ động xin nhìn xem ồ cạn ni nạ s -si、ì vợ lip ệ c ả lần thần sắp nghiền ngẫm cái này tuổi trẻ cao tinh linh c ô a nương dã tâm cũng không nhỏ kỳ thật ngay từ đầu c ả lần nghĩ đương nhiên là chuyển hóa phở lò dị ẩn s -si、ì vợ lip ệ tộc trường này dù sao hắn mới là s -si、ì vợ lip ệ ra người quản lý nhưng không đợi cả lần hành động đâu phở lò dị ẩn s -si、ì vợ lip ệ mình liền chủ động tới xin hắn biểu thị nguyện ý để ồ cạn ni nạ s -si、ì vợ lip đến phụ trách quản lý ngân diệp càng cụ thể sự vụ lời này là có ý gì đã biểu đạt rất rõ ràng bất quá kỳ thật phở lò dị ẩn x hắn đầu tiên là biểu thị mình là nguyện ý trở thành huyết tộc cũng không phải là muốn trốn tránh trách nhiệm hắn sở dĩ làm như thế là bởi vì phụ trách thành lập ngân d h i cảng ổ c cả ạ nhi nạ xỉ vợ l i ệ p không muốn vứt bỏ quản lý ngân d h i cảng quyền lực nàng chủ động x i n muốn trở thành huyết tộc lúc ấy nghe nói như vậy thời điểm c ả lần trên cơ bản liền hiểu được là chuyện gì xảy ra xỉ vợ l i ệ p ra nội bộ đấu đá ấn tư sắp xếp bối phận toàn tộc di chuyển sau khi rất rõ ràng liền đã không tới phiên ổ ca nhi nạ xỉ vợ lịp loại bọn tiểu bối này cầm quyền như thế rất thường gặp sự tình nhất là đối với cao tinh linh loại này trường sinh loại tới nói người mới ra mặt xác thực muốn khó một điểm nhất định phải làm ra đầy đủ siêu q u ầ n bạn tụy công tích hoặc là đem loại này không ai nguyện ý làm sự tình làm tốt ô c ả n h ý nạ x ỉ v ợ lip ệ ý nghĩ c ả lần cũng hoàn toàn có thể lý giải bất kể là ai khẳng định cũng không nguyện ý mình thành quả lao động bị người khác đánh cắp nhất là đánh cắp người rõ ràng ngay từ đầu còn trứng mắt đây mới là nhất làm cho người cảm thấy nổi giận vâng đại nhân ta muốn tiến vào trung tâm quyền lực ô c ả n h ý nạ x ỉ v ợ lip ệ mầm đầu trả lời tương đương ngay thẳng nàng thân sắp chăm chú hiển nhiên là đối với mình lựa chọn tương đương kiên định tốt ta thích cố khí thế này c á lần cười cái này ổ ca ni nạ xỉ vợ lịm ngược lại là tương đương kiên quyết tiến thủ c ả lần cũng không cảm thấy loại này quyền d ụ n g tâm không tốt người chính là hẳn là phải có vật mình muốn chính là muốn có cố này vì được cái gì mà đi l i ề u mạng cố gắng mạnh dạn đi đầu làm thượng vị giả tới nói thủ hạ người nếu như đều là dạng này người kia cho phải đây nếu như tất cả thủ hạ đều là m ò cá n ằ m ngựa tính cách căn bản không cố gắng có thể làm một ngày là một ngày vậy coi như là xong vì sao công ty xí nghiệp loại hình đều thích làm cái gì sói tính văn hóa đều thích họa bành nướng không phải là vì kích phát nhân viên tính tích cực sao không huyện ý nỗ lực bất kỳ đại giới còn muốn người khác vì chính mình nỗ lực làm việc sáng tạo giá trị các lần không giống hắn tối thiểu là thật nguyện ý nỗ lực thù lao chỉ cần ổ cạn n nạ xỉ v ỡ lịp tại hắn chế định g i à n không bên trong làm việc cái gì thế tục quyền lực hắn căn bản cũng không để ý giống vọng ba cảng sự tình các lần trên cơ bản liền mặc kệ tất cả đều giao cho người phía dưới đi mình quản lý đương nhiên nên có giám thị chế độ vẫn là phải có cũng không thể để người phía dưới làm ẩu huyết tộc đế quốc có một bộ hoàn chỉnh luật pháp quy định nghiêm chỉnh lấy tất cả mọi người quyền lợi cùng nghĩa vụ bất kỳ cái gì không tuân thủ luật pháp người đều sẽ chịu trừng phạt không chỉ là người huyết tộc cũng giống vậy tại bộ này luật pháp quản thúc phạm vi bên trong tới đi o cani n a tiếp nhận chúc phúc trở thành chúng ta một viên đối với o cani n a xỉ vợ lip các lần hiển nhiên là rất hài lòng thế là hắn không nói thêm gì nữa trực tiếp bắt đầu chuyển hóa cùng nhân loại bình thường khác biệt chính là cao tinh linh loại sinh vật này chuyển hóa sát xuất thành công tương đương cao trong bọn họ đại bộ phận đều có trở thành huyết tộc tiềm lực có không tệ thiên phú đối với điểm này các lần vẫn hơi hiểu biết cũng không phải ám giả nữ sĩ cố ý đây là một loại t r ư n g hợp dù sao ám giả nữ sĩ là nói như vậy tin hay không đều xem người c á lần là nguyện ý tin tưởng dù sao tính cả hắn ở bên trong đời thứ nhất mấy vị này huyết tộc thủy tổ bên trong cũng không có thuần chính cao tinh linh nếu như là thật nhằm vào cao tinh linh mấy vị kia huyết tộc thủy tổ đều hẳn là từ cao tinh linh chuyển hóa mà đến mới đúng bất quá loại thuyết pháp này cũng không thể nói là hoàn toàn lời nói vô hồ căn cứ bởi vì ám giả nữ sĩ tại sáng tạo huyết tộc khởi nguyên thời điểm khẳng định cũng là tham khảo một chút cao tinh linh đặc điểm nói không chừng chính là điểm này ở trong đó làm ra nhất định ảnh hưởng c u n bạo cùng tàn sát khiêu chiến cùng vinh dự cao quý cùng lưu nhã ẩn ấ p cùng bị hoặc tử vong cùng bấm ma năm người chọn thứ nhất n h ì n x e m cả lần i ệ cạ l cấp ra lựa cán h ọ n c ý nạ xị vợ lịp i không t có chút do dự nào trực tiếp lựa chọn phù hợp nhất tâm ý của nàng tuyền hạ mặc dù khiêu chiến cùng vinh dự cũng có chút hấp dẫn nàng nhưng cao quý cùng ưu nhã không thể nghi ngờ là càng thêm để nàng động tâm tuyền hạ được các lần nhẹ gật đầu đối với cái này tuyển hạng cũng không kỳ quái chỉ có thể nói phù hợp nhân vật thiết lập ổ ca nhi nạ xỉ vợ liệp gia hỏa này nếu là không tuyển thị nguyệt mà tuyển khác mới kỳ quái đâu thị nguyệt thị tộc bản thân liền là huyết tộc trong đế quốc cầm quyền trung kiên phái tại đế quốc ban ngành chính phủ bên trong làm việc đại bộ phận đều là thị nguyệt thị tộc huyết tộc mấy cái thị tộc có thể nói là phân công tương đương minh xác riêng phần mình đều có riêng phần mình nam h i ể u các lần vung tay lên huyết vụ bao phủ ổ ca nhi nạ xỉ vợ liệp ý thức dần dần mê ly cao tinh linh đối loại ma pháp này kháng tính là rất cao các lần đã gia tăng liều lượng nhưng ổ ca nhi nạ xỉ vợ liệp kỳ thật Ô cạn g nghi thức, hắn đem ổ nạ g xỉ vợ liệp, liệp, máu, máu liệp hết dịch hương vị rất không tệ vô cùng mỹ vị không chỉ có là tư chất đủ tốt mà lại người cũng sinh trưởng ở cả lần vị giác bên trên g ngực, răng nanh đâm v loại thuyết pháp này rất kỳ quái nhưng nhang cầu chính là như vậy nhất là cả lần loại này vị giác đi theo ngũ con chạy dáng dấp đẹp mắt chính là hương Ổ ca nỉ nạ xỉ vợ liệp mở to mắt vừa tỉnh lại nét mặt của nàng có chút mờ mịt chỉ cảm thấy vừa vặn giống trở về từ coi chết đồng dạng mặc dù thiên tư chắc tuyệt nhưng chuyển hóa quá trình đồng dạng rất là thống khổ đương nhiên nàng khẳng định phải so với cái kia thiên tư không đủ người thoải mái nhiều chỉ là ổ ca nỉ nạ xỉ vợ liệp cũng không có cách nào đi so sánh cũng không có cách nào vì vậy mà được cái gì ă n ủi nàng chỉ biết mình tại chuyển hóa quá trình bên trong rất thống khổ thống khổ tâm trí đều cơ hồ bị b ó méo cũng may nàng kiên trì được chương hai trăm lẻ bảy ô ca nỉ na mùn xệ vạn chương hai trăm lẻ ô cạn nị nạ xe sỉ vợ lịp nhận biết nữ nhân này đây cũng là một vị huyết tộc mà lại tại võng ba cảng địa vị cũng không thấp tới đi hơi bổ sung một chút n ế lẽ nạ cầm một cái chén nhỏ vừa nói một bên đưa cho ổ cạn nị nạ sỉ vợ l i ệ p ô cạn nị nạ sỉ vợ lịp i đứng dậy hướng ế lẽ nạ đi qua đưa tay nhận lấy cái chén không ngoài sở liệu bên trong quả nhiên là một chén huyết dịch t i a m ù i thơm nồng nặc đã để nàng bắt đầu chia bí nước bọn đôi này trước kia ổ cạn n h ỉ nạ xỉ -sì、vợ l i ệ p tới nói là không thể nào sự tình theo lý thuyết nhìn thấy cái này màu tươi nàng là không nên có loại dục vọng này cho nên ta đã trở thành huyết tộc ổ cạn n h ỉ nạ xỉ -sì、vợ l i ệ p minh bạch từ giờ trở đi hết thể đều cùng trước kia không đồng dạng nàng đã nên đón mới sinh mệnh không sai từ nay về sau tên của ngươi là ổ cạn n h ỉ nạ mùn sệ vàn c á lần đi tới mở miệng nói ra chính thức hoàn thành bắn tên từ giờ trở đi cao tinh linh ổ ca nhì nạ xỉ vợ liệp triệt để tại thế gian biến mất về sau chỉ có huyết tộc ổ ca nhì nạ m u ố n sệ vạn t ạ đại nhân ban tên ổ ca nhì nạ hướng cả lần hành lễ nói tạ mặc dù lúc này trên người nàng không mảnh vải che thân nhưng lại cũng không có bởi vì cả lần xuất hiện mà cảm thấy kinh hoàng cùng n à y tương phản nàng rất là tự nhiên hào phóng lộ ra được mình mảy may đều không ngại cả lần ánh mắt chỉ có thể nói nàng đúng là quá m u ô n tiến bộ hễ lẽ nạ ở bên cạnh tức xạ mặt lại chỉ cảm thấy gặp một cái đối thủ mạnh mẽ cái này ổ ca nhì nạ mùn sệ vạn rất ác độc c vừa mới chuyển hóa hoàn tất t r ư ớ thích đứng một đoạn thời gian đi Cả cả càng cái chưa lần lộ lại Loại miệng nói ra, biểu lộ như thường, ní nạ không hắn nhiên không hắn trang diện này mở thèm thèm mà biểu gì ra, qua. để để đều thấy tự ổ ý, ý, vâng ớ i nói hắn không tính căn bản cũng mà là gì. v đại nhân ổ c ả n ý nạ dứt khoát đáp lại nói một kiện tâm sự đã xong nàng hiện tại tâm tính tương đương buông lỏng chủ động xin trở thành huyết tộc chính là không giống nàng cho lúc trước tự mình làm những tâm lý kia kiến thiết ở thời điểm này mới chính thức sinh hiệu tại không có trở thành huyết tộc trước đó làm lại nhiều tâm lý kiến thiết nên lo lắng vẫn là sẽ lo lắng mà tại chính thức trở thành huyết tộc sau khi những cái kia trước đó lo lắng liền cũng không tính là chuyện gì ô cản ỉ nạ thân phận tại cả lần bây giờ thế lực phía dưới là đặc t h ủ nàng là cái thứ nhất cao tinh linh huyết tộc đương nhiên loại này xương hảo càng nhiều hơn chính là một loại đại biểu tính ý nghĩa kỳ thật ô cản ỉ nạ bên cạnh hệ l ạ nạ cũng có được loại này xương hảo hệ l ạ nạ là cả lần sau khi tỉnh dậy chuyển hóa cái thứ nhất nhân loại huyết tộc chỉ cần định ngữ thêm đủ nhiều đủ mảnh xương hảo nghĩ có bao nhiêu liền có bao nhiêu ô cản ỉ nạ đặc thù tại cao tinh linh là vừa quy thuật cho nên nàng tại sau khi ngân dự cảng trong sự quản lý sẽ đưa đến tác dụng rất lớn mà đây cũng chính là ổ cạn nhị nạ chủ động tranh thủ trở thành huyết tộc nguyên nhân sau đó trong vòng vài ngày ổ cạn nhị nạ lưu tại huyết thạch bảo bên trong bắt đầu thích đứng làm một huyết tộc sinh hoạt đầu tiên để nàng nhất không thích đứng một điểm vậy dĩ nhiên chính là ban ngày nằm đêm mùm ra e ngại ánh nắng điểm này để nàng ban ngày không cách nào ra ngoài cái này hiển nhiên là phi thường không tốt một sự kiện nhất là đối với một vị người cầm quyền tới nói có rất nhiều chỗ bất tiện bởi vậy ổ cạn nhị nạ rất nhanh liền cho mình huyết tộc nhân sinh lựa chọn mục tiêu thứ nhất đó chính là mau chóng trở thành một ngày đi người muốn trở thành một ngày đi người phải đi qua phi thường gian nan thống khổ huấn luyện phải không ngừng tiếp nhận ánh nắng chiếu s ạ không ngừng tra tấn mình không có đại nghị lực huyết tộc là làm không được mà ổ cạn n ị nạ hiển nhiên nghị lực phi phạm nàng là loại kia tuyển định mục tiêu liền sẽ không tùy tiện cải biến người tính tình cũng vô cùng trực tiếp quả quyết những ngày này nàng đã bắt đầu huấn luyện đồng thời vẫn luôn tại kiên trì vô cùng khắc khổ cố gắng loại này khắc khổ cố gắng để hệ l ạ nạ nhìn đều có chút xấu hổ nàng cũng vẫn luôn đang huấn luyện ngày đi người năng lực đã giữ vững được thời gian rất dài là một quang vinh huyết thể kỵ sĩ tự nhiên là muốn trở thành ngày đi người mới được nhưng là hệ lẽ nạ cũng không có ổ ca n í nạ cố gắng như vậy điên dại nàng chỉ là mỗi ngày tiến hành quy định huấn luyện lượng mà thôi không giống ổ ca n í nạ quả thực là mỗi ngày đều tại khiêu chiến t h ự c hạng đem mình làm vết thương c h o n g c h ế t nhìn xem vô cùng do a người n ổ ca n í nạ là kẻ hung hãn hệ lẽ nạ không chỉ một lần cảm khái nàng trước đó đối ổ ca n í nạ ấn tượng đầu tiên quả nhiên không sai g i a hỏa này đối với mình đều có thể ác như vậy đương nhiên hệ lẽ nạ cũng không phải là một cái lời chứng mỗi ngày huấn luyện chỉ đánh thẻ hoàn thành nàng là bởi vì còn có cái khác công việc muốn làm hệ lẽ nạ không hề giống hiện tại ổ ca nì nạ đồng dạng chỉ là tại thích t i n g thân phận、mới. chờ ổ ca nhi nạ trở lại công việc trên cương vị sau khi gia hỏa này coi như lại hung ác cũng phải phân đi ra thời gian công việc huyết tộc quân dự bị tân sinh huyết tộc tất cả đều tại huyết thạch bảo tiến hành huấn luyện mà hễ lẽ nạ chính là phụ trách dạy bảo bọn hắn lao sư vốn là ngân diệp tu nữ hễ lẽ nạ học thức nguyên bác kiến thức rộng rãi nàng là phi thường hoàn mỹ dạy học lao sư nói một cách khác kỳ thật để ổ ca nhi nạ thích hướng thân phận chính là hễ lẽ nạ nội dung công việc một chồng xác thực không có lý do nói người ta hễ lẽ nạ lười biếng nàng đại khái là huyết thạch bảo bận rộn nhất một cái đối hễ lẽ nạ tới nói ồ ca nhi nạ dạng này nhưng thật ra là rất bất lo bởi vì ồ ca nhi nạ không cần nàng đi quan tâm khác cũng không cần nàng đến dạy bảo vị này cao tinh linh nói là tuổi trẻ nhưng số tuổi cũng khẳng định so với nàng cái này tiền nhân loại lớn ồ ca nhi nạ nắm giữ tri thức ma pháp thậm chí là võ kỹ đều là phi thường siêu quần bạc tụy ở chỗ này tiến hành dạy học cũng không có vấn đề gì chỗ nào còn cần đến hệ、e、l ạ nạ đến dạy bảo hệ、e、l ạ nạ cảm thấy dạng này cũng rất tốt nàng thậm chí chủ động hướng cả lần xin để ồ ca nhi nạ cũng trở thành giáo sư một viên hy vọng ồ ca n h nạ cũng có thể phụ trách dạy bảo những cái kia huyết tộc quân dự bị tân sinh huyết tộc cái này còn có thể chia sẻ một chút áp lực của nàng c ả lần đối với cái này không có ý kiến gì ngược lại là ổ cạn n h i nạ không quá nguyện ý bởi vì nàng không muốn ở lại huyết thiệp bảo nàng càng muốn trở lại cao tinh linh bên kia đi càng muốn trở lại ngân dược cảng đi đó mới là nàng sân khấu nàng không vừa lòng ở lại là một cái giáo sư dạy học loại chuyện này vốn chính là muốn nhìn ý nguyện cá nhân ổ cạn n h i nạ không nguyện ý tự nhiên cũng không cần thiết đi miễn cước nàng chỉ làm cho nàng tại thích hướng thân phận trong khoảng thời gian này giúp đỡ chút liền tốt ồ c ả n ý nạ đối với cái này tự nhiên là không cách nào lại cự tuyệt nàng chỉ có thể giảm bớt chút thời gian huấn luyện nhín chút thời gian đến giúp h ệ l ạ nạ cùng một chỗ dạy học hai vị này quan hệ đang dạy học quá trình bên trong ngược lại là có tiến bộ không ít dù sao hai người lúc đầu cũng không có thụ không có toán ồ c ả n ý nạ không muốn gây chuyện hệ l ạ nạ xem xét chính là tiên huyết c h i vương bên người người thân thiết nàng đương nhiên sẽ không muốn cùng hệ l ạ nạ trở mặt nàng về sau nhưng là muốn thường trú tại ngân dịch cảng làm sao cũng coi là đại tướng nơi biên cương mà dạng này đại tướng nơi biên cương sợ nhất chính là cận thần xăm ôn nàng không chỉ có không nên đắc t còn phải cùng nàng cố gắng tạo mối quan hệ mới đúng chương hai trăm linh tám phát triển một chương hai trăm linh tám phát triển rất nhanh thời gian trôi qua từng ngày ổ cạn nhị nạ đã cơ bản thích đứng máu của mình tộc thân phận mới nàng rời đi huyết thạch bảo bắt đầu trở lại cao tinh linh khu cư trú tiếp tục công việc đương nhiên vẫn là chỉ có thể ban ngày nằm đêm ra thời gian ngắn như vậy bên trong nàng dù là lại thế nào cố gắng cũng không có khả năng luyện thành ngày đi người năng lực này mặc kệ là lại thế nào có thiên phú muốn luyện thành ngày đi người thời gian cũng là muốn lấy nam làm đơn vị đến tính toán dù sao ngày đi người năng lực này nói trắng ra là chính là tại vượt qua bản năng để thân thể thích lưng á n h nắng mang tới tổn thương loại này nghịch tiên mà đi năng lực tự nhiên không phải nói luyện thành liền có thể luyện thành trở lại vọng ba cảng cao tinh linh khu cư trú ổ c ả n n h nạ mỗi ngày như cũ tại kiên trì không ngừng cố gắng chỉ là tựa như hệ lẹ nạ suy nghĩ như thế thời gian của nàng cũng bị phân đi ra rất nhiều không còn suốt ngày đều có thể vùi đầu vào huấn luyện bên trong đi ngày đi người huấn luyện đối thân thể tinh thần tổn thương đều rất lớn tại mỗi một lần huấn luyện sau khi đều cần nghỉ ngơi thời gian rất lâu đến khôi phục thân thể tinh thần cái này cùng tự mình hại mình cũng không có gì khác biệt trước đó tại huyết thạch bảo thời điểm ổ ca nhi nạ có thể luyện ngủ tình luyện bởi vì ngoại trừ về sau cần tham dự dạy học bên ngoài nàng liền không có sự tính khác nhưng sau khi đi ra liền không đồng dạng tại cao tinh linh khu cư trú bên trong ổ ca nhi nạ việc phải tự làm quyền dục tâm nặng người là như vậy luôn luôn muốn đem mọi chuyện cần thiết đều t r ư ở n g khống luôn luôn thích đi chú ý tất cả chi tiết không thích người k h á c khoa tay m ộ t chân cũng không thích thế cục mất khống chế hiện tại cao tinh linh khu cư tràn đầy ở gần một vạn tên tả hữu cao tinh linh trong đoạn thời gian này Sì vợ liệp triệt ra đã triệt để hoàn thành di chuyển. hiện o à thành n d chuyển, h i tại v ọ n g ba cảng bên trong, chỉ a o t i n linh nhảy lên trở thành số người nhiều nhảy thành n h trở số ấ có h ủ n một vạn tả hữu cao tinh linh vậy vẫn là bởi vì đã lục tục no ngoe có không ít cao tinh linh dọn đi ngân giật cảng ngân giật cảng bên kia cũng đã dần dần kiến thiết nhân số càng nhiều quản lý độ khó tự nhiên cũng là thẳng tắp lên cao cho dù là cao tinh linh cũng không ngoại lệ thậm chí muốn càng khó quản lý bởi vì tất cả mọi người tới x ỉ vỡ liệp ra thế hệ trước cao các tinh linh tự nhiên cũng đều đã tới Ổ c ả n nhị nạ nhận lấy không ít khiêu chiến bởi vì lao dài nhóm luôn luôn muốn nhúng tay vào sự tình gì đều muốn nhúng tay vào Ổ c ả n nhị nạ không có ở đây trong khoảng thời gian này cao tinh linh khu cư trú quyền quản lý liền đều rơi xuống những cái kia x ỉ vỡ liệp ra thế hệ trước trong tay nếu như không phải ô cạn n nạ thân phận bây giờ đã triệt để phát sinh cả biến nàng muốn lấy thêm về quyền quản lý đều muốn hao chút khí lực thậm chí khả năng căn bản là không cầm về được quyền quản lý đối mặt thân là huyết tộc ổ ca nị nạ s ì vỡ l i ệ p ra lão già nhóm tự nhiên không dám làm cản bọn hắn không dám khiêu khích huyết tộc cái thân phận này phía sau ý nghĩa nếu như đưa tới tiên huyết tri vương bất mãn hậu quả là bọn hắn tuyệt đối không thể thừa nhận nhưng ổ ca nị nạ ban ngày không cách nào ra ngoài hành động cái này cho bọn hắn rất nhiều thao tác không gian dù sao luôn luôn cần phải có người đi làm việc ca lời này ngược lại là không sai ổ ca nị nạ không có cách nào ra ngoài tự nhiên cũng cần người khác ra làm việc ra đi cụ thể chấp hành lão già nhóm mặc dù sẽ không mình tự mình đi một t i ế n chạy sẽ không đi xử lý thường ngày về vặt nhưng là bọn hắn hiển nhiên đều có người một nhà có thể ăn bài dù sao còn tại cao tinh quần đảo thời điểm những n à y cao tinh linh liền đều là bọn hắn đang phụ trách chủ tính chung quản lý đều không cần làm cái gì điều động ai trước kia phụ trách công việc gì hiện tại liền còn đi phụ trách công việc gì là được mọi người sẽ nhẹ đ ư n g quen có thể tưởng tượng là nếu như phía dưới làm việc đều là người ta người thì ổ cả nhị nạ liền xem như định lấy cái này người quản lý tên tuổi cũng không có cái dám dùng bất quá chỉ là cái bị giá không quan can tư lệnh không có cách ổ cả nhị nạ dù sao cũng là tiểu bối hơn nữa còn rất trẻ trung nàng khuyết thiếu nội tình cũng thiếu khuyết hiệu chung với nàng người thật làm cho nàng cùng sĩ、sì、vợ l i ệ p ra lao thế lực đấu nàng thật đúng là đấu không lại dù sao nàng cũng không phải là siêu nhân không có khả năng một người đem sự tình đều làm nhưng cũng may nàng lời này sự tình người thân phận là đạt được sĩ、sì、vợ l i ệ p ra tộc trưởng phở lò gì ẩn sĩ、sì、vợ l i ệ p tự mình nhận định cái này để nàng có cùng những lao già kia nhóm chống lại lực lượng hiệu chung với phở lò gì ẩn sĩ、sì、vợ l i ệ p tộc trưởng này người đại bộ phận đều cùng ổ cạn y nạ đứng chung một chỗ lựa chọn nghe theo mệnh lệnh của nàng phở lò dĩ ẩn xỉ、sì、vợ lịp tộc trưởng này hy vọng vẫn còn rất cao đủ để cho phần lớn người túi đầu nghe lệnh đương nhiên. cũng có một chút có tư lịch sinh lòng bất mãn cảm thấy để cho ổ cạn n h ị nạ một tên tiểu bối nhảy đến trên đầu thật mất mặt đây đều là nhân c h i thường tình cao tinh linh cũng không thể may mắn thoát khỏi lại thêm phở lò gì ẩn xị vợ lịp bản nhân cũng không có ở chỗ này cho nên một chút có tư lịch cũng không có phối hợp ổ cạn n h ị nạ nhưng bọn hắn cũng không có công khai cùng ổ cạn n h ị nạ đối địch đây cũng là phở lò gì ẩn xị vợ lịp vi vọng ở trong đó có tác dụng đối với cái này ổ cạn n h ị nạ là rất cảm kích không thể không nói phở lò gì ẩn tộc t r ư ở n g đối nàng là thật không tệ cơ hồ có thể nói là hết sức ủng hộ ổ ca nị nạ cảm thấy mình tuyệt đối không thể cô phụ tộc t r ư ở n g nhất định phải đem tất cả cao tinh linh đều cho quản lý tốt mặc dù mình ban ngày không thể ra cửa nhưng ổ ca nị nạ sẽ cho người hướng nàng báo cáo sự t ì n h các loại ban ngày có thể xử lý liền xử lý xử lý không được liền chờ đến ban đêm sau khi lại tự mình đi qua những ngày vi ệ c v ậ t đúng là cực lớn giảm bớt ổ ca nị nạ thời gian huấn luyện nhưng cũng không có cách đây đều là chính nàng lựa chọn nàng vốn có thể lựa chọn trước tập trung tinh lực đi hoàn thành ngày đi người huấn luyện chờ sau khi trở ra đảm nhiệm quản lý công việc nhưng rất hiển nhiên đây là ổ ca nị nạ không có khả năng tiếp nhận ô cán ý nạ hiện tại tâm tư đều tại ngân d ị ợ c cảng bên trên loại này bách phế đ a i hưng mới thành lập thời kỳ chính là nàng phát huy thời điểm nàng không nguyện ý bỏ lỡ bây giờ ngân d ị ợ c cảng thời kỳ phát triển cũng không nguyện ý chờ người khác phát triển tốt sau khi lại đến h á i quả đảo chỉ có thể nói bởi vì tính cách khác biệt người đều có người duyên phận hơn một vạn cao tinh linh c h à n vào cho vọng ba cảng rất lớn áp lực nhưng cũng may cao các tinh linh tự mang rất nhiều vật tư cũng là không đến mức đem vọng ba cảng cho trực tiếp ban đổ vọng ba cảng chỉ cần tỉnh thoảng trợ giúp cao các tinh linh một chút mới mẻ rau quả trái cây là được dù sao cao các tinh linh trên thuyền không có cách nào c h ồ n g t r ọ n vọng ba cảng người có thể cùng cao các tinh linh ở chung vui sướng trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn cũng không có cho vọng ba cảng gia tăng cái gì gánh vác bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không như thế hài hòa vọng ba cảng người khẳng định sẽ bất mãn cao các tinh linh tự mang lương khô không cần tiêu hao vọng ba cảng quá nhiều tài nguyên còn tại vọng ba cảng nơi này xây rất nhiều phòng ở qua một đoạn thời gian bọn hắn liền sẽ chậm rãi dọn đi những n à y lưu lại xây dựng cơ bản tất cả đều thành vọng ba cảng tài Giống sản. như h vậy k á chương qua đ t hai c là k h ô trăm linh chín phát triển hai ể n đây là ngay từ đầu liền nói tốt nếu như chọn rời đi vậy những n à y nhà quyền sở hữu liền sẽ bị vọng ba cảng thu hồi nhưng nếu như lựa chọn lưu lại liền có thể tiếp tục có được đây cũng là vọng ba cảng ý đồ lưu lại một chút cao tinh linh cố gắng một trong đoạn thời gian này không chỉ là cao các tinh linh tại biến nhiều nhân loại số lượng cũng có tăng trưởng mặc dù vận chuyển đại đội trưởng Đị cờ làm l mạ ở ặ thực công tức n g ỉ việc, nhưng là địa phương khác. Nhân loại tại đại mới, di khác. cũ lục nhưng phương Nhân như không ngừng hướng, đại lục mới, bên này di dân. h là địa t dân đại lục mới phong trào y nguyên phi thường lưu hành mọi người đều là su lợi thạch lâm cảng thành công đơn giản quá mức kinh diễm vô số người muốn bắt trước lập tức hoàn thành thân phận địa vị nhảy vọt mà thạch lâm cảng lợi ích cũng vô cùng m ê n g ư ờ i đã đầy đủ đả động quý tộc quần thể chỉ cần có lợi ích vậy cái này cô thực dân phong trào liền vĩnh viễn sẽ không đoạn đôi này vọng ba cảng tới nói đương nhiên là chuyện tốt không ngừng có người đến vọng ba cảng mới có thể nhanh chóng phát triển bằng không mà nói chỉ dựa vào tự nhiên tăng trưởng cùng mình tiến về c ũ đại lục kéo người s á c thực phi thường khó khăn bởi vì hiện tại các quý tộc đã tại đề phòng kéo người mặc dù rất khó phòng nhưng s á c thực đã có chỗ cảnh giác cho kéo nhân công làm tăng lên độ khó rất cao g dơ dạ k ẽ đi đón những cái kêu mà ở lạc binh sĩ ra thuộc thời điểm liền phản hồi điểm này hắn cảm nhận được rõ ràng lực cản thỉnh thoảng liền sẽ có quý tộc chó săn nhóm đi kiểm tra bất quá đây cũng là nhân quả quan hệ nếu như thực dân thủy triều không có hưng thời các quý tộc mình cũng không muốn đi đại lục mới thực dân vậy bọn hắn cũng sẽ không như thế đã sớm bắt đầu chú ý tới nhân khẩu s ó i mòn vấn đề kêu kéo người công việc liền sẽ rất tốt tiến hành tóm lại tình huống hiện tại đối với vọng ba cảng tới nói khẳng định là có lợi bởi vì vọng ba cảng thực lực đủ mạnh da mặt đủ dày những cái kia bị vọng ba cảng phát hiện nhỏ thuộc địa cuối cùng trên cơ bản đều sẽ bị chiếm đoạt đều sẽ bị hấp thu đến vọng ba cảng đại gia đình bên trong tới nô lệ các di dân đương nhiên không có bất kỳ kháng cự vọng ba cảng sinh hoạt điều kiện cùng các loại chính sách lực hấp dẫn đều đầy đủ lớn đủ để cho bọn hắn an tâm tại vọng ba cảng sinh hoạt ở nơi nào sống không phải sống tại vọng ba cảng nơi này có thể sống tốt một chút có tôn nghiêm một điểm còn có cái gì không hài lòng tại đế quốc bọn hắn là nô lệ nông nô làm nhiều dây đ ế n í từng t cái xanh sao và vọn cơm đều cơ hồ ăn không nổi sinh hoạt điều kiện thân phận địa vị cùng tại vọng ba cảng căn bản là không có cách nào so thời gian hai ba tháng bên trong g dơ ra kẹ kéo h ly ổng kê vin bọn hắn lục hải hợp i đồng vụ vặt lẻ tẻ chiếm đoạt không ít mới thuộc địa cũng vì vọng ba cảng tăng lên gần hai nghìn khẩu cái này chính là thực sự thuộc về vọng ba cảng người theo nông nghiệp sản xuất trình độ tăng lên lương thực sản lượng tăng lên hiện tại vọng ba cảng tiến vào chân chính lớn khuyết trương thời đại trước đó thu không tiến hành khuyết trương chủ yếu cũng là bởi vì lương thực sản lượng không đủ mà bây giờ vấn đề này đã giải quyết vọng ba cảng lập tức liền như là thoát cương giống như ngựa hoang bắt đầu hướng ra phía ngoài phi nước đại không ngừng hướng t r u n g quanh hàng xóm nhóm lộ ra r ă n g n a n h đại l ụ c mới t h ổ địa quá rộng lớn thật dài đường ven biển bên trên hiện tại đoán chừng có đếm không hết các loại thuộc địa tạo dựng lên cái này đều là giao hệ à chờ đợi lấy cường giả đi thu hoạch mà vọng ba cảng hiện tại chính là khai hỏa thương thứ nhất cái kia kỳ thật vọng ba cảng đã s ố n tại bắn súng chỉ là trước đó đ ạ đều đánh vào đ ị cờ lạng mạ ở lặt trên thân bây giờ đ ị cờ lạng mạ ở lặt đã nhận sợ cũng là thời điểm để cái khác thuộc địa cảm thụ một chút cái gì gọi là hác á m xâm lâm thời đại đương nhiên nói thì nói như thế nhưng trên thực tế làm lại cũng không đồng d ạ n g đang hành động thời điểm giờ ra k k h é o ly ổng k â vin cũng đều là rất cẩn thận vẫn luôn tại hết sức một mẹ hốt gọn hết sức không để cho chạy người sống đem tất cả mọi người đưa đến vọng ba cảng tới cho nên mặc dù đã đặt xuống mấy cái thuộc địa nhưng kỳ thật cũng không có truyền đi phong thanh gì không hề giống trước đó người thằn lằn là nhóm làm lớn như vậy cậu thả phần phật một chút kinh động đến phần lớn thuộc địa hiện tại người thằn lằn tồn tại đã là rộng làm người biết những cái kia cỡ lớn thuộc địa bây giờ đã bắt đầu hướng nội lục tiến hành thăm dò cùng người thằn lằn tiếp xúc cũng đang trở nên càng ngày càng nhiều nghe nói tại bây giờ thạch lâm cảng bên trong đã xuất hiện bị bắt lại còn sống lục thằn lằn mọi người đã từ từ phát hiện trong rừng rậm người thằn lằn tựa hồ đã thoát ly nguyên thủy nhất giá thu nhân trạng thái đã có bộ lạc hình thái đương nhiên bọn hắn còn chưa không biết ma t h i ể m thái đương nhiên bọn hắn còn chưa không biết ma thiềm t h á n linh tồn tại cũng không biết người thằn lằn còn có cỡ lớn thành thị tồn tại cho nên mặc dù đem người đại nếu để cho những người thuộc địa biết ma thiểm thánh linh tồn tại biết người thàn lằn có một cái người thàn l à n đế quốc tồn tại vậy bọn hắn sợ rằng sẽ bị hủ sợ h ã i đương nhiên cái này cái gọi là người thàn l à n đế quốc thống trị lực không có mạnh như vậy vô cùng lòng l ẻ o toàn bộ nhờ lục tích tế t i nhóm liên hệ tới tổ chức lực không đủ mạnh cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ nhưng cũng đầy đủ do người đầy đủ để từng người tự chiến thuộc địa tỉnh táo thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp lẫn nhau liên hợp lại hình thành một cái trình thể tiêm ngược lại bất lợi cho vọng ba cảng trong bóng tối ăn c h u ồ g à sợ lịch quay trở về vọng ba cảng bên trong hắn hiện tại hăng hái toàn bộ thằn lằn đi đều là hổ hổ sinh phong cảm giác không có cách lần này hắn thật đúng là làm một phen đại sự đủ để cho hắn ngẩng đầu đỡ ngực trông thấy ai cũng muốn đi lên trò chuyện hai câu đều nghĩ đến bên trên một câu làm sao ngươi biết người thằn lằn số lượng lật ra gấp b ộ i vọng ba cảng giá các cư dân đối với s ở l ợ i cổ đương nhiên vẫn là rất quen cái này biết nói tiếng người người thằn lằn trước đó thường xuyên tại vọng ba cảng xuất hiện không ít người thậm chí đều hiếu kỳ cùng hắn tán gâu qua ngày đương nhiên sẽ không đối với hắn xuất hiện cảm thấy hoảng sợ nhưng là những cái kia mới tới các cư dân nhìn thấy s ở lây cổ xuất hiện liền rất luôn c uống này làm sao người thàn l ằ n rết vào trong thành đều không ai q u ả n a đương nhiên mặc dù kinh hoàng nhưng bọn hắn cũng không dám thế nào chỉ có thể ở một bên nhìn xem dù sao s ở lây cổ cũng không phải tự mình một người tới bên cạnh hắn còn đi theo mấy cái người thàn l ằ n hộ vệ chính s ở lây cổ không d ọ người mấy cái kia người thàn l ằ n hộ vệ lại đủ d ọ người s ở lây cổ lần này trở về là theo chân hát d i ệ u thạch vận chuyển đội đồng thời trở về hát d i ệ u thạch vận chuyển đội đứng tại huyết thạch bảo hát rượu thạch tất cả đều bị bảo tồn tại huyết thạch bảo trong kho hàng cái này cũng thuộc về là quý giá vật tư chủ yếu là có thể dùng đến chế tác hát rượu thạch p h ù văn cũng có thể làm thành trang sức loại hình